t r ư ơ n g chín trăm năm mươi thuấn sát t r ư ơ n g chín trăm năm mươi thuấn sát đạ mòn mai sở nhìn thấy bên người mấy cái bị x é t đánh chết thủ hạng lập tức giật mình vội vàng triển khai giả đ ể m cánh b ộ c phát ma lực bảo vệ mình oanh long long long long sấm sét v a n g dội thiên lôi c u ộ n cuộn màu vàng lôi điện không ngừng theo mây đen tầng bên trong b ổ về phía mặt đất lôi điện ở trên một trăm cái kim loại cột đá ở giữa nhanh chóng nhảy b ọ n nháy mắt mười mấy tên cao giai giả đ ể m chiến sĩ liền bị lôi điện nổ thành b ộ t miệng chu ngự nhìn một chút bên cạnh tinh minh long nghĩ thầm chẳng lẽ hắn đã sớm biết cái này thạch trận gặp nguy hiểm đạ mòn mai sở thủ h mà hắn tại lôi trận bên trong cũng bị lôi điện bổ tổn thương hp rất xuống sáu mươi p h khá nhiều khí lực mới rút đi ra thế nào lôi trận uy lực cảm thụ không được tốt cho l ắ m à? tinh minh long nói h ừ đạng mòn mai s ở chừng mắt liếc hắn một cái nhưng người ta vừa mới xác thực cũng là nhắc nhở qua hắn lúc này hắn cũng không thể nói gì hơn đừng ở chỗ này nói lời t r â m trọng đạng mòn mai s ở cầm ra một chi g e n công ty sản xuất thuốc hồi máu tề đâm vào cánh tay của mình h ừ lạnh nói ngẫm lại làm như thế nào thông q u a đi tinh minh long nói căn cứ ta vừa rồi quan sát cái này lôi trận xem ra hẳn là căn cứ phương tây bạch hồ thất t ú c phương thức sắp xếp phương tây bạch hồ thất t ú c đạng ò n mai sở nói đó là vật gì tinh minh long nói kia là nhân loại tổng kết ra một chút tinh tượng biến hóa phương tây bạch hồ thất t ú c bao quát khuya túc lâu túc vị túc mao túc thất túc tuy túc tham túc dựa theo cái này chỉnh tự đến hẳn là có thể phá giải cái này lôi trợn nhân loại tổng kết ra đồ vật nhân tộc thế mà cũng có loại bản lãnh này đạng n mai sở như mày ngươi là từ lâu biết được những này trên một chút cổ thì đi tinh minh long như mai đã muốn về thu bạch hồ đương nhiên muốn vơ vét một chút liên quan tới bạch hồ tư liệu đạt mòn mai sở trầm ngâm một trận hỏi cụ thể phải làm sao phá giải tinh minh long nói muốn phá giải cái này lôi thạch trận lời nói đầu tiên muốn phá đi cái này bạch hồ thất túc trận nhãn cái gọi là phá hư trận nhãn đâu chính là bà l ạ bà l ạ bà l ạ bà l ạ đạt mòn mai sở n g ư ơ i phụ trách phá hư quê túc trận nhãn thuốc ú, n g ư ơ i phụ trách phá hư lâu túc trận nhãn chu ngự n g ư ơ i phụ trách vị túc sau đó là ngươi tinh minh long đem mỗi người nên làm cái gì toàn bộ an bài một lần đ ạ mòn mai sở trầm mặc một trận nhìn về phía hắn vậy còn ngươi tinh minh long hai tay ôm ở trước ngực ta phụ trách phụ trách đá người bá bá bá dạ ca mang đám người đồng dạng ở trong lôi mình khe nứt nhanh chóng xuyên qua thương phong một bên lao vụn một bên nhìn về phía hắn hỏi chúng ta ở trong này chạy nhanh như vậy tiếng bước chân như thể lớn không cần lo lắng gặp được ghen công ty người sao dạ ca nói yên tâm nội ứng của ta đã nói cho ta con đường này không có công ty người mà lại có người phía trước d ò đường con đường này đã xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm nào cho nên dạ ca chỉ cần nhanh chân theo vào liền có thể thương phong không hiểu nơi này hết thể thiết bị điện tử cũng không thể sử dụng nội ứng của ngươi đến cùng là làm sao cho ngươi chuyển về tin tức hạ tịch giao phong ca ngươi có phải hay không lão rồi a thương phong mở mịt quay đầu lại nhìn đằng sau hạ tịch giao hạ tịch giao chép miệng cha ta nói người lão liền sẽ trở nên rất lành đại luôn luôn sẽ đuổi theo tiểu hài t ự hỏi một số người nhà không muốn trả lời vấn đề thương phong ngừng dạ ca đột nhiên lần nữa dừng lại đưa tay ra hiệu sau lưng thương phong hạ tịch giao cao thâm tuyết bọn người thấy thế cũng đi theo lập tức dừng lại Dạ ca phía sau kể sát tại một khối kim loại vách đá phía sau thò đầu ra xem xét chỉ thấy cách đó không xa có mười cái g e n công ty nhân viên mà lại thông qua thiên đạo hệ thống hắn có thể quét hình đi ra những người này còn không phải bình thường nhân viên bọn hắn đều là tấy ghép viễn cổ tế bào thu hoạch được cấp một cấp hai cường hóa người cải tạo g e n làm sao bây giờ cao thâm viết hỏi còn muốn tìm hành đi qua sao k h ú c k h ú c nói chúng ta đều mặc công ty nhân viên đồng phục mà lại cũng dịch dùng bọn hắn hẳn là sẽ không nhận ra chúng ta đến d i ca lắc đầu những người này đều là người cải tạo g e n thực lực không kém y mắng tiềm hành đi qua rất không có khả năng quá lãng phí thời gian chúng ta xuyên chế phục là công ty tầng dưới c h ố t nhân viên chế phục phía trước khu vực coi như bọn hắn không nhận ra chúng ta đến cũng sẽ không để chúng ta đi qua tưởng tiểu minh khẩn trương hỏi vậy làm sao bây giờ Dạ đạn đạn Dạ ca trực tốc chiến tốc cho cơ ca tích sức chiến cho mang qua sau, ra hiếp hiếp thắng, hắn theo hiệu, hắn thả đạn tín hiệu cơ hội. Dạ ca thông qua hệ thống, phân tích những khái ph tiếp riết, người người đại mắt, trên tín tín bọn đừng bọn này đều đấu về ta hẳn là có thể tại hai dây bên trong nháy mắt xử lý phía bên phải tám người còn thừa lại sáu người ta hẳn là không kịp các người giúp ta bổ đối với những n à y đỉnh cấp cường giả đến nói hai dây bên trong không có xử lý bọn hắn tuyệt đối đủ bọn hắn kịp phản ứng đến móc ra đạn tín hiệu lại đến nổ vang đạn tín hiệu a tưởng tiểu minh có chút há to miệng làm hồi t r ư ớ c còn là bách hồn cảnh siêu phàm giả h i ệ n nhiên còn không cách nào thích đ ứng chiến đấu như vậy tiết tấu thánh lâm cảnh cường giả ở trong nhân tộc tuyệt đối đã coi như là số một số hai tồn tại nhưng bây giờ dạng ca giữa lời nói lại nói muốn đem còn lại bốn cái thánh lâm cảnh cường giả giao cho bọn hắn giải quyết mà lại giống như còn nói rất nhẹ nhàng bộ dáng được cao thâm t u y ế t bình tĩnh nhẹ gật đầu chuẩn bị sẵn sàng dạ ca hít một hơi thật sâu nhìn xuống phía bên phải tám người kia mấy người này toàn bộ đều là người cải tạo ghen dạ ca không có ý định cho bọn hắn mở ra khóa gen cơ hội cho nên hắn dự định trực tiếp vận dụng thần lực thần thuật thời gian đi dạ ca thi triển thần lực ở trong tầm mắt của hắn toàn bộ thế giới tốc độ nháy mắt trở nên cực trầm vô cùng mà dưới chân hắn đạt một cái cả người giống như một đạo như mũi tên sông ra ngoài ở những người khác trong tầm mắt hắn cơ hồ là thoáng hiện xuất hiện tại mấy cái kia người cải tạo g e n sau lưng mang ngũ đen người cải tạo g e n sửng sốt một chút hắn là nơi này thực lực mạnh nhất cho nên trực tiếp bị dạ ca chọn chúng trở thành cái thứ nhất đánh g i ế t mục tiêu ông dạ ca ánh mắt lạnh lùng xuất hiện ở phía sau hắn trong tay cầm ngược một thanh màu đen trực đao nháy mắt liền theo cổ của hắn chen qua còn chưa kịp đầu của hắn bay lên dạ ca đã thoáng hiện đến còn lại mấy cái mục tiêu sau lưng chỉ thấy trong tay hắn ảnh nguyệt trực đao lần nữa lấp lóe đến mấy lần cái kia tám cái người cải tạo g e n căn bản không có kịp phản ứng liền n g á y mắt mất đi sinh mệnh bọn hắn t á m khỏa đầu liền chỉnh chỉnh tề tề bay vút lên trời máu tươi cũng lập tức theo bọn hắn đoạn nơi cột như suối phun điên c u ồ n g tuần ra chương chín trăm năm mươi một gọn gàng mà linh hoạt chương chín trăm năm mươi một gọn gàng mà linh hoạt cái gì d ạ ca phán đoán không có sai khi hắn giết chết người thứ tám thời điểm còn lại mấy cái kia người cải tạo ghen đã phản ứng lại bọn hắn mở to hai mắt nhìn có chút há to miệng có người phản ứng đầu tiên là muốn mở miệng gà o t h é t có người phản ứng đầu tiên là đi sở vũ khí sau lưng có người phản ứng đầu tiên là đi nổ bên hông đạn tín hiệu Bất quá cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao các nàng không có cho bọn hắn làm bất cứ chuyện gì cơ hội h u y ế t thuật huyết linh b ạ n h huyết linh đầu tiên là thi triển huyết thuật tinh hồng con n g ư ơ i thả ra mắt thường không thể gặp năng lượng b a đ ộ sáu cái người cải tạo ghen lập tức cảm thấy trước mắt thế giới một mảnh huyết hồng trước mắt một mảnh bầu trời xoáy chuyển dưới chân cũng giống như lâm vào vô tận huyết sắc vực sâu khi bọn hắn kịp phản ứng đây là huyết thuật thời điểm thân thể của bọn hắn đã lại bị đệ nhị trọng khống chế cống lại hạ tịch giao hai tay h ợ n d ự thẳng lên hai ngón nhất giai dị năng mục linh quân quanh sáu cái người cải tạo g e n theo chân bắt đầu bị màu xanh sống quỷ dị thực vật nhanh trong quấn quanh một đường quấn quanh trèo lên thân thể đồng thời thực vật rất nhanh tiến bộ trong thân thể của bọn hắn tứ d i a i máy móc kỹ nhiệt năng laser tuyến cao thâm tuyết sau lưng bay lên nhỏ người máy bưng lên một môn súng laser một đạo nhiệt năng laser bắn ra thẳng tắp đảo qua mỗi một người bọn hắn cái cổ n g á y mắt s á u giết cùng dạng ca bên kia đầu cùng nhau phi thiên tình huống không giống sáu người này đầu lâu còn ở trên cổ bọn hắn dừng lại trong một giây lát sau đó mới chậm rãi rơi xuống lăn xuống trên mặt đất đồng thời cổ của bọn hắn cũng không có dâng trào ra máu tươi tất cả đoạn nơi cổ bếp cắt đều chân nhắn như g ư ơ n g cháy đen như than qua hai giây mấy cái này không đầu thân thể mới bịch bịch chậm rãi nga xuống nam cung thu n g u y ệ t lúng ta lung túng nhìn xem một màn này trong tay trực đao mới vừa vặn rút ra dù sao nàng không có kích hoạt dạ ca cho nàng ma duệ chú ấn trước đó nàng vẫn vẫn chỉ là thiên phách cảnh siêu phàm giả m à t h ô i khẳng định theo không kịp cao thâm tuyết hạ tịch giao tốc độ của các nàng cái này liền kết thúc rồi nam cung thu nguyện gãi gãi đầu vũ lê khúc khúc thương phong đứng ở bên cạnh cũng căn bản liền không có cơ hội xuất thủ t ố t thật là lợi hại t ư ờ n g tiểu minh vẫn ở vào c h ấ n kinh ngốc trệ trong trạng thái cái này đây chính là đỉnh cấp thiên tài phương thức chiến đấu sao thương phong thật sâu nhìn dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao mấy người các nàng người liếc mắt thực tế là quá gọn gàng mà linh hoạt một điểm sơ hở đều tìm cung ra đối phương thậm chí ngay cả buộc phát hồn lực khởi ra khóa gen cơ hội đều không có khó có thể tin mấy cái này tiểu ra hỏa đã trưởng thành đến loại tình trạng này hắn căn bản liền xuất thủ cơ hội đều không có hiện tại ba người bọn họ ở trong nhân tộc cũng đã là trừ hiệu trưởng bên ngoài mạnh nhất tồn tại à ầm ầm lúc này nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một cái điếc thai tiếng sấm thương phong n g ầ n đầu nhìn về phía bên kia phương hướng cái hướng kia hẳn là càn thiên lôi thạch trận thương phong nói toa kia lôi thạch trận hắn ấn tượng rất sâu lúc trước hắn lúc thi hành nhiệm vụ đi tới lôi minh khét nước trải nghiệm qua cái kia lôi thạch trận vi lực dù cho hắn làm bạch hổ tộc hậu nhân hiểu rõ vô cùng bạch hổ thất túc quy luật phá giải trận pháp trong quá trình cũng bị trọng thương không sai dạ ca n h u y ế miệng cười cười yên tâm thương phong lão sư lần này ngươi không cần lại bị xét đánh đã có người giúp chúng ta đem trận p h á p bài trừ ồ、oh. thương phong hiếu kỳ dạ ca mang mọi người đi tới c à n thiên lôi thạch trận quả nhiên tựa như dạ ca nói tới nơi này lôi trận đã bị phá giải trọng yếu thất t ú c trận nhãn đều đã bị phá hư lôi điện đã sẽ không lại đánh xuống nơi này thương phong nhìn về phía dạ ca vừa mới dạ ca hướng hắn hỏi thăm phá giải c à n thiên lôi thạch trận hẳn là vì nội ứng của hắn có thể cùng ghen công ty người cùng một chỗ phá trận cứ như vậy chẳng khác nào là g ú p bọn hắn mở đường thế nhưng là vừa rồi một mực đi cùng với hắn hắn căn bản cái gì cũng không làm phá giải cản thiên lôi thạch trận phương pháp lại phức tạp như vậy đến cùng là làm sao cáo chi cho phía trước nội ứng hắn thật thật mẹ nó hiếu kỳ a đi thôi dạ ca nói tăng tốc đất chân một bên khác tinh minh long mang đạ m ọ n mai sở tốc ù chu ngự cả đám liên tục phá giải mấy đạo nguy hiểm trùng điệp cửa ải đạ m ọ n mai sở khuôn mặt nhẹ nhàng run dậy lại cho chính mình tiêm vào một chi thuốc hồi máu tể loại thuốc này trong thời gian nhất định nhiều lần tiêm v à o sinh mệnh khôi phục hiệu quả sẽ càng ngày càng kém vừa mới thông qua cản thiên lôi thạch trận về sau bọn hắn lại liên tục thông qua báo từ máy mỉn Kim loại từ bộ khu, ảnh lôi chợ. Hắn xem ra công ty dự tính quả nhiên không sai bạch hổ phong ấn vị trí nguy hiểm trình độ cũng không thấp hơn thanh long địa cung đạng mòn mai sờ nhìn một chút những người khác tốc u chu ngự lâm dạng nô nhất khôn chỉ linh bọn hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ chỉ có tinh minh long một người trên thân sạch sẽ dù sao hắn một lần ra sân phá trận đều không có tham dự mãi mãi cũng là đứng tại phía sau cùng chỉ điểm giang sơn mọi người nghỉ ngơi đủ chứ tinh minh long nói nghỉ ngơi đủ liền nhanh chúng ta còn muốn đi phá giải phía trước lôi xà chi địa đâu ngươi t ầ mờ đạ mòn mai sờ nặng nề nói tinh minh long ngươi không thể mỗi lần đều chỉ để chúng ta ở phía trước phá trận chính mình cái gì đều không làm à? ta cái gì cũng không làm tinh minh long nghiêng đầu một chút vậy ngươi phá giải trận pháp phương pháp có phải là ta cho ngươi đạ mòn mai sờ tinh minh long nơi này cùng mê cùng quay tới quay lui đường có phải là ta tìm đúng đạc mòn mai sở nếu là tia liền không muốn cùng ta tất tất ngươi nào có gặp qua quan chỉ huy tự thân lên trận tinh minh long ung dung nói tiếp tục đi về phía trước đi thôi đi đường bạch hổ nơi phong ấn cũng không xa đạc mòn mai sở nghe nói như thế nhãn tình sáng lên thật còn có bao xa nhanh thông qua lôi xa chi địa liền có thể đến tinh minh long ngẩng đầu nhìn đầu đội thiên không sấm sét vang dội mây đen thầm nghĩ cũng không biết cái khác tiểu tổ người đại khái đều là cái gì tiến độ lôi minh khe nước diện tích rất lớn giống như một cái to lớn mê c u n g cho nên công ty an bài bọn hắn tiến vào thời điểm để bọn hắn chia khác biệt t i ể u tổ từ khác nhau đường đi tại khe nước bên trong lục soát trước mắt chỉ là gặp được đạ món mai sở bọn hắn nhóm này Diệp băng ma quỷ la sát trung tộc nữ đế ảo ngợ bọn hắn hẳn là cũng đều tại trong khe nước địa phương khác đạ món mai sở đã c h ọ n thường tiêu diệt hắn cũng không trở ngại dạ ca thầm nghĩ nếu như có thể mà nói tốt nhất vẫn là đến đuổi tại diệp băng bọn hắn cũng tìm tới bạch hổ phong ấn trước đó không cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu đem bạch hổ vong linh mang đi hôm nay ngày mười tháng b ố có chút việc đ ừ n g càng một ngày a t r ư ơ n g chín trăm năm mươi hai phát hiện t r ư ơ n g chín trăm năm mươi hai phát hiện nhìn thấy bọn hắn thương phong cầm kính viết b ọ n g nhìn thấy ngay tại phía trước nơi xa tình minh lòng đạp bọn mai sở chở ghen công ty người bọn hắn ngay tại phá giải lôi xa chi điểm dạ ca nói đợi đến bọn hắn giúp chúng ta phá giải cửa này thẻ chúng ta liền có thể nhẹ nhõm qua ải t ư ờ n g tiểu minh ở phía sau yếu đất nói kia cái gì chúng ta cùng đến gần như vậy có thể hay không bị bọn hắn phát hiện a những người kia đều là một đám hồn đế cảnh đại lao không có việc gì lúc này da ca bỗng nhiên dùng tinh thần lực cảm thấy được cái gì hắn nhìn chung quanh cuối cùng tại một chỗ nơi hẹo lánh bên trong tìm tới một cây màu đen lông mũ loại địa phương này hiển nhiên không có khả năng tồn tại bất luận cái gì loại chim đây là đoạn lạc thiên sứ tộc lông v ũ dạ ca tự hỏi núp hạ thân đem cái kia lông vũ nhặt lên nhưng mà ngón tay của hắn vừa mới chạm đến cái kia màu đen lông vũ lông vũ liền hóa thành một đám đuổi trần tiêu tán nguyên lai là dùng ma khí ngưng kết mà thành lông vũ dạ ca híp híp mắt bất quá đúng là đoạn lạc thiên sứ tộc ma lực nói như vậy vừa mới là có đoạn lạc thiên sứ tộc người đã từng đi qua nơi này t i ể u dạng cao thâm t u y ế t lúc này đi tới ngươi phát hiện cái gì rồi dạ ca trầm mặt một chút nói vừa mới cây kia ma khí ngưng kết lông vũ là đoạn lạc thiên sứ tộc thi triển đặc thủ thuật pháp về sau sẽ tại hiện trường lưu lại ma lực lưu lại đặc thù thuật pháp hạ tịch giao hiếu kỳ hỏi cái gì thuật pháp lông vũ tiêu tán đã không cách nào phán đoán thi triển chính là cái gì thuật pháp có thể là thời điểm chiến đấu lưu lại nhưng là Dạ ca nói dừng một chút cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh m ộ n phía t r u n g quanh đây hoàn cảnh thoạt nhìn không có bất luận cái gì chiến đấu dấu vết nói rõ đây không phải chiến đấu thuật pháp nhưng nếu như không phải lại sẽ là gì chứ Dạ ca cảm giác được có cái gì không đúng nói đến trước đó mấy lần sử dụng tinh thần lực tầm mắt thời điểm trừ phía trước tinh minh long mọi người đạn mòn mai sở mọi người hắn cũng tại tinh thần lực trong tầm mắt nhìn thấy mấy lần la sát h u y ế t n ộ ậ u thải điệp bọn hắn mấy tổ người tung tích chỉ có diệp băng cầm đầu đoạn lạc thiên sứ tộc đến nay đều không có phát hiện tung tích của nàng lần này thu v ề bạch h ổ kế hoạch công ty phái ra năm tổ người theo thứ tự là tinh minh long tổ này đạ mòn mai sợ tổ này cái khác ba tổ còn có đoạn lạc thiên sứ tộc diệp băng ma quỷ tộc la sát cùng chủng tộc h u y ế t n ộ ậ u thải điệp diệp băng hẳn là cũng đã tiến vào lôi minh khe n ư ớ mà lại lần này hành động nàng mang bộ hạ là số lượng nhiều nhất trước đó ở ngoài lôi minh khe n ư ớ thời điểm dạng ca tinh thần lực còn không có thụ quá lớn hạn chế hắn không có lý do hoàn toàn tìm không thấy bọn hắn mới đúng dạ ca trầm ngâm một lát nhắm mắt lại lần nữa sử dụng tinh thần lực tầm mắt hiện tại thụ m á n h liệt từ trường hạn chế tinh thần lực của hắn bao trùm phạm vi cũng duy nhất có khoảng mấy trăm mét tỉ mỉ thăm dò một chút hoàn cảnh chung quanh vẫn là không có bất luận phát hiện gì kỳ quái dạ ca một lần nữa mở mắt ra nơi này tất nhiên sẽ lưu lại đoạn thiên sứ tộc ma lực lưu lại phải nói rõ có cao giai đoạn thiên sứ liền tại phụ cận mới đúng dạ ca hồi tưởng lại trước đó diệp băng tại g e n công ty chắn hắn hai lần nữ vương này cô nàng lại nghĩ làm cái gì hoa văn bọn hắn thành công thông qua lôi xa chi đ i ệ m thương phong để ống nhầm xuống sau đó quay đầu nhìn về phía dạ ca dạ ca trầm m ặ t một trận lại nhìn một chút vừa rồi lông vũ vị trí quyết định tạm thời trước không nghĩ nhiều như vậy t ố t đuổi theo đi dạ ca bọn người sau khi đi xa tại vừa mới lưu lại màu đen lông vũ địa phương một khối không gian ẩn ẩn phát sinh v ậ n mèo ba đậu n g u y ê n tu còn có mặt khác hai cái nam tính đoạn lạc thiên sứ tộc chiến sĩ thân ảnh chậm rãi từ dưới trạng thái ẩn thân nổi lên bày biện ra một loại nửa thực thể hơi mở trạng thái không nghĩ tới hắn thế mà có thể phát hiện nữ vương thiết hạ đánh dấu truy tung thuật nguyễn cái này dạng ca tinh thần lực quả nhiên rất mạnh c h ắ c không được nữ vương coi trọng như vậy hắn sau lưng nam tính đoạn lạc thiên sứ chiến sĩ hỏi nguyễn u đại nhân bọn hắn giống như đã sắp tìm tới bạch hồ phong ấn muốn để đại bộ đội tới gần một chút sao không nguyễn u dừng một chút nữ vương đã phân phó dạng ca có được tinh thần lực tựa hồ so hồn đế cảnh cường giả còn cường đại hơn cho nên vẫn là chức tạm thời giữ một khoảng cách đợi đến phía trước từ trường mạnh hơn một chút tinh thần lực của hắn tiếp tục suy yếu về sau lại nói chờ đợi nữ vương hiệu lệnh nam đoạn lạc thiên sứ chiến sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn một cái thánh lâm、cảnh. có được so hồn đế cảnh cường giả còn mạnh hơn tinh thần lực đúng hai tên nam tính đ o ạ thiên sứ chiến sĩ ứng tiếng nói tinh minh long đạc b ò n mai s ở bọn người tại thông qua lôi xa chi địa về sau rốt cuộc tiếp cận bạch h ổ nơi phong ấn chỗ này từ trường càng ngày càng mạnh đạc b ò n mai s ở cắn chặt h à m r ă n g chỉ cảm thấy đầu đau mướn nức c h ó n g đầu hoa mắt thân thể cũng xuất hiện rất nhiều khó chịu hắn nhìn về phía tinh minh long nói uy ngươi không phải nói thông qua lôi xa chi địa về sau liền có thể đến bạch h ổ nơi phong ấn sao đều đi lâu như vậy đến cùng ở đâu tinh minh long cái này thời đỉnh xuống bước chân ây hắn đứng tại một chỗ khe nước rịa v ế t núi dùng c ầ m chỉ chỉ phía trước phía trước không phải lề lạ sau lưng đạ mòn mai sở thuốc u chu ngự bọn người cũng đều đi tới trước mắt địa hình cực kỳ kỳ lạ khiến đạ mòn mai sở đều mở to hai mắt nhìn dọc theo hải cốt xương sống lưng núi xâm nhập mặt đất dần dần hiện lộ ra cự thú xương cốt kết cấu trong hẻm núi hai bên cao ngất vách đá tựa như là loại nào đó xa cổ cự thú hải cốt hoa thạch áng một bạc kim loại tầng nham thạch vạt mẹo thành ba trăm mét cao hình cung cấp xương s ơ n bạch cùng màu sắc xám đan sen cự hình s ư ơ n g x ư ờ n mỗi một cây xương xần đều hiện hình cung đâm v ề bầu trời mặt ngoài bao trùm lấy l a m thiết mỏ kết tinh hình thành mạng xương mỗi khi đen nghịt trong tầng mây có t h i ể m điện đánh xuống những này kết tinh liền dọc theo đặc biệt đường vân tuân ra màu xanh trắng hồ q u a n điện giống như cự hình thần kinh mạng lưới điện sinh học truyền đạn mòn mai s ờ âm thanh run r ẩ y cái này cái này chẳng lẽ chính là viễn cổ thánh thú bạch hồ hải cốt hoa thạch thời đại viễn cổ bạch hồ bị trúng thần chốt h í thân thể cùng vong linh đều cùng thanh long bị mai táng phong ấn tại vạn tộc bản đồ một nơi nào đó vẫn luôn không có người tìm tới. bây giờ không nghĩ tới thế mà cứ như vậy bị bọn hắn phát hiện mà lại vậy mà liền dạng này trần trụi b à y ở trước mặt phải biết mai t á n g tại nhân tộc hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất thanh long hải cốt dù cho chỉ có một khối nhỏ đều đủ để gây nên một trận vạn tộc chiến tranh dù cho chỉ có một khối nhỏ đều đủ để khiến một vị hồn đế cảnh cường già đột phá bán thần mà trước mắt c ự thú xương cốt hóa thạch hình thành hẻm núi khổng lồ như vậy bảo tồn được lại kinh người như thế hoàn hảo nếu quả thật chính là bạch hồ hải cốt hóa thạch túc úng ngự lấm dạ bọn người cũng đều bị cảnh tượng trước mắt cho chân kinh đến đạn mòn mai sợ thở mấy hơi thở hồng đã không kịp chờ đợi triển khai giải hiệp cánh theo trên vách đá nhảy rụng hướng cái kia to lớn hải cốt bay qua tinh minh long tại chỗ đứng không nhúc đích nhìn xem sông đi lên đạ mòn mai sở trong lòng thầm nghĩ ngớ ngẩn quả nhiên đạ mòn mai sở vừa s ô n g lên phía trước đưa tay vừa chạm đến cái kia xương sườn màu bạc cự thạch hẻm núi chỗ sâu một tiếng đến từ xa cổ cự thú sâm nghiêm chèn ép thét dài bỗng nhiên văng lên s ớ m chớp c u ộ n c u ộ n mây đen nổi lên khủng bố đệ quang、Ấm、ẩm ầ m một đạo màu xanh lam lôi điện theo đen n h ị t trong tầng mây chém thẳng vào xuống tới đánh trúng những cái kia xương s s ư ơ n g sần bên trên bám vào kết tinh nổi lên màu xanh lam đường vân t u ô n ra màu xanh trắng thánh quang hồ quang điện gần như chỉ ở trong nháy mắt liền đem đạ mòn mai sở nháy mắt h ó a khí chương 953, n ơ i phong ấn chương 953, n ơ i phong ấn trung ngự lẫm dạ bọn người cả kinh mở to hai mắt nhìn mặc dù tại vừa mới thông qua phía trước mấy tầng cửa hải thời điểm đạ mòn mai sở đã thụ rất nhiều lần tổn thương sinh mệnh trạng thái không đến năm mươi nhưng hắn dù sao cũng là hồn đế cảnh ngũ giai cường dạ lấy thân thể của hắn cường độ vậy mà liền dạng này nháy mắt bị khí hóa rồi xuân đánh chết tinh minh long lắc đầu dễ dàng như vậy tìm đến ngẫm lại cũng biết là cạm bẫy a t ú c u phía sau cũng bị sợ đến c h ả y mồ hôi lạnh ròng ròng k h i thật vừa mới khi nhìn đến cái kia to lớn hải cốt thời điểm hắn cũng trong nháy mắt có cùng giống như đạ mòn mại sở m u ố n sông đi lên xúc động dù sao đây chính là viễn cổ thành thú hải cốt nếu như được đến lời nói vậy hắn không cần c ấ p đoạt mạng ế m cũng tuyệt đối có thể đột phá bản thân còn tốt hắn khắc chế bằng không mà nói không cần nói hắn duy nhất có cấp bốn cùng kỳ tế bào cường hóa dù cho hắn có được cấp sáu cấp bảy cùng kỳ tế bào g e n cường hóa hắn cũng khẳng định đều sẽ bị nháy mắt hoa khí Thinh minh long đại nhân. chu ngự nhìn qua trước mắt giống như cự hình s a cổ cự thú hải cốt hẻm núi hình dạng mặt đất nói đây quả thật là viễn cổ thánh thú bạch hổ sau khi chết lưu lại hải cốt hóa thạch sao suy nghĩ nhiều tinh minh long thản nhiên nói dĩ nhiên không phải đúng không chu ngự trong ánh mắt lộ ra một tiêm mờ mịt mảnh này hẻm núi hình dạng mặt đất đích xác hẳn là loại nào đó s a cổ cự thú hải cốt hóa thạch hình thành tinh minh long nói nhưng lại không phải bạch hổ dạ ca gặp qua thanh long chân thân viễn cổ thánh thú chân thân xa xa muốn so cái này to lớn nhiều lắm ta nghĩ đây cũng là cùng bạch hổ đồng tộc cái khác xa c ổ c ự thú lưu lại hải cốt hoa thạch tinh minh long dừng một chút nhưng lại không phải bạch hổ bản nhân thì ra là thế chu ngự nhẹ gật đầu lẫm dạ nói như vậy bạch hổ phong ấn là ở nơi nào đâu tinh minh long nhìn qua phía dưới một mảnh xương lâm ở trái tim lồng giam t r u n g quanh c ự thú xương sần mảnh vỡ mọc thêm ra vô số kim loại đại thụ thân cây mặt ngoài che kín xương c ủ a sống hình khuyên nô lên t á n cây thì như bạch hổ lợi trào tùy tiện phân nhánh cánh cây ở giữa rủ xuống x i ề n xích cùng hải cốt xuyên thành trái cây mà những cái kia kim loại cành cây ở giữa có thể trông thấy tám cái đứt gãy kim loại trụ lớn nghiêng cắm trên mặt đất càng quấn quanh lấy k h ắ p đầy thần tộc chú ấn xiềng xích kia là bạch hổ lồng giam xiềng xích một chỗ khác cắm vào vách đá mà vách đá kim loại nếp ốn lại phát họa ra cự thú trái tim hình dáng một viên đường kính trăm mét màu xanh trắng tinh thạch lơ lửng ở trong trái tim ương tinh thạch nội bộ đóng băng loại nào đó linh thể hình dạng không hề nghi ngờ chính là bạch hổ vong linh phong ấn xem ra chính là chỗ đó tinh minh long nói cẩn thận một chút không muốn chạm đến những cái kia tinh thạch cùng hải cốt có biết không sau l ư n g chú ngự chỉ linh nỗ n h ấ k h ô n bọn người na tinh minh long triển khai ma long chi d ự c bay xuống t h ú c U, chu ngự bọn người cũng nhảy rụng xuống hẻm núi t h ú c U dưa quang lướt qua b ố i phía ý đồ tìm kiếm dạ ca thân ảnh nơi này không có cách nào sử dụng hệ thống hắn không có cách nào dùng tinh thần thông tin liên hệ với dạ ca dạ ca trước đó nói cho hắn đến bạch h ổ nơi phong ấn hắn tự nhiên sẽ xuất hiện đến lúc đó lại kiến cơ hành sự phối hợp hắn liền có thể nhưng cho đến bây giờ đều hoàn toàn không biết giá hỏa này đến cùng ở đâu giá hỏa này đến cùng có đáng tin cậy hay không a t h u c c ở trong lòng nặng để nói đây chính là bạch hồ vong linh phong ấn chu ngự ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn màu xanh trắng tinh thạch nói thế nhưng là phải làm sao mở ra phong ấn đâu t i n h minh long cái này sao trên b á c h núi dạ ca cao thâm t u y ế t hạ tịch giao thương phong bọn người cũng đi tới bạch hồ sơ n khư cái kia chính là bạch hồ phong ấn thương phong con ngươi hơi đ ộ n g một chút hạ tịch giao nói phong ca ngươi trước kia tới đây thời điểm chưa từng gặp qua sao thương phong t h ả n n h i ê nói n ừng ta cũng là lần thứ nhất thấy trước đó đến thời điểm ta một người liền trước đưa rất nhiều cửa ả i đều không thể thông qua k ú c k ú c nhìn phía dưới ghen công ty mấy người sau đó lại nhìn một chút dạ ca muốn động thủ a dạ ca trầm m ặ t một trận trước chờ một chút hắn vẫn còn có chút lo lắng vừa mới phát hiện đoạn thiên sứ lâm ô mũ ba dạ ca chắp tay trước ngực tăng cường tinh thần lực vận chuyển muốn lần nữa thăm dò b ộ t phía nhưng mà còn là cùng trước đó không có chút nào phát hiện chỗ này từ trường mạnh hơn tinh thần lực của hắn thăm dò phạm vi so vừa rồi còn muốn càng hẹp dạ ca mở to mắt vẫn là không có bất luận phát hiện gì a cao thâm t i ế t ở bên cạnh bình tĩnh nhìn qua hắn nàng là hiểu rõ nhất dạ ca người Nàng nhìn ra được dạ ca c ò nhìn đang đen vừa lắng lông n lo vũ mới màu đen vũ sự t ì Dạ ca n h một chút phía dưới chu ngự bọn người thôi không thể chờ đợi thêm nữa phía trước mấy quan đều đã bị phá giải bọn hắn có thể thuận tinh minh long bước chân của bọn hắn đến đây những người khác đương nhiên cũng được nếu như trở đến ma quỷ la sát t r ủ n g tộc nữ đế bọn hắn phát hiện cửa ải bị phá giải chiến đấu dấu vết thuận tung tích một đường cùng lên đến lời nói phiền phức sẽ càng nhiều không bằng tốc chiến tốc thắng phong ca khúc k ú c tưởng kiều minh nam cung bu n g các ngươi phụ trách chế phục người kia tuyết nhi thịt giao các ngươi đối phó cái kia dạ ca thấp giọng bắt đầu cho đám người phân phối nhiệm vụ đều rõ ràng sao đám người nhao nhao gật đầu ừng rõ ràng phía dưới bạch hổ phong ấn tinh thạch trước mặt n ô nhất k h ô n cầm ra một thanh màu đỏ phẩm chất dao găm trong tay tung tung nhìn qua cái kia phong ấn tinh thạch quanh thân quấn quanh xiềng xích muốn không chặt đứt xiềng xích này thử nhìn một chút tinh minh long nhẹ gật đầu kia liền thử một chút đi n ô nhất k h ô n đi ra phía trước đang chuẩn bị đập thủ đúng vào lúc này đông nhiên hắn cảm giác chân của mình xuống giống như bị thứ gì còn lấy đồng thời vật kia còn thuận bắt chân của hắn một đường đi lên trên lan tràn dần dần hắn liền có chút cảm giác không đến bắp chân trí giác n ô nhất k h ô n sửng sốt một chút đối đầu xem xét sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn chỉ thấy mấy cái màu đen cành lá c u ố n lên hai chân của hắn đồng thời cấp tốc trèo lên thân thể của hắn chương chín trăm năm mươi b ố quá biết diễn kịch chương chín trăm năm mươi b ố quá biết diễn kịch đây là n ô nhất không i ậ t này mình những kỳ dị tiêu màu đen thực vật theo dưới chân sinh trưởng mà ra thuận hai chân của hắn một đường leo lên thân thể của hắn mang mạch, mạch máu hình dáng sợi dễ chính xuyên t ấ u qua còn sợi đâm vào da thịt cũng cấp tốc cùng huyết nhục của hắn sinh trưởng cùng một chỗ chu ngự biến sắc không tốt có đi tập nhanh thoát ly những thực vật kia nô nhất k h ô n nghe nói đội vàng cởi ra thể nội bậc thứ nhất khóa gen buộc phát hồn lực cưỡng ép tránh thoát những thực vật kia trói buộc nhưng mà những cái tiêm màu đen thực vật đã cùng nô nhất khôn hai chân huyết n h ụ hoàn toàn sinh trưởng ở cùng một chỗ giờ phút này hắn buộc phát hồn lực nhảy lên một cái trực tiếp để n ử a người trên của mình cùng hai chân nháy mắt cách rời nhất thời máu tươi văng khắp nơi huyết n h ụ x é rách dinh dính em thanh dợn người a nô nhất không té lăn trên đất hai tay ôm chính mình gãy mất hai chân liên tục teo trên cảnh giới t i n h minh long quát lạnh một tiếng từ phía sau lưng rút ra ma kiếm chu ngự lẫm dạng tức u chỉ linh còn có còn lại mấy cái công ty t r u n g tầng nhân viên cũng đều nhao nhao móc ra vũ khí lưng t ự a lưng đứng chung một chỗ cảnh giác nhìn qua b ộ t phía lúc này da ca xuất hiện hắn giống như quỷ mị thân ảnh nhanh như điện chấp xuất hiện tay cầm một thanh màu đen trực đao đối diện hướng tinh minh long chém tới tinh minh long cũng đột nhiên bung vẩy lên ma kiếm liền nghe đương một tiếng vang thật lớn s o n g nhận chạm vào nhau bắn ra trói mắt hoạt tinh s o n g chấn động tung bay ba mét bên ngoài đá vụn da ca chu ngự con ngươi còn dù lại nàng không nghĩ tới da ca vậy mà lại xuất hiện ở đây lẫm dạ chu ngự cho lấm dạng một cái ánh mắt lấm dạng nhẹ gật đầu rõ ràng nàng ý tứ hai người ăn ý đồng thời hai tay h ợ ấn đồng thời thi triển kỹ năng ma h ó a thanh pháp d u n g kim lưu hỏa b ạ c h hổ kim thuộc tính cùng chu tức hỏa thuộc tính dung hợp lại cùng nhau nháy mắt thả ra một đoàn nóng bỏng dung kim hỏa diễm nóng bỏng sóng lửa hướng dạng ca đập vào mặt không khí tại mấy ngàn độ nhiệt độ cao bên trong b ậ n bẹo thành thể lòng vợn sóng dạng ca cùng tinh minh long ngay tại rằng co lẽ ra không có cách nào tránh thoát một cách này đúng vào lúc này mười trôi máy móc kiếm ánh sáng đột nhiên bay tới vợn quanh ở bên người dạc ca cái kia mười trôi máy móc kiếm ánh sáng năng lượng lẫn nhau tương tác cùng một chỗ ở trước mặt dạ ca hình thành một mặt năng lượng bình t h ư ớ n g xanh thẳng thợ l ạ t mạ bình t h ư ớ n g đem sóng lửa chiết xạ thành đ ầ y trời tinh v ũ vậy mà đem dùng kim hỏa d i ễ m toàn bộ cả lại chu ngự đôi mắt k h ẽ động khẹo cả chi kiếm nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy cao thâm biết ngay tại cách đó không xa thanh lanh bình tĩnh ánh mắt nhìn qua bên này nhấc lên tay phải n ă g ngón tay có chút có lượng dùng nhiệm l ự c khống chế mười trôi máy móc kiếm ánh sáng thương phong tưởng tiểu minh vũ lê khúc khúc nam cung thu nguyện mấy người lúc này cũng đều nhảy ra ngoài dưới sự dẫn dắt của thương phong bọn hắn phụ trách giải quyết những người còn lại lục g a i dị năng ám giới ưu âm khúc khúc trong tay cầm một cái tự chủ xoay tròn màu tím hộ tâm nhạc hộ tâm nhạc bên trong tử tinh bánh răng cắn vào xoay tròn thả ra dễ nghe nhạc khúc sóng âm nhất thời những cái kia ghen công ty nhân viên toàn bộ đều phát hiện thân thể của mình không nghe sai khiến không thể động đậy chu ngự nói thầm một tiếng không ổn quay đầu nói với lâm dạng một lần nữa ừng lâm dạng nhẹ gật đầu hai người lần nữa đồng thời kết tấn đang muốn lần nữa thi triển hợp kích tuyệt kỹ nhưng mà đúng vào lúc này đợi hai người đồng thời cảm giác mắt tối sầm lại sau lưng chuyển đến bị người đánh lén trọng thương kịch liệt đau nhức cảm giác ách chu ngự cùng lấm dạ hai người đồng thời ngã nhào trên đất trong miệng v u n ra một ngụm máu tươi bọn hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng phát hiện đánh lén người của bọn hắn vậy mà là thuốc u thuốc u chu ngự chất vấn ngươi làm cái gì không có ý tứ thuốc u cười lạnh ta là nội ứng dạ ca cùng tinh minh long làm bộ rằng con một trận lập tức dạ ca thi triển thời gian đi thuấn di đến tinh minh long sau lưng cầm lấy đổ thần súng lục chống đỡ tại sau đầu của hắn đừng nhúc ních dạ ca nói trận o thâm tuyết, hạ tịch giao bọn người cũng giao người bọn ấ nhất t trở một nhanh liền linh, nỗi khôn còn nhân viên. chế phục chỉ linh, nỗi nhất một đám còn lại đám chiến đấu này chạy theo tay đến kết thúc tổng cộng tốn hao không đến một phút đồng hồ liền đã nhẹ n h ó m lấy tính áp đảo phương thức giải quyết không có cách nào chu ngự bên này hết thể mới mấy người trừ bỏ những cái kia phổ thông nhân viên tức u là phản đồ tinh minh long là phân thân của hắn lẫm dạ là hắn nội ứng đương nhiên chính hắn cũng không biết hắn là hắn nội ứng giải quyết những người này quả thực không nên quá nhẹ n h ó m dạ ca cầm ra thẩm phán xiềng xích đem những người này toàn bộ đều bục chặt chị linh cắn răng còn ẩn ẩ n thử nghiệm muốn tránh thoát xiềng xích vô dụng chu ngự nặng nề mà nói đây là thẩm phán xiềng xích thần quan điện sử dụng liền hồn đế cảnh cường giả đều khó mà tranh thoát ai vấn đề của ta thất sách tinh minh long cùng mấy người bọn họ cùng một chỗ ngồi d ư ợ i vào bên cạnh một mặt tự trách thở dài ta không nghĩ tới tốc u thế mà là phản đồ biết chân tướng nam cung thu n g u y ệ t tiến đến dạ ca bên người ngự khí sâu kỳ nói uy ngươi cũng quá biết diễn k ị ca đều đem địch nhân bắt lấy còn diễn đâu ngươi hiểu cái gì đây mới gọi là chuyên nghiệp dạ ca liếc nàng liếp mắt đưa nàng đầu đẩy ra tốc u chu ngự lạnh lùng nhìn qua tốc u phản bội công ty ngươi có thể nghĩ kỹ là hậu quả gì t ú c U khinh tường h cười lạnh một tiếng vậy thật đúng là cảm ơn ngươi nhắc nhở chu ngự tại sao muốn phản bội công ty vì cái gì t ú c cú n i lạnh ta cũng không giống như ngươi cùng l ắ m dạ n g các ngươi kiếp trước đều là xếp hạng trước hai mươi cao thủ bây giờ thế mà cam tâm tình nguyện cho công ty hội đồng quản trị bên trong đám kia tốt số phế vật làm chó bán mạng nhìn ánh mắt của bọn họ chu ngự liếc mắt nhìn bên cạnh d ạ ca vậy ngươi vì hắn hiệu lực không coi là, là làm chó rồi tức c nói vậy ngươi l i ề lầm ta cũng không phải cho hắn bán mạng chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi ta chỉ là muốn được đến thứ ta muốn chu ngự n h ư mày thứ n g ư ơ i muốn lập tức túc u quay đầu nhìn về phía dạ ca uy nên đem thuộc về chiến lợi phẩm của ta cho ta a dạ ca cười cười hắn cầm lấy trên mặt đất trôi này bị màu trắng băng v ả i bao k h ỏ a ma kiếm ném cho túc u túc u tiếp được nặng nề ma kiếm cởi ra mặt ngoài băng vải trông thấy phía dưới có chút phát ra m a quang lưỡi kiếm chỉ là cầm c h u ộ kiếm một trận thanh â m viên náo liền từ ma kiếm bên trong chuyền đến ma khí theo thân kiếm tiêu tán mà ra hắc khí quấn quanh ở bên người của túc u túc u đôi mắt khé động trong lòng mặc n i ệ m lên dạ ca dạy cho hắn ch ma kiếm vậy mà thần tiên ổn xuống tới hắc khí cũng dần dần thu liễm vệ trong t h â n kiếm chương chín trăm năm mươi lăm ẩn ấp trùng chương chín trăm năm mươi lăm ẩn ấp trùng thuốc cũ thần sắc lập tức vui mừng đem băng vải một lần nữa bao k h ỏ a tốt nhìn một chút giạ ca ha ha tính ngươi còn có chút uy tín đó là đương nhiên ta gần đây đều là coi trọng nhất uy tín giạ ca nói lại lấy ra một cái hộp ném cho hắn đây là năm chi tế bảo thuốc ức chế giạ ca nói ngươi trước tiên có thể về công ty về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác về sau t h u c c ánh mắt liếc qua chu ngự bọn hắn đương nhiên dạ ca nói dù sao nơi này cũng không có tín hiệu bọn hắn cũng vô pháp liên lạc công ty chỉ cần bọn hắn chết không có ai biết ngươi là phản đồ chu ngự chỉ linh n ô i nhất k h ô n mấy người bọn họ sắc mặt lập tức đều trở nên tương đương khó coi túc u nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức khẽ cười nói ha ha người cái tên này thật đúng là âm hiểm lại d i ả o hoạt nhưng là ta xuất thủ h à n phóng mà lại coi trọng chữ tín không phải sao dạ ca nói túc u nhẹ gật đầu n é t môi cười cười ta thích cùng người như ngươi hợp tác hắc hắn đem ma kiếm cắm đến phía sau vậy ta liền đi trước đến nôi cái này bạnh hổ phong ấn Haha, liền để cho ngươi ngươi coi trọng c h ư a tín ta cũng coi trọng c h ư a tín ha ha dạ ca cười cười hợp tác vui vẻ nghĩ thầm nhưng kéo di và ngược lại đi nếu không phải ngươi nhìn chúng ta nhiều người lại là vừa được đến ma kiếm còn không có năm chắc hoàn toàn k h ô n g chế tốt ma kiếm lực lượng ta vậy mới không tin ngươi sẽ c ư như vậy tự nguyện từ bỏ bạch hồ đi thúc u khoát tay một cái liền lách mình rời đi bạch hồ sưng ơ thư vũ lê không hiểu nhìn về phía dạ ca dạ ca đại nhân ngài cứ như vậy đem ma kiếm cho hắn rồi còn thả hắn đi rồi dạ ca nói hắn như vậy thích liền cấp cho hắn chơi một chút chứ sao hắn còn sợ quỷ long làm phản hay sao thương phong lúc này đã ngay tại bên t i ê u nghiên cứu bạch hổ phong ấn thủy tinh g i ạ ca đi đến bên cạnh hắn hỏi thế nào rồi thương phong xoa cảm một bên suy nghĩ vừa nói xiềng xích này phía trên chú văn đều là viễn cổ văn tự ta ngược lại là nhận ra nhưng là niệm xuống tới lời nói lại hoàn toàn đọc không do ý tứ đây có loại nào đó quy luật nếu như không dựa theo quy củ đến cưỡng ép phá giải lời nói chỉ sợ phải có phiền phức g i ạ ca nhớ tới vừa rồi đạ mòn mai sở bộ dáng cái t i ê muốn mở ra phong ấn lời nói cần tốn hao thời gian rất lâu sao hẳn là không đến mức cho ta năm phút đồng hồ đi thương phong nói liền từ phía sau trong túi s á c h cầm ra mấy bó q u ầ n chụp mấy bó thẻ tre một chi bút lông sau đó bắt đầu công việc lưu đủ lên dạ ca thì đối với sau lưng cao thâm tuyết đám người nói những người khác cảnh giới một chút hắn vẫn có chút không quá yên tâm trước đó phát hiện cây kia màu đen lông vũ cao thâm tuyết hạ tịch giao bọn người nhẹ g ậ đầu được ước chừng qua chừng năm phút thương phong phá giải trong đó bảy cái xiềng xích phong ấn trên chắn đã che kín mồ hôi lạnh dạ ca nhìn một chút hắn nói phong ca làm sao cảm giác ngươi thật giống như rất khẩn trương a thương phong nói đó còn cần phải nói đương nhiên hồi hộ p bạch hổ thánh lôi bi lực ngươi cũng nhìn thấy cái đồ chơi này so phá bom nguy hiểm nhiều sơ ý một chút chúng ta liền cho cốt cũng không tìm tới đột nhiên thương phong trong tay cầm bút lông ngừng lại lông mày của hắn cũng hơi nhữ lên c h ờ một chút không thích hợp làm sao rồi dạ ca hỏi những văn tự này đều là bạch hổ tộc c á m văn chỉ có trải qua đặc biệt sắp xếp tài năng tính toán ra phá giải phương pháp chỉ có bạch hổ tộc bên trong người có thể nhìn hiệu thương phong nói nhưng là cuối cùng cái này một phong ấn phân tích ra mật văn lại là phản dạ ca không thế nào nghe hiểu có ý tứ gì ở bên trong bạch h ổ tộc đảo ngược mật văn cũng đại biểu cho cạm bẫy ý tứ thương phong nói dạ ca cạm bẫy ừ m thương phong nhìn một chút trước mắt to lớn phong ấn vị tinh ta nghĩ đây cũng không phải chân chính bạch h ổ phong ấn mà là dùng để dụ dỗ kẻ ngoại lai cạm bẫy dạ ca nhữ mày làm nửa ngày thế mà là cạm bẫy à. cao thâm t u y ế t ngay tại đề phòng bốn phía chợ phát hiện một chút khả nghi đổ bật ba con nhỏ người máy chính bay ở bên người của nàng dù kia n ồ n g ngoại quét nhìn bốn phía tình huống sau đó lại đem quét xem tin tức thông qua hồn lực truyền thâu về cho cao thâm tuyết kính mắt trên tấm hình nơi này từ trường đối với cơ giới sư hạn chế rất nghiêm trọng thông thường thiết bị điện tử là không cách nào sử dụng cho nên cao thâm tuyết người máy cùng thiết bị toàn bộ đều là dựa vào nàng hồn lực mới làm động lực cao thâm tuyết cặp kia hát rượu thạch mỹ lệ đôi mắt hơi đ ộ n g một chút tại nàng kính mắt trên tấm hình nàng thông qua người máy kia hồng ngoại quét hình tại bốn phía trong hoàn cảnh quét hình đến một cái hai cái chấm đỏ nhỏ mới đầu thời điểm những cái kia chấm đỏ nhỏ số lượng còn rất ít chỉ có không đến mười con nhưng là rất nhanh những cái kia chấm đỏ nhỏ số lượng bắt đầu cấp tốc gia tăng theo mười con biến thành hai mươi con năm mươi cái một trăm con mấy trăm con cuối cùng dần dần trở nên lít nha lít nhít những cái kia số lượng rất nhiều lít nha lít nhít chấm đỏ nhỏ chính hiện vây quanh chi thế vô t h a n h vô tức hướng bọn họ tới gần t i ể u dạ n g tình huống không đúng cao thâm tuyết thanh n â m đột nhiên rất nghiêm túc nói làm sao rồi d ạ ca quay đầu cao thâm tuyết ngươi nhìn bốn phía d ạ ca nhìn chung quanh một mảnh trông trải trừ bọn hắn những người này bên ngoài một bóng người đều không nhìn thấy cái gì cũng không có a Cao t h â m viết lúc ấ chấm thấy y xuống kính mắt. Sau quét kính nàng liền phát hiện, chứ nàng công nghệ cao kính mắt có thể quét hình đến những cái kia chấm đỏ nhỏ tồn tại bên ngoài,、mắt、thường căn bản là không có cách thấy những vật kia tới gần. kia kia phát chứ thể cách mắt. mắt mắt tại vật tới T. cao đó đỏ có có là l cái này tưởng tiểu minh đột nhiên ngược lại rút một tiếng khí lạnh đập một chút cánh tay của mình thứ gì đinh ta một chút ta cũng bị thứ gì đinh n à n g cung thu nguyệt gãi gãi bắp đ u ổ i của mình kỳ phải nói có con ngôi sao dạ ca nghe nói như thế lập tức liền biết không thích hợp loại địa phương này làm sao có thể có con ngôi lúc này hắn cũng cảm giác được ra của cánh tay mình bị thứ gì đinh một chút chuyển đến có chút đầm nói cố này cảm giác đau đối với siêu phạm giả đến nói không tính là gì nhưng là rất nhanh cảm giác khác thường liền đến ta cảm giác đầu ta có chút c h ó n g khúc khúc thân thể đ ố n g nhiên lung lay ta ta giống như cũng thế nam cung thu nguyện nâng đỡ đầu của mình mà lại ta cảm giác thể nội h ồ n lực vận chuyển hiệu suất giống như biến thấp d ạ ca nâng lên chính mình đầu kia vừa mới bị đốt cánh tay ngón tay một chảo liền nắm một cái vẹn vẹn không đến trường hạt gạo côn trùng ẩn nắp trùng d ạ ca trong lòng lộn b ộ một tiếng lập tức lập tức nói tiểu lê vâng vũ lê lập tức rõ ràng g ạ ca ý tứ chắp tay trước ngực Tam giai dị năng, lê lồng ánh sáng. tại a m a i dị n ă vũ lê lồng pháp s n thuật chiếu dọi phía dưới những cái kia ẩn nấp trùng rốt cục đều hiện ra nguyên hình tường tiểu minh nam cung thu nguyện bọn người xem xét chung quanh hiện hình côn trùng lập tức ra đầu đều trắng bạch hổ x ư ơ n g cư khe nước hai bên lít nha lít nhít chí ít mấy bà con không mấy triệu con cô t r ù n g nhỏ nhắn như là con k i ế n trùng chiều giống như thủy c h i ề u không biết lúc nào đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh cái này nhiều như vậy t ư ờ n g tiểu minh thanh â m đều có chút run r à y d ạ ca trầm mặc một trận trùng tộc hắn quay đầu xem xét chỉ thấy cách đó không xa t ạ i ánh nắng chết xa xuống không gian gợn sóng hình dáng vặn bẹo tản g ra lập tức một cái to lớn thải sắc hồ điệp ẩn n t i n h i ệ n hiện cái t i ê cự hình hồ điệp mọc ra một đôi ma nguyễn mà mỹ lệ thải sắc to lớn cảnh bướm m thân thể vốn có nhân loại nữ tính hình thái đặc chất đồng thời cũng có được t r ù n g tộc đặc thù t r ủ n g tộc nữ đế h u y ễ n mộng tài điệp cái k i a thải sắc cánh bướm bên trên mọc ra bốn con ma h u y ễ n mà quỷ dị con mắt nam cung thu nguyện t ư ở n g tiểu minh bọn người ánh mắt cũng không khỏi tự chủ bị cái k i a cánh bướm bên trên ma h u y ễ n chi nhãn hấp dẫn tới rất nhanh mấy người bọn họ ánh mắt liền trở nên dần dần tăng dã thất h ậ n phanh d ạ ca lập tức ở trên đầu của nam cung thu nguyện dùng sức gõ một cái nam cung thu nguyện tôi một tiếng ôm đầu xoa đầu của mình ủy khuất ba ba nhìn về phía g ạ ca ngươi làm gì lập tức nàng sửng sốt một chút rất nhanh lại kịp phản ứng ta trúng huyễn thuật rồi lời vô ích người mới biết được dạ ca lại quay đầu linh linh bạch huyết linh không nói hai lời hai tay nhanh chóng hợp ấn sau đó dựng thẳng lên hai ngón huyễn thuật giải ông vũ lê thương phong khúc khúc tưởng tiểu minh bọn người đột nhiên theo ảo mậu bên trong tỉnh lại huyễn mộng thải điệp hơi nghi hoặc một chút nhìn qua dạ ca cùng bạch huyết linh hai người kia một cái xem ra căn bản không có thụ nàng huyễn thuật ảnh hưởng một cái khác vậy mà có thể khởi ra nàng huyễn thuật không nghĩ tới trên thế giới này thế mà còn có người có thể chống cự ta huyễn thuật huyễn mộng thải điệp thản nhiên nói thú vị Dạ ca ngẩng đầu nhìn h u y ễ n mộng thải điệp hắn cũng không nghĩ tới trên thế giới này thế mà còn có người có thể chống cự lại hắn h u y ễ n thuật bắn ngược hắn n ử a thần hồn ý kỹ năng bị động có thể chống cự b á n thần cấp trở xuống tất cả h u y ễ n thuật công kích đồng thời bắt được hắn h u y ễ n thuật năng lượng ba đ ậ u đem hắn bắn ngược trở về nhưng trước mắt này cái t r ù n g tộc nữ đế xem ra hoàn toàn không có nhận bắn ngược u y ễ n thuật bất kỳ ảnh hưởng gì hệ lụy ông lưu lại trong tư liệu có ghi đến t r ù n g tộc nữ đế viễn mộng thải điệp hẳn là trước mắt trong vạn tộc mạnh nhất viễn thuật đại sư năng viễn thuật năng lực liền xem như đương kim vạn tộc mạnh nhất mấy đ dạ ca thầm nghĩ xem ra cái này nguyễn mậu thại điệp hẳn là giống như hắn cũng có được cơ hồ hoàn toàn miễn dịch bán thần cấp trở xuống n g u y ê n thuận bị động thần tính kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt xem ra thật đúng là bị diệp băng n g ư ờ i nói chúng một cái âm t r ầ m quỷ quyệt thanh âm chuyển đến mặt đất xuất hiện một khối gợn sóng hình dáng hồ nước màu đen lập tức một cái tướng mạ o ấm lãnh đầu đầy mái tóc dài màu trắng nhọn cái cằm lỗ mũi nhọn hai tay cùng mười ngón tay đều m ư ờ i phần thon dài quỷ dị nam nhân liền theo trong đầm nước chậm dài đứng lên ma quỷ la sắt thâm chầm cười không nghĩ tới dạ ca bọn hắn vậy mà thật cũng tìm tới cái này bạch hổ nơi phong ấn mà lại vậy mà so với chúng ta động t á c còn muốn càng nhanh một bước Diệp băng dạ ca híp híp mắt n g n g đầu nhìn về phía bầu trời đen nghịt một mảnh mây đen bao phủ tại mọi người đỉnh đầu lôi điện đan sen mây đen dày đặc trên bầu trời mấy ngàn tên phe phẩy cánh chim màu đen đọa l à c thiên sứ tộc chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành bộ đội vô thành vô tức xuất hiện mấy ngàn tên đoạn lạc thiên sứ chiến sĩ ở giữa một tấm lông đen vương t ỏ a lơ lửng giữa không trùng phía trên ngồi một cái d u n g mạo cơ hồ hoàn mỹ mỹ nhân tuyệt sắc chính trồng lên một đôi vớ đen chân dài bên người mười mấy tên đoạn thiên sứ hộ vệ vởn quanh ở hai bên n à n g chính là đoạn lạc thiên sứ nữ vương Diệp băng Diệp băng từ trên cao nhìn xuống nhìn qua dạ ca cùng hắn bốn mắt nhìn nhau trên mặt dần dần lộ ra một cái nghiền ngẫm đủ cười t thương phong hạ giọng uy dạ ca ngươi không phải nói lần này g e n công ty hành động bọn hắn tổng cộng đại khái sẽ chỉ xuất động hai ba trăm tên nhân viên sao vốn phải là dạng này không sai dạ ca nhìn một chút diệp băng rất hiển nhiên chi này đoạ thiên sứ tộc bộ đội khẳng định là diệp băng tự mình quyết định mang đến cũng không có cáo chi qua công ty diệp băng mỉm cười nhìn qua dạ ca rất kinh hỉ đi dạ ca dạ ca hạ tịch giao nghe nói cẩn thận từng ly từng tí nhỏ giọng hỏi tiểu dạng ư ơ i biết cái kia nữ vương sao dạ ca không biết phải làm sao cao t h â m t i ế t lui lại đến dạ ca bên người bên người m ớ i trôi cả máy móc kiếm ánh sáng tạo thành kiếm trận thản nhiên nói cùng rết ra ngoài s a o dạ ca trầm mặt một hồi hắn cẩn thận quan sát một chút trên bầu trời chi kêu đoạ thiên sứ bộ đội tinh nhuệ thực lực yếu nhất đều là thiên khải cảnh đ ỉ n h phong chiến sĩ chớ đừng nói chi là di bằng la sát nguyễn mộng thái điệp còn có nguyệt u mấy cái này cường giả đỉnh cao mà lại bọn hắn bên này người cũng đều bị ẩn nấp trùng đinh mấy ngụm tiến vào c h ú n g độc trạng thái sức chiến đấu trong thời gian ngắn hạ x u ố năm mươi mà lại diệp tử lại không tại liêu mạng cùng muốn chết không sai b i ệ c lắm không dạ ca nói khẽ với bên người chúng nhân nói một hồi nhìn mắt của ta sắp làm việc đám người khẩn trương nao n a o gật đầu ừ dạ ca giơ hai tay lên chúng ta đầu hàng đáng người mấy trăm hào đ o ạ thiên sứ chiến sĩ xuống tới trong tay vương ma năng xuống trường chỉ vào dạ ca b ọ n người ngoại trừ dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao bọn người cũng nhao nhao đem hai tay giơ lên thương phòng nam cung thu nguyện bọn hắn cũng đều nhao nhao vứt bỏ vũ khí diệp băng ngồi tại đ o ạ thiên sứ trên vương vị chậm rãi phiêu lạc đến mặt đất nàng theo trên vương vị ưu nhã đứng dậy đem trên vai áo choàng giao cho bên người người ưu lập tức theo một đám đ o ạ thiên sứ trong chiến sĩ ở giữa xuyên qua căn bản không quản cao thâm tuyết hạ tịch giao chở những người khác đi thẳng tới dạ ca trước mặt kỳ thật đây là hai người lần thứ nhất lấy chân thân hình thái gặp nhau trước đó gặp mặt mấy lần hoặc là dạ ca dùng chính là phân thân hoặc là diệp băng dùng biến thân thuật bọ n n g ư ờ i bắt be chim sẻ nút đằng sau không nghĩ tới đi dạ ca kế hoạch của ngươi cũng sẽ có bị ta nhìn thấu một ngày diệp băng cười nhẹ đi đến bên cạnh hắn bởi vì hai người góp rất gần rất gần cho nên thanh âm của bọn hắn chỉ có lẫn nhau có thể nghe tới lá gan rất lớn à lại dám hôn đến trong công ty đến ngay từ đầu ta còn thực sự kém chút bị ngươi lừa qua đi dạ ca trong lòng khé động nhưng vẫn là giả vợ như một mặt không hiểu thấu cái gì cũng không hiểu biểu lộ cái gì hôn đến trong công ty đến chương 957, b ạ c h hổ văn g linh chương 957, b ạ c h hổ văn g linh ừ ngươi không thừa nhận cũng vô dụng diệp băng đưa tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vô vô dạ ca khuôn mặt trước kia ta luôn luôn bị ngươi lừa gạt lần này cũng làm cho ngươi n ế m thử thất bại mùi vị chờ thu về bạch hổ đem các ngươi những người này áp tải đi về sau ta sẽ đem ngươi đơn độc nốt vào một cái âm u nhỏ phòng giam sau đó tự mình thật tốt dọn dẹp một chút ngươi đến lúc đó ngươi liền lời gì đều sẽ nguyện ý nói với ta dạ ca uy ngươi muốn đối với tiểu dạ làm cái gì hạ tịch giao nắm chặt nắm tay nhỏ tràn ngập địch ý mà nhìn xem diệp băng nàng phía trước đều không có nghe rõ chỉ nghe thấy cuối cùng câu kia đem ngươi đơn độc nốt vào một cái âm u nhỏ phòng giam sau đó tự mình thật tốt dọn dẹp một chút ngươi cái này đọa thiên sứ nữ vương sẽ không phải là biến thái đi tù binh liền tù binh thế mà còn muốn dùng thủ đoạn hèn hạ buộc hắn tiểu dạ khuất phục diệp băng cái gì cũng không nói thậm chí không có đi nhìn hạ tịch giao chỉ là đưa tay một chỉ một đạo chùm sáng màu tím liền rơi ở trên người của hạ tịch giao biến thành dây thừng đưa nàng trói lại ô ô ô. hạ tịch giao miệng cũng bị ma lực biến thành bằng dính phân g bế tiếp lấy d i ệ p băng lại phân biệt chỉ chỉ những người khác đem cao thâm tuyết thương p h ò n g bạch viết linh khúc khúc vũ lê nam cung thu nguyện tưởng tiểu minh mấy người toàn bộ b ộ c chặt chu ngự lẫm dạ bọn người lúc này cũng đều bị người cởi r a xích s ắ t hhh ắ c ắ c ắ c lần này vận khí của chúng ta coi như không tệ không chỉ có bắt được dạ ca còn bắt được cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao hai cái này lại buốt ma quỷ la sát đầu lưới liếm liếm mở môi của mình thâm trầm mà nói chỉ là có chút đáng tiếc lúc đầu ta còn muốn cùng bọn hắn những n à y tiểu thị tươi thật tốt chơi một chút chút đấy kết quả bọn hắn cứ như vậy đầu hàng bọn hắn đều chúng ta ẩn nấp t r ủ n g độc nguyễn mộng thải điệp nói coi như bọn hắn không đầu hàng cũng không dư thừa bao nhiêu chiến lược diệp băng lúc này đi đến bạch hổ phong ấn thủy tinh trước đó nhìn thấy trong đó tám cái kim loại cột đá phong ấn đều đã khởi ra chỉ còn lại cuối cùng một t â y diệp băng quay đầu nhìn về phía thương phong ung dung nói vừa mới cái k i a mấy t ầ n g phong ấn đều là ngươi khởi ra ngươi hẳn là bạch hổ tộc hậu nhân đúng không thương phong đúng vậy thì tốt ta hỏi ngươi cái cuối cùng này một tầm phong ấn muốn thế nào giải trừ diệp băng mỉm cười đừng có đùa hoa văn a học sinh của ngươi đều trong tay ta thương phong trầm mặt một hồi dùng hồn lực tiêu trừ trên trụ đá cái thứ ba chú văn cùng cái thứ năm chú văn phong ấn liền có thể h ở i ra diệp băng nghe nói liền sai xử hai người thủ hạ đi qua thử nghiệm đồng thời nàng một thanh nữ lại bị dây thừng trói gô dạ ca mang theo hắn gãy cổ áo đem hắn kéo ở trước mặt mình dạ ca ngươi làm gì nếu như hắn ca ta diệp băng ghé vào lỗ thai hắn lạnh lùng nói ta liền trước mặt mọi người đem ngươi cái mông đá băng hoa dạ ca diệp băng cười lạnh một tiếng sau đó cho nàng thủ hạ liếp mắt ra hiệu g i a hiệu thủ hạ giải trừ phong ấn dạ ca cùng thương phong lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt nguyễn ú đi tới phong ấn t h á c h trước d ự thẳng lên hai ngón ngưng tụ h ư n g lực xóa đi trên xiềng xích hai cái chú văn chỉ thấy phong ấn chú văn nhanh chóng biến mất trói khóa tại bạch hồ phong ấn chi thạch tám cái xiềng xích lập tức toàn bộ đứt gãy cái kia màu xanh trắng phong ấn thủy tinh nổi lên u màu trắng tia sáng răng i á c răng rắc răng rác phong ấn thủy tinh mặt ngoài tràn ra hình mạng n ệ n b ế t rách màu xanh trắng lôi quang như là thể lòng theo trong khe hở ồ, ồ chạy ra ông ông ông ông ông ông ông o n h long long ng vô số đạo màu xanh trắng t h i ể m điện đánh xuống tại phong ấn trên thủy tinh lôi minh khe nước hai bên kim loại vách đá nổi lên kinh người lôi quang toàn bộ lôi minh khe nước lôi điện từ trường nháy mắt tăng lên không chỉ gấp mười giống một tiếng đinh thái nước góc vang vọng t i ê n địa hổ khiếu v ă n g lên diệp băng nguyên tù la sát cao thâm tuyết hạ tịch giao bọn người toàn bộ đều bị cái kia hổ khiếu chấn động đến đầu váng mắt hoa a a a a bay tại không trung mấy ngàn tên i đọa thiên sứ chiến sĩ lúc này toàn bộ đều rơi xuống có bị đập ẩm ẩm trên mặt đất giống như là bị trọng lực đặt ở mặt đất có đâm vào bên cạnh kim loại trên vách đá phản phất bị loại nào đó lôi từ lực lượng hấp thụ ở diệp băng biến sắc rất nhanh liền phát giác không thích hợp chuyện gì xảy ra nàng nhìn một chút trước mặt dạ ca chỉ thấy dạ ca thân thể bỗng nhiên hóa thành khói đen nháy mắt tránh thoát dây thừng trói buộc diệp băng vừa định xuất thủ bắt hắn lại lúc này tám cái phong ấn thạch trụ đồng thời bắn ra thông tin ê lôi trụ sen lẫn thành bao trùm cả bầu trời lưới điện mấy trăm đoạn thiên sứ chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết bị lôi bạo nước hết bọn hắn cánh chim tại cường q u a n bên trong thành than h cho kim loại áo giáp dung làm đỏ thấm nước thép đổ và ở trên v á c đá trong đó mấy đạo lôi không cách nào độc lệ ây d i ệ p băng cắn răng chịu đựng dòng điện đáng ghét v â n h v â n h v â n h vâng liên tục mấy đạo xét đánh xuống mặt đất la sát h u y ễ n mộng thải điệp trung ngự lâm dạ bọn người lúc này cũng đều bị lôi từ k h ô n g chế lại lôi từ dòng điện bao phủ tại bọn hắn bên ngoài thân làm bọn hắn không thể độc l y làm cái gì la sát nặng nề g h địa đạo là cặp ấy h u y ễ n mộng thải điệp nghiêm nghị nói chúng ta bị lừa không chỉ là bọn hắn mà thôi cao thâm tuyết hạ tịch giao nam cung thu nguyện các nàng cũng đều trở thành lôi từ chi võng mục tiêu công kích tại cương đại thánh lực lôi ép phía dưới tất cả mọi người chỉ có thể dùng hồn lực c ư ơ n g ép chống cự tùy thân mang theo ưng lôi bản cùng tránh xét châu đã sớm phát r i n mà giả ca theo khói đen hội tụ một lần nữa hiện thân kết quả vừa mới hiện thân bốn phương tám hướng lôi điện cũng hướng hắn hội tụ tới giả ca con n g ư ơ i co r ụ t lại mắt trái đ ỗ n g nhiên biến thành màu đen sẫm mở ra c ử câm chi nhãn thần thuật âm đậu tụ đến lôi điện uy năng toàn bộ đều bị hắn c ử câm mắt trái hấp thu đi vào lập tức hắn nhắc ngang quang ly trường kiếm đem hấp thu đến mạch hổ thánh lôi uy năng tập trung tại thân ao theo hai đạo lôi quan kiềm kh cao thông tuyết trên người các nàng dây thừng toàn bộ đều bị hắn lên tiếng chặt nước diệp băng t h ấ y thế ánh mắt run lên lúc này cũng mở ra cửa câm chi mắt phải mắt phải của nàng theo con ngươi đến t r ò n g trắng mắt hoàn toàn biến thành màu đen tuyển một cỗ cường đại lực đẩy theo cái kia đen n h á n h trong v ự c sâu xung kích mà ra t h ầ n t h u ậ t cửa câm kính chi phản xạng vê anh bao phủ ở trên người nàng bạch hổ thánh lôi thình lình bị toàn bộ b ắ n ra hống hống hưng hống lúc này lại là một tiếng đinh thai nhức góc hổ khiếu thanh â m chỉ thấy cái kia màu xanh trắng phong ấn thủy tinh rốt cục thình lình nổ tung theo từng đợn đất dung núi chuyển tiếng vang hai bên khe nước b á c h đá giống như mạng nhện cấp tốc vỡ ra đồng thời hướng mặt đất lan tràn lôi minh khe nước tại kinh thiên động địa trong rung động hoàn toàn tan b ỡ đến b ả n tấn kê kim loại tầng nham thạch như là yếu đ ớt bánh bích quy vỡ toang đầy trời lôi tương như treo ngược ngân hà chút xuống tại trắng l o a điện quang dưới sự chiếu rọi một bộ có thể so với núi cao hải cốt c ự thân phá đất mà lên một đầu hình thể vô cùng to lớn vong linh đầu lâu dẫn đầu sông phá địa tầng hắn xương sọ mặt ngoài chạy xuôi thể lỏng lôi quang trong hốc mắt nhảy nhót tú lam lân hỏa bỗng nhiên chiếu sáng cả mảnh trời h u n g c ỗ này xa cổ cự thú không xương chừng ngàn mét trí cự mỗi một cây sâm bạch gai xương đều quấn quanh lấy x ô i trào thành lôi còn sót lại t h ì t h ố i như là nóng chảy bạch ngân tại xương hở ra chạy xuôi gây dựng lại ngưng kết thành hơi mở lôi đỉnh mạch lạc bốn con cự trào xé ra đại đ ị a lúc đầu ngón tay bắn ra lôi bạo đem phương viên mười dặm tầng nham thạch dung vì đỏ thâm dung nham trên sống lưng so l e san sát gai xương đúng là từ vô số đạo ngưng kết thiệm điện cấu thành không ngừng phát ra khiến không gian bận bèo vù vù nhất nhất nhân tâm phách chính là đôi kia tre quất bầu trời lôi rực bên trái cánh xương che kín ám kim chú phía bên phải cánh mảng thì hoàn toàn do thể lỏng lôi điện bệnh m à t h à n h mỗi lần vũ cánh đều sẽ nhấc lên lôi cuốn màu đen lôi bạo gió lốc khi nó ngẩng đầu phát ra lôi cuốn viễn cổ huy áp rít vào lúc toàn bộ lôi minh khe nứt từ trường đều tại run dày đến hàng vạn mà tính rời d ạ c điện tử tại hắn r ă n g nanh ở giữa ngưng tụ thành xoay tròn lôi bạo vòng xoáy oanh long long long da ca hoàn toàn ngơ ngẩn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lộp như vậy vong linh sinh vật đây là bạch hổng linh quỷ tần chuyện gì xảy ra không phải nói là cả bẫy sao chương c h í linh hồn bóc ra chương c h í Linh hồn bóc ra dạ ca có chút n h ắ n từ t kỹ một c h a t n g cái kia to bạch hổ vong linh con h mắt cái kia bạch hổ vong linh con mắt cái kia bạch hổ vong linh con mắt hoàn toàn là thuần bạch sắc khuôn mặt dữ tợn mà hưng ác cái kia giống như, như núi cao vong linh thân thể nhìn kỹ lời nói toàn thân cao thấp xương cốt trên thực tế đều là thánh lực ngưng kết mà thành cái kia đích thật là r ụ r ỗ kẻ ngoại lai cạm b ấ y không sai thanh long láo đang giải thích nói bạch hổ hẳn là còn ở trong ngủ say ta nghĩ hẳn là bạch hổ muốn ở chỗ này bụng trộm chữa trị tự thân linh hồn cùng thân thể khôi phục tự thân lực lượng nhưng lại lo lắng thần tộc thả ra thiên binh thần tướng hạ phạm tới kiểm tra phong ấn cho nên liền dùng chính mình một tia thánh lực bố trí cái bẫy này một khi bị phát động bạch hổ lưu lại thánh lực liền sẽ khởi động tự động tiêu diệt kẻ xâm nhập hình thức tiêu diệt lôi minh khe nước bên trong tất cả kẻ ngoại lai. dạ ca khá lắm như vậy nói cách khác nguyên bản dùng để chiêu đái thiên binh thần tướng c ả b ấ y hiện tại dùng để chiêu đái chúng ta rồi hống hống hống hống bạch hổ n g ử a mặt lên trời thét dài lôi bạo vòng xoáy tại bạch hổ vong linh đầu tinh thạch chỗ ẩm vang nổ tung ngàn tỷ v ố n xanh trắng hồ quang điện như mạng n h ạ bao trùm toàn bộ khe đức mây đen áp đỉnh thanh quang lôi điện đem chọn phiến thế giới chiếu sáng giống như ban ngày lôi quang giống như thác nước từ không trung c h ư t xuống đem chọn tòa lôi minh khe nước bao phủ hình thành một t ò lôi chi lao ngục thương phong nam cung thu nguyệt vũ lê bọn người dùng cho chống cự lôi điện hồn lực rốt cục tại thánh lôi dưới áp lực mạnh tán l o ạ n ây màu xanh thẳng hồ quang điện bò đầy thân thể của bọn hắn mấy người cuối cùng liền âm thanh đều không thể phát ra thân thể tại lôi điện lực lượng xuống hoàn toàn tê liệt trên mặt toát r a thống khổ cùng khó mà chịu đựng chi s á c mà ghen công ty người bên kia viên tình huống cũng giống như vậy ma quỷ la sát huyễn mộng thải điệp chu ngự lâm dạ ngụy phệ thiên bọn người cũng toàn bộ đều tại lôi điện lồng giam áp chế xuống không thể động đậy lập tức thân thể của bọn hắn tựa hồ nhận lôi điện dẫn dắt hai chân chậm dai trôi nổi tại mặt đất chậm dai dâng lên đến không trùng ánh mắt của bọn hắn cũng cả đám đều biến thành thuần b ạ c h sát trong hốc mắt tản mát r a kinh người màu trắng kim loại tia sáng đây là da ca đôi mắt n h u lại mở ra cửa cơm chi mắt trái tại hắn cửa cơm chi nhãn trong tầm mắt hắn nhìn thấy lưu động lóe da lít nha lít nhít ú làm điểm sáng mỗi cái điểm sáng đều bao vây lấy dây rủa bạt b ẹ o hình người tất cả bị lôi điện bao phủ người xanh t h ẳ n hồ quang điện chính đem bọn hắn linh hồn theo trong đục thể bóc da hóa thành từng đạo những này điện ly tử vậy mà ngay tại bác bỏ bọn họ linh hồn ra ca giật mình thanh long lao đang nặng nề g h mà nói xem ra không ổn cả tòa lôi minh khe nước đều là từ kim loại núi đá hình thành địa thế tính dẫn điện cực mạnh mà bạch hổ thánh lôi liền có thể thông qua những kim loại này nháy mắt quyết tán đến cả tòa khe nước đồng thời tất cả bị thánh lôi gỡ l ạ t mạ dòng điện khống chế mục tiêu đều sẽ bị rút đi linh hồn trở thành bạch hổ v o n g linh chất dinh dưỡng tiếp tục như vậy những người này chỉ sợ đều sẽ biến thành bạch hổ khôi lỗi vừa dứt lời ra ca liền nhìn thấy những cái kia bị lôi điện bao phụ g e n công ty nhân viên trong cơ thể của bọn hắn linh thể theo dòng điện hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời toàn bộ hội tụ đến bạch hồ trong miệng tiếp lấy những cái kêu đoạn lạc thiên sứ tộc chiến sĩ t r ù n g tộc chiến sĩ ma quỷ tộc chiến sĩ lơ lửng thân thể chậm rãi rơi xuống đất hốc mắt của bọn họ bên trong liền triệt để biến thành màu trắng trên thân cũng ẩn ẩn vẩn quanh bạch hồ đệ quang toàn bộ đều lạnh lùng nhìn chằm chặm da ca chậm rãi mở miệng phát ra như kim loại tiếng nói tự tiện xông vào bạch hồ thánh miệng ư ờ i chết da ca lui lại hai bước xem ra đây là tự động diện định hình thức đệ nhị trọng bảo hiểm nếu có người không có bị lôi điện rút đi linh hồn, như vậy những cái kia bị rút đi linh hồn bị lôi điện khống chế lại người liền sẽ biến thành bạch hổ tiểu binh dùng cho tiêu diệt may mắn còn sống suốt kẻ xâm nhập g i a ca lại quay đầu nhìn về phía cao thâm tuyết các nàng cao thâm tuyết bên người mời trôi cả chi kiếm kết thành phản tướng bị l ự c t r ư ờ n g kiếm trận bắn ra làm quăng cùng lôi vong kịch liệt ba chạm kim loại tiếng ai minh bên trong ba thanh máy móc kiếm ánh sáng ngưng kết ra hộ thuẫn lên tiếng nổ tung cái khác mấy nữ hải cũng dần dần chống đỡ không nổi các nàng cũng giống những cái kia g e n công ty nhân viên thân thể tại lôi điện dưới sự dẫn dắt chầm rãi hiện lên biểu lộ ngay từ đầu thống khổ dần dần trở nên hai con ngươi cũng dần dần biến thành màu trắng thần thuật âm đ ậ u dạ ca không chút do dự sử dụng cực âm trí mắt trái đệ nhất kỹ năng con ngươi đen nhánh điên cùng chuyển động đem bao phủ đồng bạn trí mạng lôi mũi tên đều hấp thu thôn vệ hạ tịch d a o nam cung thu nguyện vũ lê bọn người trên thân bao khỏa dòng điện bị hút đi ánh mắt của bọn hắn cũng rốt cục khôi phục thanh minh thanh tỉnh lại mà dạ ca tại thôn vệ hết đồng bạn trên thân dòng điện về sau thân thể cũng trong nháy mắt kém chút thoát lực sắc mặt trở nên có chút tái n h u ậ vì một chân trên đất nặng nề thở hồn hển cao thâm tiết cùng mạnh huyết linh lúc này vội vàng lao tới b người không sao chứ b ạ c h huyết linh khẩn trương nhìn qua dạ ca nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạ ca sắc mặt trở nên như thế tái nhật không có việc gì lập tức tiêu hao quá nhiều thần lực dạ ca một cái tay che lấy chính mình đau đớn mắt trái siêu phụ tải mang đến cảm giác đau nhức để bên trái gương mặt đều đi theo run dậy một hồi lập tức nặng nề nói đ i ề n q u a t a chúng ta còn xa xa không có thoát khỏi nguy hiểm tòa này khe nước bên trong vô luận là vết đá mặt đất cây khô thậm chí là trong không khí trôi nổi bao cát toàn bộ đều là kim loại chi vật chỉ cần chúng ta dẫm ở trên mặt đất đều trốn không thoát lôi điện truy tung tiểu lê tranh thủ thời gian dùng ngươi vòng bảo hộ đem mọi người toàn bộ đều che đậy vũ lê nghe tới dạ ca chỉ huy phản ứng lại đội và nói g n được rồi ba thiếu nữ chắp tay trước ngực nhanh chóng kết tấn t i a m giai dị năng lê lồng ánh sáng bao quát dạ ca ở bên trong cao thâm t u y ế t hạ tịch dao thương phong tất cả mọi người bị chọn g lên một t ầ n g hình tròn trong suốt bảo hộ thuẫn tưởng tiểu minh nhìn chung quanh sắc mặt trở nên rất là khó coi chỉ thấy những cái kia bị bạch hổ rút ra ê n l i c h h ấ n bị bạch hổ là k h i c n k h ố n g chế đọa thiên sứ tộc ma q u tộc trung tộc đáng ô i lỗi đã n ở trong đó còn bao gồm ghen công ty ma quỷ là sát chu ngự ngụy phệ tiên chỉ linh bọn hắn những người này không không tốt t ư ờ n g tiểu minh liên tiếp l ù i về phía sau nhìn xem cái k i a mấy ngàn ghen công ty nhân viên chúng ta bị bao vây chương chín trăm năm mươi chín âm thần khóa cấm chương chín trăm năm mươi chín âm thần khóa cấm mà đổi thành một bên diệp băng lợi dụng cửa cơm mắt phải kính chi phản xạ bán ra tất cả dòng điện nhưng là nàng một đám đ o ạ thiên sứ thủ h ạ n h ư n g là không còn may mắn như vậy toàn bộ đều bị bạch hổ chi lực rút đi linh hồn sau đó bị khống chế trở thành k h i lỗi bá một thanh lôi cuốn lôi điện kỵ sĩ t r ư ờ n g kiếm đối diện bùng đến diệp băng nghiêng người tránh khỏi nguyệt u dừng lại bộ pháp điều chỉnh dáng người hai con ngươi hiện ra mạch quang lần nữa dơ kiếm đối diện bùng đến ba diệp băng bắt lấy thủ đoạn của nàng cao mày nói nguyệt u ngươi tỉnh lại đi nguyệt u căn bản không quản không để ý t i ế p lấy liên tục mấy lần công kích nàng bản thân linh hồn đã bị rút đi lúc này nàng lúc đầu ý thức đã không ở bộ này trong thân thể diệp băng không có cách nào ngón tay búng một cái đánh bay nàng trưởng kiếm t i ế p lấy giơ tay lên trong lòng bàn tay rung ra một đạo ma quang liền đem nguyệt u đánh bay đặt tại trên b á c h tường lúc này cái khác một đám đ o ạ thiên sứ chiến sĩ cũng đều nhao nhao hướng nàng vây công đi lên tự tiện xông vào bạch h ổ thánh địa người chết diệp băng biết những người này lúc này đã toàn bộ biến thành bạch h ổ khôi lỗi khư không nghĩ tới bạch h ổ thế mà còn ở nơi này lưu lại dạng này cả b ấ y diệp băng ánh mắt châm xuống nàng cực âm mắt phải điên cuồng chuyển động mở ra nàng cực âm mắt phải thứ hai kỹ năng thần thuật âm thần quả cấm đ e n như mực năng lượng từ diệp băng mắt phải dâng lên mà ra vực sâu con ngươi bông nhiên co vào thành to bằng mũi kim tinh hồng mà sền sệt k i a hình dáng vật chất tối ở trong không khí vô hình quyết tán vô số cây chỉ có diệp băng một người có thể trông thấy sợi tơ giống như nhỏ bé mau mạch mạch máu đem tất cả đoạn thiên sứ chiến sĩ nối liền cùng một chỗ mấy giây về sau bao quát nguyệt tú ở bên trong trên trăm tên đoạn thiên sứ chiến sĩ toàn bộ đều bị lên tiếng k h ô n g lại giam cầm tại nguyên chỗ không cách nào động đậy diệp băng nhìn một chút còn tại không ngừng dãy rủa ý đồ tránh thoát âm thần k h ó a cầm khống chế nguyệt tú lại khư một tiếng thật đúng là phiến t h c triệu h o ã thuật hạ tịch dao cắn nát ngón tay của mình túi người đến hai tay đặt tại mặt đất một cái to lớn triệu hoán trận pháp xuất hiện ở dưới chân nàng oanh long long long một trứng nhị nha ba lông bốn mắt năm tháo sáu bài ánh bảy bốc hỗn độn tập hung toàn bộ đều bị nàng têu gọi ra hạ tịch dao lúc này cũng bộc phát hỗn độn sắc khí mặt mũi của nàng dần dần phát sinh biến hóa con ngươi dần dần biến thành màu đỏ tươi nguyên bản hơi quyển màu trà tóc dài giờ phút này cũng dần dần biến thành màu đỏ thấm hai bên khỏe mắt hiện ra màu đen thật dài nhãn ảnh nguyên bản thanh thuần đáng yêu khuôn mặt lúc này vậy mà cho thấy một vòng nữ vương hung sát chi khí tiểu dạ tuyết nhi các ngươi mang mọi người tranh thủ thời gian rút đi hạ tịch giao một bộ quyết tuyệt t h ầ n sắc ta dùng hôn đội lực lượng hẳn là có thể chống đỡ một hồi tại trong cơ thể nàng hôn đội nhịn không được chửi b ậ y nói không phải nha đầu ngươi mẹ nó n g ố p ca không được thương phong lại lắc đầu nói hiện tại cả tòa lôi minh k h é n đức đều bị lôi chi lao ngục bao phủ đừng nói người một cái côn trùng cũng không thể bay ra ngoài hạ tịch giao lập tức xì hơi không thể nào da ca do dự một chút lòng hắn nghĩ dùng cực công chi nhãn đệ nhất kỹ năng lời nói có khả năng hay không tại lôi chi lao ngục biên giới mở động đi ra bất quá ngẫm lại hắn liền từ bỏ vừa mới sử dụng thần t h u ậ t hấp thu các đồng bạn trên thân dòng điện cơ hồ đã tiêu hao hết hắn chín mươi thần lực coi như có thể làm đến thông bọn hắn phải làm sao xông phán ơ i này nhiều như vậy bạch h ổ khôi lỗi vòng đây có hay không biện pháp tỉnh lại ngủ say bạch h ổ ý thức dạ ca nhìn về phía thương phong bạch h ổ cũng là tứ t h a n h thú một trong nếu như tỉnh lại bạch h ổ để thanh long lao đ ă n g cùng hắn thật tốt câu thông một chút lời nói hẳn là liền không có vấn đề có thương phong nói mở ra bạch hồ chân chính phong ấn dạ ca chân chính phong ấn ở đâu không có gì bất ngờ xảy ra thương phong lần đầu nhìn về phía cái kia to lớn bạch h ổ t h á n h c ù hẳn là ngay tại cái kia bạch h ổ thể nội tâm thất bộ vị nơi đó hẳn là có bạch h ổ phong ấn tri thạch dạ ca nghĩ nghĩ nói tuất ra đi thử xem thử một chút nam cung thu n g u y ệ t kinh ngạc ngươi muốn làm sao thử a sẽ không phải là muốn chui vào tên kia trong bụng a không phải đâu dạ ca nói vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ sáu cao thâm tuyết hạ tịch giao bạch huyết linh vũ lê nam cung thu nguyện khúc khúc mấy nữ hải trăm miệng một lời lập tức các nàng nhìn nhau lẫn nhau tưởng tiểu minh cố kêu bạch hổ thân thể hoàn toàn là dùng cường đại thánh lực ngưng tụ mà thành muốn đi vào hắn thể nội cần đối với lôi thuộc tính cùng kim thuộc tính nguyên tố có cực mạnh k h ẳ n tính nếu không tiến vào nháy mắt chỉ sợ cũng sẽ bị bạch hổ thánh lực nháy mắt nóng chảy thương phong nói dạ ca thần lực mặc dù hao hết nhưng còn có được thanh long thánh lực hẳn là có thể thử một lần những người khác đến liền là muốn chết vậy ta cũng có hôn đ ộ n sát lực hạ tịch giao lập tức nhấc tay giao giao người giúp ta bảo vệ cẩn thận những người khác dạ ca nói ờ hạ tịch giao nhún nhún đầu t u t a cao thâm viết nhìn chung q u n h vây quanh đi lên ven công ty nhân viên đồng trong lô lấp lóe ra dòng số liệu m ờ i trôi cả chi kiếm tại ý niệm của nàng dưới sự khống chế lơ lửng mà lên dạ ca liếc qua bị khống chế trung ngự l ấ m dạng ngụy phệ thiên b ọ n người cẩn thận mấy cái kia người cải tạo ghen còn có ma quỷ la sát trung tộc nữ đế bọn hắn cũng đều rất khó đối phó cao thâm t u y ế t nhẹ gật đầu được dạ ca hít một hơi thật sâu dưới chân đ ỗ n g nhiên đạp một cái liền hướng thân thể kia to lớn giống như, như núi cao bạch hổ thánh khu bay đi bạch hổ liếc mắt nhìn dạ ca giữ tợn khuôn mặt biết môi lộ ra sắc bén hai cây răng anh thuần bạch sắc con ngươi tách ra trướng mắt bạch quang tại cao mấy trăm thước, hơn ngàn mét dài bạch hổ thánh khu trước mặt dạ ca thân hình quả thực nhỏ n h ắ n đến giống như sâu kiến hống hống hống hống a a a a nương theo lấy một tiếng hổ khiếu bạch hổ r ơ lên to lớn hộ trường giống như là đánh giống như mỗi kêu đối diện đánh tới dạ ca tại không trung thi triển phi hành thân pháp tránh khỏi nhưng là phiến ra mạnh mẽ sức gió vẫn đối diện hướng dạ ca mà đến trực tiếp đem hắn quét bay ra ngoài dạ ca liên tục đụng gậy ba mặt cự thạch cuối cùng tiến đụng vào một mặt kim loại trên vách đá ném ra một người hố hống hống hông hông bạch hổ con người tách ra bạch quang chiếu dọi ở trên người của dạ ca Kim thương u ộ c phong ngồi xếp bằng trên mặt đất lúc này đột nhiên buộc phát thuộc về hắn bạch hổ tộc hậu nhân thánh lực tại dưới thân thể của hắn dần dần hiện ra bạch hổ thất thúc tinh thần t h ấ t pháp bảy cái xiềng xích theo ngôi sao trí nhãn bên trong bay toa mà già trói khóa lại bạch hổ cái cổ vòng heo lồng ngực tứ chi thương a ẳ n nhiều nhất chỉ có thể chống là chỉ thể có đỡ 10 phút đồng hồ. Thương phong chắc tay trước ngực kết thành phát ấn sắc phá phá mặt có chút khó coi hiển nhiên một chiêu này đã vượt qua hãn vụ tại phạm vi ngươi xem đó mà làm dạ ca nghe nói không tiếp tục nói bất luận cái gì lợi vô ích bộ phát hồn lực một cái thuần thân liền biến mất tại bạch hồ trong miệng mà bị bạch hồ khống chế la sát trung ngự lấm dạ mọi người còn có những cái kia đọa thiên sứ chiến sĩ lúc này cũng nhao nhao tới gần đem cao thâm tuyết bọn người vây vào giữa ngồi xếp bằng trên mặt đất thương phong nhìn hai bên một chút nặng nề g h mà nói ta tại thi thuật trong quá trình không cách nào di động cho nên chỉ có thể dựa vào các ngươi biết cao thâm tuyết một mặt bình tĩnh lập tức t h ẳ n g nhiên nói các ngươi những người khác bảo hộ thương phong lão sư cách ta xa một chút ách tưởng tiểu minh sửng sốt một chút còn đang suy nghĩ cao thâm tuyết muốn làm gì nam cung thu nguyện ở sau lưng bỗng nhiên kéo một cái hắn gãy cổ áo trực tiếp đem hắn lôi ra cao thâm tuyết ba một tiếng c h ắ p tay trước ngực lập tức như thiểm điện tay kết phạt ấn thủ pháp nhanh đến mức khiến người cơ hồ đều không thể thấy rõ làm thiếu nữ tiêm trắng năm ngón tay một lần cuối cùng trùng điệp kết ấn trước mắt toàn bộ xương khư mặt đất đột nhiên chuyển đến máy móc bánh răng cắn vào hành m ì n h tại mọi người bỗng nhiên co vào con ngươi trong bóng ngược vô số ngân lam sát h ạ t từ hư không ngưng kết máy móc triệu h o à n thuật lôi đ ỉ n h càn quét người dê bảy máy móc triệu h o à n thuật kẻ h ủ diệt v tám máy móc triệu h o n thuật a ba mươi ba rắn độc thợ săn máy móc triệu h o n thuật ngắn ngủi mấy giây ở giữa cao thâm tuyết liền tri lôi đỉnh càn quét người dê bảy hình dọn nước bọc thép mặt ngoài nhảy n h ó t màu xanh tím hồ q u a n điện sáu liên trang pháo điện từ tại triển khai lúc nhấc lên hình khuyên khí lãng theo sát phía sau kẻ hủy diệt v tám như là pháo đài di động bốn đầu phản trọng lực bánh xích nghiền nát m ạ c h cốt phần lưng dâng lên ba cạnh hạt dao chấn động đem không khí cắt ra vết cháy a ba mươi ba r ắ n đ ộ c thợ săn quần thì lấy tổ hóng hàng ngũ lơ lửng giữa không trùng hơn b ạ n mai cỡ nhỏ truy tung đạn đạo tại có rỗi thất phát xạ tổ bên trong vận sức chờ phát động kim loại c ộ n minh âm thanh chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức cao thâm tuyết mái tóc màu đen hát r ư ợ u thạch con ngươi phản chiếu số liệu lưu mực băng con mẹ nó tưởng tiểu minh kinh ngạc đến ngay người đây quả thực một người chính là nguyên một máy riêng giới s ư ở n g công minh a không phải l ô i minh khe nước bên trong mạnh như vậy từ trường thiết bị điện tử không phải là không thể sử dụng sao cao thâm t i ế t làm sao còn có thể thao túng nhiều như vậy đ á i cơ giác khởi động tự động tiêu diện hình thức khóa chặt mục tiêu cao thâm t i ế t hai tay lần nữa chắp tay trước ngực sau lưng mấy chục khung cơ giác vũ khí toàn bộ mở ra toàn đạn phát xạ trong chốc lát giám độc thợ săn đạn đạo màn như là chút xuống màu bạc mưa to kẻ vị diệt giao chấn động bổ ra xuyên qua chiến trường chữ thập q u a n ngân lôi đỉnh càn quét người pháo điện tử thì bệnh ra bao trùm bầu trời điện tử lưới đạn đạo bay loạn laser quét loạn súng máy loạn s ạ c trận trận tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ bạch hổ s n g hư đạp đạp đạp đạp Dạ ca n ệ n bước cực nhanh bộ pháp t h u n thực quản một đường hướng phía dưới bắn gọn cái này bạch hổ vong linh thân thể giống như một toàn ú i cao thể nội thực quản cũng giống như lợi quật trong hoàn cảnh tường t h ị đều là sền sệ thể l ỏ n kim loại vật chất g i ca phải dùng thánh lực bao khỏa thân thể mới có thể không bị cái kia kim loại vật chất ăn mòn giá ca một bên, chạy nhanh, một bên dựng thẳng lên hai ngón. triệu hồi ra mấy trăm con quạ đen bay tại phía trước biết đường triệu hoãn thuật hai á c h chi linh rất nhanh tại quạ đen dưới sự dẫn đầu dạ ca tìm tới tâm thất vị trí nhìn thấy phong ấn chi thạch kia là một khối bọn người thân cao tảng đá t ả n ra màu trắng kim loại sáng bóng dạ ca dùng cực âm chi nhãn nhìn một chút có thể cảm giác được gần ẩn có một c ố cường đại linh hồn chi lực ở trong đó ngủ say chân chính phong ấn chi thạch hẳn là cái này chỉ cần đánh n ắ t nó vạch hổ vong linh ý thức hẳn là có thể thất tình dạ ca nghĩ như vậy trong tay lộ ra quang ly trường kiếm liền chuẩn bị một kiếm đem cái này cự thạch bổ ra nhưng mà trường kiếm vừa mới nâng lên một cố cường đại ma lực x u n g kích liền hướng hắn đập vào mặt dạ ca bị cố này ma khí cương phong thổi đến rút lui mấy bước ngẩng đầu nhìn lên phát hiện cao g ầ y tóc đen nữ nhân xuất hiện ở trước mắt hắn dạ i ệ p băng. Dạ ca hít mắt không nghĩ tới nữ nhân này cũng theo vào đến n g ư ơ i muốn làm gì dạ i ệ ca ung dung mà nói khối này phong ấn tri thạch ta mớn dạ ca n g ư ơ i dĩa băng ta hiện tại không thể để cho n g ư ơ i phá hư nó dạ ca sắc mặt trầm xuống ta hiện tại cũng không có hứng thú đùa dỡn với người hiện tại cả tòa lôi minh khe nước đều đã bị bạch hổ lôi điện lao ngục bao phủ không giải khai phong ấn tỉnh lại bạch hổ chúng ta nơi này tất cả mọi người một cái đều chạy không thoát ngươi cho rằng ta là tại cùng ngươi nói bừa diệp băng cười lạnh ngươi có thanh long cái này chỗ dựa có thể cùng bạch hổ c â u t h ô n g đến lúc đó chờ ngươi tỉnh lại bạch hổ các ngươi l à an toàn sau đó ngươi liền liên hợp bạch hổ đem khe nước bên trong chúng ta những địch nhân này thu sạch nhả rơi Dạ Diệp lại, ca, chút, mà một băng dừng một khi ngươi đánh mắt nó vừa mới bị rút đi linh hồn tất cả mọi người sẽ hồn phi phát tán. Dạ ca tán g ghen công ty những người、kia. Những người kia chết sống không liên quan gì băng không nhưng người, cũng trong trong, không ngươi không ngươi giảm nghĩa sống. ngươi là liên linh lãnh này quan quan quan biểu đều kia. kia ta. ta ta của ta.、Dạ、ca nở đủ cười, nhìn không ra ta, đến tình, thiên hồn bên nở nhìn còn bản tâm ty chết mặt tộc tất chết tâm thủ hạ chết、sống. Thôi điểm xem cho hại hạ khí, hạ phải cả cười, có vậy Diệp sứ sẽ đoạ để đủ Dạ bộ ở t o dạ ca nháy mắt cảm độ nhận được một cố cường đại xung kích đập vào mặt cả người hoàn toàn không cách nào chống cự bay ngược ra ngoài hơi anh một tiếng trung điệp tiến đụng vào sền sạch hóa lòng kim loại tường thịt bên trong dạ băng cười lạnh người quên rồi sao một chiêu này sơ tại c ử cơm thanh long trong cung điện dưới lòng đất thời điểm liền bị ta phá giải d giả ạ ca theo tường thịt bên trong rễ ruột đi ra xoa xoa trên thân kim loại dịch nhuận kỳ quái nàng c ử cơm mắt phải đệ nhất kỹ năng hẳn là chỉ có thể phản xạ đường đạn loại kỹ năng mới đúng d ạ ca trầm âm diệp băng nhìn ra d ạ ca n g h i hoặc cười nói ta phản xạ chi lực đích s á t chỉ có thể phản xạ kỹ năng nhưng thời gian của ngươi đi bản thân liền là dùng thời gian hệ thần lực lôi cuốn ngươi tiến vào càng nhanh tốc độ thời gian trôi qua tại ngươi trong quá trình di động bản thân ngươi liền biến thành kỹ năng đường đạn chỉ cần khám phá hành động của ngươi hoàn toàn có thể làm được coi ngươi là làm đường đạn phản xạ trở về g i a ca bật cười xem ra ngươi trong khoảng thời gian này còn nhằm vào ta năng lực đã làm nhiều lần bài tập ư ơ nói g trương băng tiếng. tuyệt tuyệt một Diệp cảnh cảnh nhẹ n hừ lên cái này nàng liền không hiểu có chút sinh khí nào chỉ là trong khoảng thời gian này từ t i ê n thế bắt đầu vì đánh bại hắn nàng cầm hắn thực chiến thu hình lại mỗi ngày mỗi đêm không biết nhìn bao nhiêu lần hắn mỗi một cái thói quen mỗi một cái xáo lộ nàng đều rõ rõ ràng ràng kết quả ở trên thế giới xếp hạng thi đấu thế mà bị hắn như thế không tôn trọng che bừa ai mà thèm nhầm vào ngươi rồi Diệp băng biểu lộ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng như băng một cô nữ vương khí thế bỗng nhiên h i ệ n lộ ở cái thế giới này ngươi hiện tại chẳng qua là một cái thánh lâm cảnh nhân loại siêu p h à m giả mặt thôi ở trước mặt của ta ngươi chẳng qua là sâu k i ế n thôi chỉ thấy màu đen s ấ m ma khí hỏa diễm thoáng qua lan tràn đến toàn thân của nàng trên dưới hôn đế cảnh cường giả tối đỉnh uy áp thình lình hiện ra khủng bố uy áp không ngừng đập vào mặt tâng tâng lớp, lớp cơ hồ khiến dạ ca có một loại cảm giác hít thở không thông dạ ca đưa tay chống cự đánh tới ma diễm khí lãng trong lòng trầm xuống thầm nghĩ cô nàng này xem ra khó đối phó à. nghe nói trước đó ngươi xử lý qua hồn đế cảnh sơ giai siêu phản giả diệp băng lạnh vọng hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem cái này vạn tộc thế giới cấp cao nhất cường giả thực lực Ơm hầm, ẩm ầ m ẩm ẩm m cao thâm tiết thao túng mấy chục khung chiến tranh cơ giáp tại lager hỏa diễm mưa đạn một vòng lại một vòng rửa sạch phía dưới mấy trăm con cự kiến binh bị đốt cháy thành cho bụi thiếu nữ sau lưng ba mươi đài cơ giáp thay phiên tiến vào trạng thái chở chỗ k h p nối bốc hơi làm lạnh dịch xương trắng như là máy móc cự long hơi thở thật là lợi hại khúc k ú c thầm nghĩ trong lòng mặc dù trước đó đã nghe nói qua cao thâm tuyết là nhân tộc đệ nhất cơ giới sư nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy vẫn là để nàng cảm giác càng thêm rung động một người đồng thời khống chế ba mươi mấy đỡ cơ giáp thực tế là chưa từng nghe thấy hơn nữa còn là tại dạng này từ trường mãnh liệt trong hoàn cảnh hạ tịch giao quay đầu nhìn một chút cao thâm tuyết t r ả thái không khỏi có chút bận tâm nơi này từ trường nghiêm trọng hạn chế tuyết nhi thực lực bình thường tuyết nhi điều khiển cơ giáp thời điểm có hệ thống cùng tay cầm phụ trợ đừng nói ba mươi đỡ đồng thời thao túng ba trăm k h n g đều không có vấn đề nhưng bây giờ tuyết nhi hoàn toàn là dựa vào tinh thần lực tại khống chế những cơ giáp này đây đối với tinh thần lực tiêu hao không thể nghi ngờ là cực lớn cùng lúc đó nam cung thu n g u y ệ t cùng vũ lê bảo hộ ở thương phong trung quanh lại đang bị trên trăm cái ma quỷ tộc chiến sĩ vây công những cái k i a ma quỷ tộc cũng không có một hơi ngồi lên mà là phân tán ra đến không ngừng đánh nghi minh ý đổ tìm tới nam cung thu n g u y ệ t các nàng sơ hở những n à y hắc cám t r ù n g tộc rõ ràng linh hồn đều bị rút đi thế mà còn hiểu được phối hợp à. nam cung thu n g u y ệ t rất là đau đầu vũ lê phân tích nói mặc dù linh hồn bị rút đi nhưng đầu ó c của bọn hắn còn trong thân thể bạch hổ chi lực quản lý thân thể của bọn hắn hẳn là có thể trực tiếp điều động bọn hắn vốn có c h i thức nam cung thu nguyện hít một hơi thật sâu ánh mắt trầm xuống lựa chọn mở ra chú ấn chỉ gặp nàng chỗ cổ chú ấn dần dần hiện hiện chú ấn bên trong ma tộc đường vân cấp tốc quyết tán ra đến nam cung thu nguyện có thể cảm nhận được thân thể của mình các hạng thuộc tính ngay tại cấp tốc tăng b ọ n đẳng cấp cũng tại bằng tốc độ kinh người không ngừng kéo lên vạn tượng cảnh tu la cảnh thiên khải cảnh thánh lâm cảnh thân thể nàng mặt ngoài da thịt bắt đầu hiện hiện đạo đạo màu đỏ thấm đường vân giống như có được sinh mệnh nhánh mầm c u tản ra mỹ lệ mà ma n g ễ n vầm sáng Tiểu làm dây lát ngàn lá tránh nam cung thu n g u y ệ t đôi mắt lấp lóe ma quang lưới đ a o ra khỏi vỏ trước mắt bốn phía từ trường phát ra bén nhọn bù bù trong tay khoa học kỹ thuật trực đao mũi dao đ ỗ n g nhiên sáng lên màu đỏ thấp băng lưu nam cung thu n g u y ệ t dưới chân nổ tung hình khuyên khí lãng cả người hóa thành một chuỗi hư thực t r ù n g điệp tàn ảnh cái kia tàn ảnh lại ở trong đ ộ t tiến không ngừng mọc thêm như là bị quần phong quyển tán ngàn lá mỗi một mảnh lá đều là nàng vung đao u ỹ tích cụ tượng hóa đao quang cùng phong nhận xen lẫn thành một tấm rào sắt lưới trong chốc lát bao trùm bàn kính hai mươi mét hình quạt khu v ba cái ma quỷ chiến sĩ đầu lâu bị phong nhận nghiêm cắt ném đi hậu phương nâng thuẫn chiến sĩ vừa nâng lên hợp kim t r o n g giác tấm thuẫn liền ngay cả cùng cánh tay bị mười sáu đạo đan sen đao quang chém thành kim loại m ạ n h vụn càng quỷ quyệt chính là những cái kia tán loạn phong áp vẫn chưa biến mất ngược lại tại nam cung thu n g u y ệ t thu đao lui về lúc đông nhiên sụp đổ hình thành mấy chục cái cỡ nhỏ lùn g khí xoáy đem địch nhân kéo hướng giữa không trùng chính là ngàn la tranh giấu giếm nhị đoạn sát c h i ê u chệ không giới trạng thái tất cả phong nhận đem tự động khóa chặt lơ lửng mục tiêu phốc phốc phốc phốc phốc phốc vô số đao đao đa cùng mấy chục khoả ma quỷ đầu lâu cùng một chỗ rơi xuống đất nhưng mà đúng vào lúc này đợi một đầu thật dài đầu lưới thế mà quân lấy nàng tay cầm đao cổ tay nam cung thu nguyện ngẩng đầu nhìn lên là ma quỷ la sát hhh <cười> ma quỷ la sát miệng mở ra một cái khó có thể tin độ cong một đoàn quỷ dị vật chất tối theo trong miệng phun ra thuận hắn thật dài đầu lưới hướng nam cung thu nguyện lan tràn mà đến vũ lê thấy thế vội vàng nâng lên pháp trượng thi pháp cho nàng ra chỉ một cái vòng bảo hộ vòng bảo hộ tại hình thành máy mắt không chỉ có ngăn cách những cái kia vật chất tối cũng chặt đứt đầu kia quấn quanh tại nam cung thu nguyện trên cổ tay đầu lưới ma hoàng thanh pháp dung kim lưu hỏa lâm dạ cùng chu ngự n g lúc này đồng thời thi pháp thổi ra một đạo nhiệt độ cao thể lòng kim loại liệt diễm đạo này liệt diễm cũng không phải là hướng về phía vũ lê cùng nam cung thu mượn đi mà là hướng đang ngồi ở bạch hồ thất túc trong trận pháp thương phong đi vũ lê thấy thế lại vội vàng thực hiện một tầng lồng ánh sáng dị năng mắt ma quang che đ ậ y án thuộc tính hình tròn lồng ánh sáng đem thương phong ba trăm sáu mươi độ không góc chết che đ ậ y dung kim lưu hỏa xung kích tại ma quang q u lên phát ra xì xì xì xì ma khí hỏa tan tiếng vang vũ lê mồ hôi lạnh chảy dỏng nàng chú ấn cũng đã mở ra giờ phút này nàng không chỉ có muốn che chở thương phong lao sư còn muốn thời khắc lưu ý cái khác đồng bạn có hay không tao nộ g nguy hiểm thời khắc đến cho các nàng ra chỉ hộ thuẫn vô số sâu kiến binh ma quỷ chiến sĩ đ o ạ thiên sứ chiến sĩ lần nữa chen c h ú c tới cầm vũ khí của bọn hắn không ngừng chém vào bảo hộ thương phong ma quang che đ ậ y nam cung thu nguyệt xem xét b ố n phía sắc mặt trắng bệnh chỉ cảm thấy có chút tuyệt vọng đ o ạ thiên sứ tộc chiến sĩ còn tốt mấu chốt là trùng tộc số lượng thực tế là quá nhiều lục tục ngao ngoe còn không ngừng có sâu kiến binh từ dưới đất trôi ra giết một nhóm còn có một nhóm liên tục không ngừng hướng bọn hắn bọ vũ lê chung quanh ma quang che đậy ông ông trực hưởng mới ở vào liên miên bất tuyệt công kích đến đều xuất hiện khe hở vũ lê lại đành phải điều động ma lực nâng lên pháp trượng đi đền bù khe hở chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này rồi nam cung thu nguyện một trái tim chìm đến đáy cốc tỷ chương 962, s ơ n cùng thủy tận chương 962, s ơ n cùng thủy tận thương phong kết tấn hai tay khe dun tinh tế mồ hôi không ngừng theo khuôn mặt hình dáng trở xuống bạch hổ vong linh thân thể bị hắn thất túc quyết cố x i ề n xích khống lại nhưng bạch hổ vẫn đang không ngừng dãy rồi lấy gào ghét dít đ o vung đẩy đầu không ngừng muốn tránh thoát x i ề n xích thương phong chung quanh thất túc trận pháp lúc tránh lúc nhấp nháy bảy ngôi sao tia sáng ngay tại dần dần hàm đạo mặc dù hắn đáp ứng dạ ca có thể khống lại bạch hổ mười phút đồng hồ nhưng mà dưới mắt vẹn vẹn không đến ba phút hắn liền cảm giác được có chút chống đỡ không nổi thánh lực tiêu hao tốc độ so ta tưởng tượng nhanh hơn ta bạch hổ thánh lực vốn là không đủ tinh thần muốn khống lại bạch hổ quả nhiên vẫn là có chút m i ế n cưỡng hiện tại cao thâm t u y ế t các nàng đối phó những này bạch hổ khôi lỗi đều đã gian nan như vậy một khi bạch hổ thoát ly khống chế của ta ta tác cơ hồ chính là nháy mắt sự tình mà lại tại bạch h thương phong một trái tim đã chìm đến đ á y cốc không nghĩ tới vậy mà lại lâm vào như thế tuyệt cảnh hạ tịch giao tới chuyển bận một chút hồn lực cho ta giúp ta trèo c h ố n g một chút trận pháp thương phong biết còn tiếp tục như vậy trận pháp nhất định sẽ tán loạn đành phải hướng hạ tịch giao xin giúp đỡ hạ tịch giao ngay tại vội vàng đối phó những cái kia đoạn thiên sứ chiến sĩ hỗn độn sát lực tại nàng bên ngoài thân hình thành một tầng màu đỏ tươi sát khí áo ngoài một đầu màu đỏ thâm tóc dài phất phới trên mặt nhãn tuyến cùng màu đen hoa văn càng sâu sát khí ngưng kết ra sáu con hỗn độn chi thủ hạ tịch giao không chế cái kia sáu con đại thủ t hạ, hạ tịch giao dừng một chút có thể dùng hỗn độn sát lực không ta sát lực tương đối nhiều đương nhiên không được thương phong bất đắc dĩ, thánh lực cùng sát lực hai cô năng lượng t ư ơ n g sùng, ta lại không phải giả ca. Á á á. Hạ tịch giao nghe nói, chắp tay trước ngực, đem tự thân hồn lực đưa vào thương phong thất túc trong trận nhãn. ta cũng tới hỗ trợ. b ạ c h huyết linh lúc này cũng chạy đội tới, đem tự thân hồn lực rót vào trong đó. thương phong cảm nhận được hạ tịch giao cùng b ạ c h huyết linh hai người hồn lực chuyển vận đi qua, hai tay lại kết một cái pha tấn. vũ giai dị năng, năng lượng chuyển đổi thuật. đem hai nữ h à i n g n lực chuyển đổi thành chính mình thánh lực về sau, thất túc quyết cô cuối cùng là lần nữa bị ổn định lại. nhưng là chung quanh không ngừng xông tới địch nhân như cũ đang không ngừng công kích tới vũ lê ma quang che đậy phanh phanh phanh phanh phanh mấy trăm tên ma quỷ kiến binh đoạ thiên sứ vây quanh ở vòng sáng bên ngoài liều lĩnh toàn lực công kích tới ma quang che đậy ma quang che đậy mặt ngoài không ngừng bị đánh nát ra vết n ư ớ c lại không ngừng bị vũ lê t h i pháp bổ sung chữa trị đông một bên khác một thân ảnh bay ngang tới t r u n g điệp đâm vào ma quang quắc lên sau đó lăn xuống tới mặt đất t ư ờ n g tiểu minh quẳng xuống đất lao khỏe miệng máu tươi phí hết nửa ngày sức lực mới bỏ lên、khục. khu khu cụ tưởng tiểu minh k h ụ mấy miệm máu uy tiểu minh tử ngươi không có việc gì à? nam cung thu nguyệt nắm lấy đao cũng chầm chậm lui trở về ma quang che đậy bên cạnh quay đầu liếc mắt nhìn hắn không không có việc gì đương nhiên không có việc gì tưởng tiểu minh lảo đảo đứng lên hắn cánh tay trái nhỏ xương cổ tay đã đập mất gãy m ấ t xương c ố t xuyên phá ra thịt sâm b ạ c h gai xương đã lộ ở bên ngoài đau đớn lan tràn đến toàn thân cao thấp để thân thể của hắn đều đi theo không ngừng run dậy hắn bên ngoài thân c u ố n q u a n h lấy chu yếm sát khí vừa mới một kích kiên nếu như không phải chu yếm sát khí giúp hắn làm phòng hộ chỉ sợ hắn hiện tại đã đi đời nhà ma nam cung thu nguyệt lại liếc mắt nhìn hắn run dậy thân thể ngươi thật không có vấn đề muốn không ngươi cũng đến ma quang che đậy bên trong giúp đại ngốc g i a o cùng linh linh các nàng cho phong ca chuyển vận hồn lực tốt tưởng tiểu minh cố chấp lắc đầu không cần ta còn có thể chịu đ ư ợ c nam cung thu nguyệt vậy ngươi hai chân làm sao đang đánh bệnh sốt rét ta chỉ là không nghĩ tới ta cũng có cơ hội tham dự loại này cấp bậc chiến đấu tưởng tiểu minh nhìn chung quanh những công kích kia ma quang che đậy hát cám chủng tộc chiến sĩ trong mắt lộ ra hưng phấn hào quang trước kia liền xem như những tiểu minh kia chỉ sợ đều có thể tùy tiện bót chết ta loại thời điểm này ưởng cho ngươi còn có thể nhận biết được nam cung thu n g u y ệ t một mặt bất đắc dĩ chúng ta hiện tại đều nhanh sơn cùng thủy tận yên tâm đi dạ ca khẳng định sẽ trở lại cứu chúng ta tưởng tiểu minh tự tin cười cười tên kia ta từ nhỏ đã không có thắng nổi hắn hắn cũng không phải người bình thường nam cung thu n g u y ệ t đáng tiếc thiên phú của ta quả nhiên vẫn là quá kém a tưởng tiểu minh thở dài cho dù có chu hiếm lực lượng gia trì ta cùng dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao các nàng t r ê n l ệ c h vẫn xa không thể chạm có thể g i ú p một tay địa phương quá có hạn ngụy phệ thiên lúc này hướng thương phong bọn hắn đi tới một quyền công kích tại ma quán q u t lên tưởng tiểu minh thấy thế giống lớn một tiếng liều lĩnh xông lên phía trước ngăn cản nhưng mà ngụy p h ệ thiên đưa tay bóp chặt cổ của hắn trở tay liền đem hắn v ă n g ra ngoài nam cung thu nguyệt lúc này cũng chạy bên trên h ư nàng nhắm ngay cơ hội thi triển hồi phong ảnh ngũ bộ thân pháp cực nhanh lách mình đến sau l ư n g của hắn một đao đâm vào trái tim của hắn nhưng mà một đao này đâm vào trong cơ thể của hắn ngụy p h ệ thiên lại phảng phất căn bản không thèm để ý bộ dáng thậm chí còn chở tay muốn n ắ m ở nam cung thu nguyệt nam cung thu nguyệt con ngươi co g ú lại đặt một cước bờ vai của hắn đồng thời mượn lực về sau lần ngược lập tức lại làm ộ t cái bạt đao chạm k i ế m khí bung ra liên tục mấy đạo kiếm khí bổ vào ngụy p h ệ thiên trên thân hắn đều hoàn toàn lông tóc không thương kiếm khí ở ngoài thân thể hắn gầy ra từng đạo vết thương nhưng là không có ra năm giây thời gian những vết thương kia lại cấp tốc chữa trị đây là cái gì biến thái chữa trị năng lực a nam cung thu nguyệt nhịn không được chửi bệnh nói vong linh tỉnh lại đem trắng mánh quỷ t ư ở n g tiểu minh hai tay đặt tại mặt đất triệu hồi ra một đoàn người khoác vải trắng quỷ vật những quỷ vật này bổ nhào vào ngụy vệ thiên trên thân như muốn đẻ ngã nhưng mà ngụy vệ thiên trên bụng băng vải thình lình băng liệt một tấm khủng bố quái vật miệm rộng lộ ra thương phong trong lòng kh chỉ thấy ngụy vệ thiên trên bụng tấm kia miệng rộng tựa như một cái vực sâu không đáy những cái kia u ỷ vật toàn bộ đều bị tấm kia miệng rộng hút vào t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi ba dứt khoát không ném ra bên ngoài t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi ba dứt khoát không ném ra bên ngoài đáng ghét thế mà dạng này vẫn chưa được sao tưởng tiểu minh hai tay kết ấn tốt lại đến thử một chút cái này không muốn lãng phí h ồ n lực ngồi tại ma quang che đậy bên trong thương phong đống nhiên n h ấ c nhở da hỏa này là cấy ghép thao thiết tế bào người cải tạo ghen tự lành năng lực mạnh trừ phi đem trong thân thể của hắn mỗi một tế bào cùng lúc toàn bộ t i ê u hủy nếu không hắn đều sẽ lập tức chữa trị. Tưởng tiểu đem trong cơ thể hắn tất cả tế bào cùng lúc toàn bộ thiêu h ủ y a tưởng tiểu minh trầm ngâm một lát nhìn thấy m ụ y h ệ thiên trên thân tế bào chữa trị năng lực đ ỗ n g nhiên nhãn tỉnh sáng lên tựa h ầ nghĩ đến cái gì chu hiếm đồng dạng làm hứng thú tế bào chữa trị năng lực mặc dù không kịp tha o thiết nhưng là tưởng tiểu minh dừng một chút chịu đựng cánh tay trái gãy xương kịch liệt đau nhức cắn răng lần nữa kết một cái ấn bàn tay phải của hắn đưa tay ngưng lên một đoàn màu đỏ thấm nóng bỏng h ỏ a cầu liền ngưng tụ ra hiện tại trong tay hắn k i người màu đỏ dòng điện theo hỏ cầu bên trong tiêu tán mà ra tại hắn lỏ b nam cung thu n g u y ệ t liếc mắt nhìn nói ngươi một chiêu này không phải còn không có luyện tốt làm sao ném ra bên ngoài sao là không có luyện tốt tường tiểu minh rất trung nhị nuyết miệng n ở đủ cười cái tia đã không có luyện tốt làm sao ném ra bên ngoài tia liền dứt khoát không ném ra bên ngoài tốt nam cung thu nguyện xứng sở a tường tiểu minh chu y ế m nhiều giao điểm tiền thuê nhà cho ta chu y ế m ai chu y ế m có chút bất đắc dĩ mẹ nó nó làm sao trên q u o ả n h như thế một cái tốc chủ hết lần này tới lần khác còn có một cái uy hiếp nó d ạ n ca vâng vâng v â n g tượng tiểu minh gầm nhẹ bên ngoài thân mãnh liệt mà ra sát khí càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh tinh hồng sát khí như xôi trào rung nham tại tượng tiểu minh bên ngoài thân lan lộn hắn còn lưng thân thể phát ra như dã thú gầm nhẹ cánh tay trái đứt gãy gai xương đang bị chu hiếm sát khí bao k h ỏ a phát ra d ợ người kèn kết âm thanh một lần nữa ghép lại mờ mị tinh hồng sát khí ở quanh thân hắn hình thành một tầng áo ngoài đồng thời tầng này áo ngoài ngay tại cấp tốc thực chất hóa cùng tượng tiểu minh bản thân ra thịt hòa làm một thể nam cung thu nguyệt kinh ngạc đây là cái gì tượng tiểu minh thái dương vỡ toan dưới làn ra chui ra tuyết trắng lông tơ. được phần lưng mọc ra màu đỏ thấm lông tóc con ngơi ư co vào thành hai đạo vàng dòng đường dọc hai cánh tay hắn bắp thịt quần c u ộ n bành trướng móng tay dài ra thành mười cm lợi t r ả o hai đầu cánh tay giờ phút này đã hoàn toàn dị hóa thành chu hiếm hung thú chân trước thế mà tiến vào nửa hung thú hóa trạng thái thương phong nhìn xem một màn này thầm nghĩ giống tưởng tiểu minh đột nhiên ngẩng đầu gà o thét bàn tay phải ngưng tụ lôi hỏa cầu tại nguyên lai trên cơ sở lại tan vào một tầm s ắ t khí để vốn là quá tải không ổn định lôi hỏa cầu đi nằm trở nên càng khủng bố hơn tưởng tiểu minh không lưng đạn mặt đất tại hắn tay phải cầm cái kia loại cực lớn lôi dẫn viên bạo thuật màu đỏ t h ấ m lôi điện đã bao trùm toàn thân của hắn để hắn tại bắn bọt ra ngoài nháy mắt l ự c b ộ t phát cực mạnh tốc độ nhanh đến khiến người giận sôi con mẹ nó nam cung thu n g u y ệ t đều kinh ngạc đến ngây người nàng nằm mơ đều không nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy tiểu minh tử có thể có tốc độ như vậy hôn kỹ sát lôi dẫn viên bạo thuật tưởng tiểu minh đi tới ngụy vệ thiên trước mặt móng phải cầm lôi h ỏ a c ầ u lôi cuốn b ậ n mẹo không gian tinh hồng vòng xoáy thẳng móc đối phương trên bụng tấm kia thao thiết miệng、rậu. phá lợi chào đâm vào huyết đục trầm đục bên trong tượng tiểu minh đem lôi hỏa cầu cứng rắn nhét và o ngụy vệ thiên trong bụng ngụy vệ thiên chính mình cũng sửng sốt một chút một giây ba giây năm giây và anh đ ư ơ n g theo lấy giống như như sấm rền tiếng vang ngụy vệ thiên trên bụng huyết nhục đống nhiên nổ tung thao thiết tế bảo điên c u ồ n g mọc thêm khiên thịt như là dao nóng cắt mỡ bỏ vỡ bụng đặc dính huyết nhục khối văng từ phía một bên khác mạch hổ tâm thất bên trong dạ ca còn tại cùng diệp băng gian nàn c ù n nhau d i ệ p băng triển khai đoạn lạc thiên sứ nữ vương sáu con hát rực tại hồn đế cảnh hát cám chủng tộc cường giả thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt giả ca cơ hồ chỉ có bốn phía né tránh phần ám duệ địa ngục chi hỏa màu đen liệt diễm một đường bốc cháy giả ca một đường né tránh chạy trốn những n à y địa ngục chi hỏa bám vào trong lòng phòng kim loại tường thịt bên trên rất nhanh toàn bộ tâm thất biến thành một mảnh địa ngục chi diễm biển lửa giả ca cũng cơ hồ không có có thể né tránh không gian ngươi cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đi thần thuật có thể tránh né công kích của ta diễm băng lạnh lùng nói nhưng ngươi còn có bao nhiều thần lực trước đó hấp thu b ạ c h hổ thánh lôi thời điểm thần lực của ngươi đã tiêu hao đến không sai biệt l ắ m a da ca bất đắc dĩ nợ nụ cười n g u y ê n lai、like、ngươi đây đều biết ta đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết tính toán diệp băng bay tại không trung ở trên cao nhìn xuống bàn tay phải bên trong tiêu đốt lên màu đen địa ngục chi hỏa hiện tại thần lực của ngươi đã liền một lần thời gian đi đều không thi triển ra được a đến nỗi ngươi cái kia thanh x u ố n g lục ha ha uy lực đầy đủ nhưng ngươi căn bản không có khả năng được chúng được ta nếu như còn có còn lại át chủ bài liền tất cả đều lấy ra đi tốt a da ca chậm rãi đứng lên chậm rãi mặc dù thần lực đã tiêu hao sạch nhưng là d ạ ca tay phải quang ly kiếm bỗng nhiên nổi lên màu xanh trắng lôi quang thánh lực diệp băng h í p h í p mắt thanh long thánh lực không đúng là bạch hổ thánh lực diệp băng nghĩ đến vừa mới d ạ ca dùng c ự c â m chi nhãn hấp thu bạch hổ thánh lôi thời điểm c h ẳ n g cảnh phục chế một kỹ hát tốn ảnh vũ bộ d ạ ca dưới chân đạp một cái tay cầm phụ ma lôi quang quang ly trường kiếm nhảy lên một cái hướng diệp băng x u n g tới không có thần lực giá trị hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào phục chế nam cung ngu n ơ hồn kỹ đến để t h n g tốc độ của mình diệp băng hử lạnh một tiếng Da ca cuối cùng chỉ là thánh lâm cảnh mà thôi không có thần lực cùng thời gian đi loại này b ờ u g cấp kỹ năng ra trì về sau phổ thông kỹ năng tốc độ tăng lên tại nàng cái này ngồn đế cảnh cường giả trong mắt quả thực sơ hở trong chỗ diệp băng đang muốn cầm trong tay địa ngục chi hỏa thả ra nhưng mà lúc này nàng đột nhiên cảm giác được phía sau mấy người nháy mắt tới gần diệp băng trong lòng lột bột một tiếng nhìn lại tinh minh long lao pháp sư bờ dì ẩn dương ý, xích chu năm người thình lính xuất hiện ở phía sau của nàng hoàn toàn không biết mấy người này là lúc nào xuất hiện thử tinh minh long người rốt cục chịu thừa nhận thân phận của ngươi diệp băng hừ lạnh một tiếng sáu con hắt rực lắp một cái ma khí bốc phát trong tay địa mục liệt diễm vung ra một cái hình cung ý đồ đánh lén tinh minh long lao pháp sư vợ diễn dương nghĩ xích chu năm người toàn bộ đều bị hắc diễm làm cho liên tục về sau tránh mà dạ ca thừa dịp lúc này đã bắn gọn đến diệp băng trước mặt hắn cũng t h ừ a cơ hội này nháy mắt tiến vào ma nhân hình thái tất cả thuộc tính bỗng nhiên tăng gọn gấp mười chương chín trăm sáu mươi bốn dạ ca chiến thuật chương chín trăm sáu mươi b ố dạ ca chiến thuật dạ ca ma nhân hóa dưới trạng thái ú lam thâm túi đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú di sau lưng một đôi màu trắng cùng màu đen tương dung ma tộc chi dựng triển khai tốc độ cực nhanh tiếp cận nàng tranh lôi cuốn bạch hổ thánh lôi quang ly kiếm một kiếm đâm xuyên diệp băng làm hồn đế cảnh ma lực bình t h ư ớ n g diệp băng trên mặt hơi hiện lên kinh ngạc thân sắc không nghĩ tới chính mình hồn đế cảnh ma lực trường năng lượng vậy mà lại bị đâm xuyên lôi cuốn bạch hổ thánh lôi quang ly kiếm khó khăn lắm đâm vào nửa tấc diệp băng ngón tay ngọc gậy nhẹ lưỡi kiếm sắt thép va chạm chấn động đến dạ ca hổ khẩu r u lên đồng thời diệp băng tay phải đầu ngón tay ma quang trợi hiện điểm tại dạ ca mi tâm nhìn như nhu hòa đụng vào lại nổ tung hình khuyên khí lãng. dạ ca kêu lên một tiếng đau đớn cả người như c ắ t đ ứ t quan hệ con d i ợ u bay ngược m ớ i triệu tại không c h u n g về sau l ậ n hai vòng điều chỉnh thân hình rơi xuống đất ngươi kiếm cùng kim loại mặt đất cọ sát ra hừng hực h ỏ a hoa c à y ra mấy mét khoảng cách mới dừng lại diệp băng túi đầu xem xét chính mình vừa mới bắn ra quăng ly kiếm phải ngón trỏ trắng non mảnh khảnh đầu ngón tay c h ả y ra một trâu đỏ tơi máu mạch hổ thánh lôi lực lượng quả nhiên đáng sợ diệp băng ở trong lòng thầm nói n g n g đầu lạnh lùng nhìn xem dạ ca đừng nói ngươi tiến vào ma nhận trạng thái thuộc tính lật gấp mười coi như ngươi lại lật gấp hai mươi lần cũng không thể nào là đối thủ của ta không cách nào thi triển thời gian đi ngươi căn bản đụng cũng không thể đụng phải ta dạ ca trầm ngâm không nói chuyện nhìn một chút bảng thuộc tính của mình thần lực không điểm liên tục chiến đấu thần lực giá trị đã hao hết bất quá trải qua trước đó tu luyện hắn hiện tại thần lực tốc độ khôi phục hẳn là so thế giới này tất cả thần thuật sư đều nhanh nhiều lắm đến lại tích lũy ra một cái có thể thi triển thời gian đi thần lực mới có thể có cơ hội dạ ca sờ sờ chính mình trên lưng cài lấy đ ồ thần xung lục lấy đ ồ thần đ y lực đối với diệp băng tạo thành hữu hiệu sát thương không thành vấn đề nhưng diệp băng không có khả năng đần độn đứng ở nơi đó cho hắn đánh dưới mắt ma kiếm không ở trong tay trừ đồ thần bên ngoài những vũ khí k h á c cùng kỹ năng đối phó diệp băng đều chỉ có thể là cạo gió càng trí mạng là tốc độ uy lực không đủ nhiều lắm chính là đánh người cạo gió mà thôi tốc độ không đủ phổ thông dưới trạng thái dạng ca tại hồn đế cảnh cường giả trước mặt chậm tựa như là r a đen chỉ cần bị nàng bắt lấy một chiêu liền phải bị dây chỉ nhanh không phá chỉ có tốc độ đầy đủ mới có biện pháp c ủ a nhau dạng ca c h ầ m tư trừ bỏ thời gian đi bên ngoài ta nắm giữ tốc độ kiểu bạo phát kỹ năng trừ nam cung ngu ngơ hồi phong ảnh n ũ bộ còn có dạng ca đầu nhanh chóng vận chuyển rất nhanh trong đầu chế định ra một bộ chiến thuật đến hắn chậm rãi đứng lên mỉm cười nói hôm nay ta lúc đầu có thể nhiều chơi cùng ngươi một chút đ á n g t i ế c hiện tại tuyết nhi các nàng còn ở bên ngoài chờ ta cho nên cũng chỉ đành cùng ngươi tốc chiến tốc thắng diệp băng hít hít mắt tốc chiến tốc thắng chỉ bằng tình trạng của ngươi bây giờ ha ha ai biết được dạ ca nói trong tay quang ly trên thân kiếm lôi cuốn màu lam lôi quang dần dần chuyển rời đến trên người hắn lôi điện rất nhanh bao trùm toàn thân của hắn đông dạ ca dưới chân đạt một cái bị màu lam lôi điện bao khỏa thân hình hắn giống như một đầu mánh liệt thương lôi mánh thú tốc độ nhanh đến cơ hồ thấy không rõ tàn ảnh diệp băng trong lòng kẽ động đem hấp thu đến b ạ c h hồ thánh lôi từ vũ khí bên trên chuyển hóa đến trên thân dùng lôi điện lực lượng cường hóa tự thân tốc độ đích thật là rất tốt ý nghĩ mà lại g i a hỏa này chuyển hóa năng lượng tốc độ không khỏi cũng quá kinh người người bình thường coi như có thể nghĩ đến loại biện pháp này muốn đem trên vũ khí năng lượng chuyển đổi đến trên thân bao k h ỏ a toàn thân cũng ít nhất phải nửa phút mà dạ ca cơ hồ là thuật pháp và anh ra ca thuấn thân đi tới diệp băng trước mặt ma nhân hóa trạng thái tăng thêm bạch hổ thánh lôi ra trì d i ca tốc độ cơ hồ là tăng lên tới trước mắt hắn nhục thể đủ khả năng gánh chịu cực hạn đinh d i ca một kiếm đâm tại diệp băng ngực diệp băng không nhúc nhích tí nào nuôi kiếm căn bản không có tổn thương đến nàng mảy may h ồ n đế cảnh hắc á m t r ù n g tộc cường giả nhục thể cường độ thực tế quá mạnh cho dù là d i ca trong tay thanh này màu đỏ phẩm chất cao cường hóa quang ly kiếm cũng vô pháp phá phòng đem bạch hổ thánh lôi từ vũ khí bên trên chuyển rời đến trên thân tốc độ tăng lên đích thật là rất tốt ý nghĩ diệp băng cười lạnh nhưng ngươi quên ngươi quên ngươi đem lôi điện chuyển rời đến trên thân về sau. không có bạch hổ thánh lôi phụ ma vũ khí uy lực cũng liền thu nhỏ đ o ạ thiên sứ nữ vương quanh thân bắn r a đen nhánh ma diễm giữ dằn năng lượng đem tâm thất nhuộm thành địa n g ụ g dạ ca tại dung kim thực cốt trong kịch liệt đau nhức con n g ư ờ i đột nhiên co lại bạch hổ thánh lôi ở ngoài thân sen lẫn thành hộ thể lưới điện cùng ám diễm va chạm ra ngàn vạn tử điện lôi xả vê anh dạ ca cầm kiếm thủ đoạn run lên tay phải v ậ y mà bông ra c h u a kiếm trường kiếm rời tay rơi xuống uống diệm băng khét têu một tiếng ma uy t ă g ọ n hồn ế cảnh ám duệ cường giả ma khí phát trực tiếp đem dạ ca đánh bay ra ngoài diệp băng sau lưng sáu con cánh chim màu đen bỗng nhiên lắp một cái một cô b á đạo ma khí phong bạo có tới vô số lông đen cùng ma khí cùng phong đem dạ ca ép đến trong nơi nhỏ đánh thân thể trực tiếp bị đẻ vào trên tường diệp băng đưa tay bốn phía địa ngục chi hỏa liền hướng dạ ca hội tụ mà đi lúc này một đạo vết nứt không gian tình lình triển khai không gian không ngừng kéo dài cắt hướng diệp băng phía sau đ á n h tới diệp băng cảm thấy được sau lưng hồn lực ba động lại không chút nào lý không gian kia khe hở kéo dài đến sau lưng của nàng xé rách không gian đụng phải thân thể của nàng vậy mà ngạnh sinh bị ngăn lại rác một tiếng giống như tấm gương vỡ vụn thanh âm không gian kia chi nhận vậy mà thình lính vỡ vụn dạ ca cũng cảm thấy có chút kinh ngạc h ắ n còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể ngăn cản không gian cắt thân thể b á Bá! vợ gì e n cùng tinh minh long lúc này cũng đồng thời theo hai bên đánh lén mà đến trong tay hai người đều cầm một thanh đoàn ao phân biệt phách chạm tại diệp băng hai bên cái cổ diệp băng lần nữa buộc phát ma lực trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài đem hai người bắn bay ra ngoài về sau diệp băng mới cảm thấy được có chút không đúng nàng núi mày đưa tay sờ sờ cổ của mình diệp băng g e n vũ khí、ừ. quên ngươi còn có ngón này vê anh dạ ca lúc này cũng thửa cơ tránh thoát diệp băng không chế hắn lôi cuốn lôi điện thân thể cơ hồ cùng mặt đất vẹn vẹn góc mười lăm độ quỷ dị tư thế mãnh liệt bắn bọn cấp tốc nhặt lên rơi trên mặt đất quang ly trưởng kiếm lập tức hắn lại lấy ra ảnh nguyện trực đao đem hai thanh vũ khí phần đồi u cách một tiếng liền cùng một chỗ hợp thành một thanh dài đến hai mét quang ảnh s o n g cực lưới lao dạ ca trong m i ệ n g nhanh chóng mặc niệm chú văn hai ngón trên thân kiếm nhẹ nhàng n g i qua chỉ thấy từng đạo màu đen lưu quang không ngừng hội tụ trong tay hắn xong khung chi giới xóa bỏ vạn cổ phong ma c h i ấn hiện hiện ông chỉ thấy dạ ca bên người thình lình xuất hiện bảy cái phong ma c h i ấn theo hắn con ngươi l ó e lên cái kia bảy cái phong ma c h i ấn nháy mắt toàn bộ khóa chặt ở trên người của diệp băng phục chế võ kỹ hát quang phong ma chạm chương 965, t r ọ n g tình trọng nghĩa chương 965, t r ọ n g tình trọng nghĩa ửng diệp băng mi mắt đột nhiên nhảy một cái chưa từng thấy dạ ca thi triển qua năng lực đây không phải nhân tộc người gác đêm nam cung như tuyệt chiêu sao ông dạ ca một kiếm giống như chạm phá hư không toàn bộ thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang bá g i a trì bạch hổ thánh lôi tăng thêm ma lực cực q u a n g dạ ca tốc độ lại lần nữa tăng vọt mấy cái đẳng cấp thậm chí hoàn toàn vượt qua thân thể của hắn cực hạn phụ tải dạ ca đều có thể nghe tới da của mình tại di động cao tốc ma sát x u ố n g nhanh chóng tiêu đốt xương cốt phát ra cùng cụt cùng cụt vang thanh âm d i ệ p băng chỉ cảm thấy một đạo màu đen cực q u a n g từ trên người nàng sẽ qua q u a n g ảnh s o n g cực lưỡi đao lôi c u ố n thể lòng t h i ể m điện đâm thẳng đoạn thiên s ứ ngực lại tại trạm đến g a thị trước mắt lóe ra sắt thép và trạm thanh âm mũi kiếm cùng hồn đế cảnh đục thân cọ sát ra chói mắt hỏi mắt hỏa tinh dạ t một kiếm này là theo diệp băng cái cổ xẹt qua đi diệp băng trắng non trên cổ lập tức hiện ra một đạo tinh tế vết kiếm kỳ thật cũng không có cho diệp băng mang đến bao nhiêu tổn thương nhưng quang ảnh s o n g cực lưỡi đao đã vừa mới bị dạ ca dùng tay điều chỉnh thử thành ghen vũ khí hình thức xé rách một lớp da về sau lấy diệp băng hồn đế cảnh chữa trị năng lực vết thương này vậy mà không có lập tức chữa trị đồng thời để nàng cảm nhận được một cô nóng r ự c cảm rất đau đông thân thể hóa thành hắc quang dạ ca một kiếm thiệm qua về sau hai chân ngược lại thân đạp trong lòng phỏng trên trần nhà rất nhanh lại như thiệm điện vòng trở lại thứ hai chạm ba lần nay một kiếm chạm tại diệp b a n g lồng ngực quần áo tê lại một tiếng vỡ ra lộ ra ra thị tuyết trắng khư diệp b a n g ánh mắt c h ầ m xuống thật c h ơ n cá chạch đệ tăng t r ạ m bá dạ ca lần thứ ba vòng trở lại diệp b a n g lần này nhắm ngay động tác của hắn mặc dù dạ ca tốc độ đã nhanh đến mức không hợp t h o i thường tại ma nhân trạng thái thánh lôi cùng hắc quang phong ma chạm dưới sự g i a trì tốc độ của hắn đã đạt tới hồn đế cảnh trung dai trình độ nhưng tại hồn đế cảnh đỉnh phong đỏ o thiên sứ nữ vương diệp b a n g trước mặt y nguyên vẫn là không đáng chú ý diệp băng đôi mắt nhữ lại lần này thấy rõ động tác của hắn bên g tại dạ c a một không é tới thời được đối với bên b làm đánh đòn bên ngoài cái khác bất cứ chuyện gì diệp băng thân thể cứng lở mở to hai mắt nhìn phát hiện thân thể của mình thế mà đột nhiên không động đậy giá hỏa này thế mà ngay tại lúc này đem k h ế đ ước làm mạnh không kỹ năng sử dụng h ắ c giá ca nở nụ cười thuấn thân đến diệp băng sau lưng ba một tiếng thanh thúy tiếng b a n g trùng điệp bỗ một cái cái mông của nàng nô diệp băng thân thể mềm mại run lên lập tức cảm thấy mặt đỏ tới mang h a i trong lòng vô cùng xấu hổ cái h ô n đ à n này nhưng là nàng còn chưa kịp phẫn nộ giá ca đã lại lập tức b ộ c phát vừa mới khôi phục ba điểm thần lực thần thuật thời gian đi giá ca đôi mắt nhớ lại tiến vào đặc thù tốc độ thời gian trôi qua toàn bộ thế giới trong mắt hắn trở nên cực chậm mà thân ảnh của hắn đang nhanh chóng di động bên trong lôi ra từng đạo tàn ảnh d ạ ca nháy mắt nhị đoạn gia tốc nhưng là hắn cũng không dùng một chiêu này đến công kích d i ệ băng mà là trực tiếp vòng quan à n g thuấn thân đi tới phong ấn c h i thạch trước mặt lúc này d i ệ băng rốt cuộc minh bạch d ạ ca muốn làm gì khế ước là đoạn thứ nhất di động v ă n g cầu thời gian đi là nhị đoạn gia tốc trong thời gian thật ngắn d ạ ca chỉ khôi phục ba điểm thần lực ba điểm thần lực thời gian đi di động khoảng cách phi thường có hạn cho nên còn phải dựa vào khế ước mạnh k h n g tới làm băng cầu chỉ thấy g ạ ca móc ra đổ thần xú lục nhắm ngay phong ấn chi thạch diệp băng con n g ư ơ i đông nhiên có dù lại nguyên lai、like、từ ngay từ đầu g i a hỏa này không có ý định cùng với nàng phân cái thắng bại vừa mới công kích toàn bộ đều là đánh nghi m ì n h chỉ là vì tìm tới cơ hội lách qua nàng trực tiếp công kích phong ấn chi thạch không diệp băng trong mắt rốt cục hiện lên một vòng bối rối nguyên u dạ ca ngón tay không có chút nào do dự bóp cỏ súng Frank. một đạo màu đậm hồng quăng theo họng súng phát ra diệp băng ánh mắt chầm xuống nháy mắt buộc phát ma lực một cái t u ấ n thân cản tại phong ấn chi thạch trước mặt dạ ca lập tức lộ ra cảm thấy kinh ngạc thân sắc hoàn toàn không nghĩ tới diệp băng sẽ làm như vậy ám duệ vĩnh tội chi vết tường diệp băng ở trước mặt triệu hồi ra một mặt khác đầy thụ nguyền r u a p h ù văn đen nhánh tường đá bức tường mặt ngoài chạy sôi thể lòng ám ảnh vật chất phía trên điêu khắc vô số s á m hối đám người ẩn ẩn chuyển đến vô số kẻ sa đọa lâm t r u n g s á m hối thì thầm nhưng đổ thần đỏ thấm đạn đánh trúng vách tường m ấ y mắt đều mặt vách tường theo đánh trúng vết đạn chỗ t h ỉ n h lình hướng bốn phía khuyết tán vỡ vụt răng rắc răng rắc răng rắc giống như mạng n ệ n vết nước lan tràn đến đều mặt vết tường cuối cùng hoa một tiếng hoàn toàn vỡ vụ đạn cũng không có đ A ria băng giống như bị đầu máy ba bảo thân thể gây ốm lúc này như rượu đứt dây bay ra ngoài đâm vào cái kia phong ấn chi trên đá lập tức trùng điệp ngã trên đất. A d i ệ p băng ngã trên mặt đất sắc mặt tái nhậm như tờ giấy bảng hp nháy mắt thầy đáy hoàn toàn không thể động đậy. Người nàng ngầm đầu nhìn dạ ca cố gắng chống ra mí mắt cũng dần dần rơi xuống rốt cục triệt để ngất đi. Dạ ca a cái này dạ ca lưỡi i dùng thương miệng gãi gãi mặt không biết nên nói cái gì cho phải hắn đi đến diệp băng bên người n ú c hạ thân tới kiểm tra diệp băng tình trạng ngược lại là không chết nghĩ đến là vừa vặn lĩnh tội chi vết t ư ở n g tăng thêm ma lực bình chướng giúp nàng triệt tiêu không ít tổn thương mà lại một thương này cũng không có đánh trúng trí mạng bộ vị chỉ là đánh trúng bờ vai của nàng nhưng ngay cả như vậy dạ ca cũng có thể cảm giác được diệp băng khí tức rất yếu ớt cơ hồ là thoi thót dạ ca đưa nàng xoay chuyển tới để lộ bả vai nàng quần áo chỉ thấy nơi đó một mảnh vết máu đạn xuyên thấu bờ vai của nàng huyết đục đều mơ hồ cái này tiểu nữ hoa ngược lại là thật nặng tình trọng nghĩa không nghĩ tới nàng là một đời đoạ lạc thiên sứ nữ vương thế mà lại vì bảo vệ dưới tay mình m ệ n h chính mình tới chặn một thương này thanh long lao đăng thanh â m vang lên dạ ca đúng vậy a hắn dừng một chút ngẩng đầu lên nhìn về phía ngay tại có chút hiện ra ngân b ạ c h kim loại tia sáng phong ấn chi thạch chương 966, giấc ngủ ngàn thu chi thần chương 966, giấc ngủ ngàn thu chi thần có lẽ là bởi vì vừa mới gặp va t r ạ m nguyên nhân, nhân phong ấn chi thạch mặt ngoài hiện ra một bạc trắng kim loại tia sáng phong ấn chi trong đá ẩn ẩn chuyển đến sổ sổ soạn soạn như có như không thanh â m phản phất có sinh vật gì ở trong đó hô hấp dạ ca theo ma nhân hình thái khôi phục lại nhân loại hình thái hắn nhìn qua cái kia phong ấn chi thạch như có điều suy nghĩ thanh â m này làm sao cảm giác có chút không đúng lắm đâu ngươi làm sao rồi thanh long lao đăng hỏi không có gì dạ ca dừng một chút ngươi có thể nghe thấy sao tảng đá kia bên trong giống như có cái gì thanh â m kỳ quái thanh â m thanh long lao đăng thanh â m gì dạ ca xứng sở ngươi nghe không được thanh long lao đăng Ta chưa nghe thấy có gì của thanh âm. Ca trầm mặt. Vừa mới thanh chưa ca Vừa kia có cổ nghe khói thần gì mới âm. âm bạch í mà quỷ huyệt, mang huyệt, l o i gọi, nào phản đó kêu gọi, phản phất ó một t loại đặc ù ma lực, có t hổ ể câu cho vực Bạch tâm lâm sâu. trí làm người, người vào h là thánh thú một trong thuộc tính là kim thuộc tính cùng lôi thuộc tính tượng trưng cho uy nghiêm cùng lực lượng thu hiểm cùng túc s á c bất luận nhìn thế nào đều cảm giác cùng bạch hổ thuộc tính không quá dựa a được rồi tuyết nhi các nàng còn ở bên ngoài không có thời gian xoan suýt dạ ca liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất hôn mê d i băng từ bên cạnh nàng đi qua đi tới phong ấn chi thạch trước mặt mặc dù nói diệp băng làm đ o ạ thiên sứ nữ vương vì che chở chính mình người n g u y ệ n ý cản hắn một thương hành vi đáng giá hắn kính trọng nhưng nếu là không đánh nát phong ấn chi thạch tình lại bạch hổ thuyết nhi tịch giao các nàng bao quát chính hắn cũng phải bị t r ô n vùi ở trong này diệp băng vì chính mình người dạ ca vì hắn người không có phân đúng sai chỉ là lập trường khác biệt thôi chi tiết lập trường xung đột giang giác dạ ca ngón tay vặn xuống ổ quay chốt đánh nhấc thương nhắm ngay phong ấn chi thạch hắn bình tĩnh bót cò súng、Phàng. phong ấn chi thạch bị đánh trúng mặt ngoài nháy mắt vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng giang giác giang giác giang giác giống như mạng nện vết nước cấp tốc che kín đến cả khối đá mặt ngoài từng đạo năng lượng màu trắng bạc tia sáng theo vết nước trong khe hở tiêu tán mà ra ừm d ạ ca h í p hít mắt không đúng cô năng lượng này làm sao không giống như là thánh lực mà là thần lực cách cách chỉ nghe một tiếng quái dị bén nhọn nghiêm khắc vang sáu bảy đầu giống như phát sáng bạch t u ộ c xúc tu đ ồ vật theo phong ấn chi thạch chỗ thủng chỗ chữ r a d ạ ca con người co dù lại đội vàng thi triển hát tốn ảnh vũ bộ hướng về sau giúp mở nhưng mà cái kia sáu bảy đầu phát sáng xúc tu tốc độ càng nhanh lập tức liền dây dưa kéo lại da ca bốn đầu xúc tu c u ố n chặt lấy dạng ca tứ chi một đầu c u ố n chặt lấy cổ của hắn còn có hai đầu phân biệt c u ố n lấy lồng ngực của hắn cùng bằng heo tới đi tới đi tới đi tới đi tới đi tới đi hướng vô thượng giấc ngủ ngàn thu chi thần dân g ra linh hồn của ngươi tới đi đây là cái thứ gì dạng ca cắn răng d ã y r ủ lấy bắt lấy c u ố n lấy cổ xúc tu muốn đem thứ này cho mạnh giật xuống đến càng nhiều phát sáng xúc tu theo vỡ vụn phong ấn chi trong đá trôi ra mười mấy đầu xúc tu nhanh chóng mà đem tinh minh lòng lao pháp sư vợ dị ẩn dương nghĩ xích chu mấy cái phân thân cũng toàn bộ quân chặt lấy thanh long lao đăng đây rốt cuộc là cái gì dạ ca hỏi thanh long lao đăng ngưng trọng thanh â m vang lên giấc ngủ ngàn thu chi thần hắn lực lượng làm sao lại tại cái này bạch hổ nơi phong ấn dạ ca giấc ngủ ngàn thu chi thần cũng là thần tộc đúng vậy kia là một vị rất cổ lao thần minh thanh long lao đăng nói hoặc là phải nói hắn là một vị phản thần làm đã từng cổ xưa nhất một nhóm thần minh tại siêu thời kỳ cổ đại thần tộc trong chiến tranh thua với hiện tại thần vương cầm đầu phe phái làm kẻ thất bại bị định tội vì phản thần sau đó bị giam giữ tại giam cầm thần minh trong lao ngục về sau không biết giấc ngủ n g à n thu chi thần dùng thủ đoạn gì vậy mà thành công vượt ngục chạy trốn tới hạ giới không nghĩ tới vậy mà lại ở trong này thanh long láo đang dừng một chút kỳ thật vừa mới ta đã cảm thấy kỳ quái những cái kia bị rút đi linh hồn người trở thành bạch h ổ khôi lỗi nhưng ta đối với bạch h ổ hết sức quen thuộc hắn thánh lực cương mánh mà bạo lực loại này rút ra linh hồn quỵ vệ năng lực không hề giống là hắn tác phong dạ ca ngầm người thế nhưng là vừa mới khe nước bên trong những cái kia lôi điện thánh lực cũng đúng là bạch hồ thánh lực c thanh long láo đang suy tư một lát nói ta nghĩ đại khái là giấc ngủ ngàn thu chi thần tìm tới cái này bạch h ổ phong ấn địa chi về sau muốn chìm nằm ở nơi này tu luyện tại bạch h ổ phong ấn mạnh nhất thời điểm ký sinh tiến vào hắn phong ấn chi thạch khống chế bạch h ổ lực lượng cũng mượn hắn lôi điện chi lực rút ra tất cả đi tới lôi minh khe nước kẻ ngoại lai linh hồn cung cấp hắn tu luyện sử dụng Dạ ca khá lắm ký sinh ký sinh bạch h ổ cho nên cố này to lớn bạch h ổ vong linh thân thể hoàn toàn chính là bị hắn ký sinh khống chế đúng thế thanh long lao đang nói đây chính là giấc ngủ ngàn thu chi thần năng lực không phải trọng yếu như vậy sự tình ngươi không nói sớm a dạ ca mười phần im lặng dù sao trên triệu năm thời gian trôi qua thanh long lao đang nói nhân loại các ngươi ngắn ngủi mấy năm ở giữa tâm tính liền có thể sẽ có long trời lở đất cải biến thống chi là trên triệu năm ta lúc đầu coi là bạch hổ là vì muốn tái tạo nhục thân cùng linh hồn tốt hướng c h ú n g thần báo thù bất đắc dĩ mới lựa chọn loại phương thức này dạ ca không lời nào để nói bất quá dưới mắt cũng không có thời gian lời vô ích dạ ca hiện tại thần lực đã hoàn toàn hao tột u không ma lực cũng còn thừa không có mấy may mắn hắn là có được bốn cách thanh mạ nạ nam nhân thanh pháp sừng rồng chi lực dạ ca b ộ c phát ra thanh long thanh khí toàn thân cao thấp cơ bắp rồi g i r t g i ắ t kéo căng màu xanh biết thánh lực chống lên toàn thân hắn trên dưới cơ bắp để hắn lực lượng tăng lên trên diện rộng tê lạc tê lạc i ặ c dạ ca hai tay nạnh xinh xinh đem quấn ở trên cổ xúc tu kéo đức đồng thời hai cánh tay hắn cùng tứ chi cũng đ ỗ n g nhiên vừa dùng lực c ư ơ n g ép tránh ra quấn quanh ở trên người cái kia mấy đầu xúc tu dạ ca rơi xuống đất trong n h á y mắt trong tay liền hội tụ lên một đoàn màu đỏ thâm hòa diễm n h ả lên ánh lựa chiếu dọi ra hắn tuấn tiếu trầm tính khuôn mặt hình dáng yêu pháp yêu mọi linh hỏa ngọn lửa đỏ th phong ấn chi thạch chỗ thủng chỗ lại có mười mấy đầu xúc tu hướng dạ ca quấn quanh mà đến lại đều bị hắn hỏa diễm thiêu đến lui trở về đồng thời phong ấn chi trong đá vang lên từng đợt bén nhọn linh hồn gào thét dạ ca h i ế p hít mắt đang chuẩn bị cho hắn lại đến một phát linh hỏa nhưng mà lúc này hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân giống như bị thứ gì quấn lấy dạ ca cúi đầu xem xét sắc mặt đột biến chỉ thấy những cái kia phát sáng xúc tu vậy mà theo dưới nền đất chui ra quấn lấy cổ chân của hắn cũng thuận cổ chân của hắn cấp tốc leo lên lớn lên đem hắn nửa người dưới quấn chặt lại dạ ca ngẩng đầu nhìn cái kia phong ấn chi thạch nguyên lai là cái kia phong ấn chi trong đá xúc tu biết dạ ca yêu bội linh h o a lợi hại tại hắn tầm mắt không nhìn thấy tảng đá phía sau đem xúc tu chui vào dưới mặt đất chương 967, t ư ơ ở n g tiểu minh phương pháp chương 967, t ư ơ ở n g tiểu minh phương pháp dạ ca thầm mắng một tiếng dự định lần nữa dùng sừng dòng chi lực đem trên thân những xúc tu này toàn bộ d ậ t xuống đến nhưng mà một cố cường đại dòng điện đ ỗ n g nhiên thuận những cái kia phát sáng xúc tu t r u y ề n lại đến dạ ca trên thân ách dạ ca lộ ra vẻ thống khổ màu bạc trắng hồ quang điện bỏ đậy thân thể của hắn liền âm thanh đều cơ hồ không cách nào phát、ra. thân thể cơ năng tại bạch hổ thánh lôi dưới sự tác dụng hoàn toàn tê liệt căn bản là không có cách phản kháng cùng lúc đó cả tòa tâm thất tường thịt đều nổi lên m à u b ạ c trắng lôi quang bị phát sáng xúc tu quấn chặt lấy tinh minh long lao pháp sư ơ n g vợ dì ẩn dương ý, xích chu mấy cái phân thân cũng gặp cảnh như nhau địa giận không thể đ ộ n đậy tại lôi điện dẫn dắt phía dưới bao quát dạ ca ở bên trong mấy người thân thể chậm rãi treo lơ lửng giữa trời mà lên hai chân chậm rãi rời đi mặt đất con mắt cả đám đều phát ra kinh người thuần bạch sắc kim loại tia sáng dạc ca chỉ cảm thấy cố này cảm giác khó mà hình dung hắn cảm giác được linh hồn của mình ngay tại trầm rãi thoát ly thân thể của mình bị những cái kia phát sáng s ú c tu rút ra ra ngoài ý thức ngay tại trầm rãi biến mất vũ giác ngay tại trầm rãi bị t ấ c đoạn uy người thanh long lao đăng thanh âm ở trong ý thức băng lên hắn tự hồ tại rất lớn tiếng nói gì đó nhưng lại phảng phất càng ngày càng xa xôi trước mắt thế giới cũng dần dần trở nên càng ngày càng ưu ám d ạ ca giang chống đỡ mỹ mắt rốt cục vẫn là từng chút từng chút khép kín số dưới và anh nương theo lấy giống như, như sấm rền tiếng vang nguy phệ thiên trên bụng huyết nhục đống nhiên nổ tung thao thiết t ế b à o điên cồn u g mọc thêm k i ê n thịt như là dao nóng cắt mơ bỏ vỡ bụng đặt dính huyết nhục khối văng từ phía nguy phệ thiên về sau lảo đảo mấy bước trên bụng của hắn tấm kia thao thiết miệt động đã bị nổ tung một cái to lớn máu thịt be bét lố máu t ư ờ n g tiểu minh cũng lui về sau ra ngoài xa mấy bước hắn kinh ngạc nhìn tay phải của mình bởi vì lối hỏa nổ tung nguy năng giờ phút này tay phải của hắn một mảnh cháy đen nhưng là bởi vì hắn lửa chu yếm hóa tay phải có tiếp cận hung thú cấp bậc đục thể cường độ cũng không có thụ quá nặng tổn tưởng tiểu minh dạ、so, không c n giả ca như thế biến thái tính toán thiên phú không cách nào chính xác như thế khống chế hai loại năng lượng để bọn chúng bảo trì ổn định nhưng hắn dưới mắt hiển nhiên là tìm tới chính mình phương pháp đã làm sao đều học không được tinh chuẩn khống chế cái kia dứt khoát liền không khống chế để lôi dẫn viên bạo thuật trong tay tự do áp xúc bộc phát không đi khống chế năng lượng của nó cũng không cần ném ra bên ngoài trực tiếp cầm trên tay xem như tay nâng lôi sử dụng bình thường người làm như vậy cầm lôi hỏa cầu hướng người ta trên mặt n ệ n khẳng định là giết đ ị c h một n à n tự tổn một n à n hai bởi vì kẻ thi thuật tự thân càng tiếp cận nổ tung trung tâm viêm bạo thuật khẳng định sẽ đối t ự thân sinh ra càng thêm thương tổn nghiêm trọng nhưng chu y ế m cụ thể dưới t r ạ n g thái tưởng tiểu minh nhục thể cường độ đầy đủ cao mới có thể chơi như vậy dưới tình huống như vậy dung hợp chu h ế m sát lực lôi dẫn viêm bạo thuật uy lực cũng biến thành càng lớn có hung sát chi lực gia trì uy lực cơ hồ cùng dạ ca thánh lôi dẫn viêm bạo thuật gần hạ vũ lê bọn người nhìn thấy hắn một chiêu này lập tức đều có chút trợn mắt hốc mồm thế mà có thể nghĩ ra loại phương pháp này thương phong thầm nghĩ bất quá lấy lôi dẫn b i ê m bạo thuật ý lực hung thú bên trong cũng đúng là chỉ có c h u yếm nhục thể cường độ có thể chơi như vậy thế nhưng là con mẹ nó tiểu tử n g ư ơ i mẹ nó điên lư c h u yếm hùng hùng hổ hổ thanh â m ở trong ý thức chuyển đến ngươi cho rằng ngươi là nhục thân bạo đ ằ n s a o đau chết bản tôn â không có ý tứ tưởng tiểu minh gãi gãi đầu nhìn một chút địch nhận trước mắt trầm giọng nghiêm m ặ nói nhưng là tiếp xuống khả năng còn muốn cực khổ hơn ngươi một chút chú yếm nghe dạng ca nói một chiêu này áp s ú c t h ờ i gian càng lâu áp s ú c số lần càng nhiều uy lực lại càng lớn tưởng tiểu minh hít sâu một hơi một lần nữa trong tay ngưng tụ ra một đoàn lôi mặc cầu ngụy vệ thiên phần bụng huyết đục đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục quả nhiên là đáng sợ tế bảo chữa trị năng lực tưởng tiểu minh nghiêm túc nói nhưng là t i ế p xuống ta sẽ không lại cho ngươi chữa trị cơ hội ngụy vệ thiên hiện ra bạch qua n một đôi mắt lạnh lùng nhìn qua tưởng tiểu minh bụng hắn bên trên lâm ly huyết đục còn chưa hoàn toàn chữa trị hoàn thành chậm rãi nâng lên hai tay lộ ra dưới nách một đôi mắt. Nách đồng, ác chỉ thấy hắn dưới nách tả mắt đ ố n g nhiên mở ra trong con ngươi thanh đồng đỉnh văn lịch kim đồng hồ xoay tròn tường tiểu minh kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy phảng phất gặp loại nào đó tinh thần ô nhiễm thân thể trở nên vô cùng nặng nề bất quá hung thu ở giữa đối với lẫn nhau năng lực đều là có chỗ kháng tính bị chu hiếm phụ thể hắn tài năng miễn cưỡng tiếp nhận hạ tịch giao b ạ c h viết linh thương phong bọn hắn ma quang che đậy còn tại tiếp nhận vô số h ắ t cám chủng tộc chiến sĩ công kích tường tiểu minh nhanh lên tới hỗ trợ nam cung thu nguyện cầm khoa học kỹ thuật t r ự đao vừa hướng giao bên người những địch nhân t i ê một bên hô nói biết tưởng tiểu minh rằng chống đỡ đứng lên trong tay ngưng tụ áp xúc lôi hỏa cầu uy năng dần dần phóng đại ngụy p h ệ thiên lúc này gầm thét một tiếng hướng hắn băng băng mà tới hồn kỹ sắt lôi dẫn viên bạo thuật tưởng tiểu minh cũng gầm nhẹ một tiếng trong tay nắm lấy lôi hỏa cầu phóng tới ngụy p h ệ thiên chạy như điên bên trong bốn phía không khí phảng phất đều bị lôi dẫn chi lực hấp dẫn đến b và mẹo trong tay lôi điện phát ra lốp bút thiên đ i ể u bù bù ở sau lưng lôi ra từng đạo tàn ảnh đệ quang g i n g a a hai người chính diện cứng đối cứng đụng vào nhau tưởng tiểu minh gào thét lớn lại một lần nữa cầm trong dầm dầm dầm b ộ c phát ra lôi điện uy năng viêm bạo thuật ở trong bụng của ngụy vệ thiên nổ tung phát ra như sấm rền tiếng vang lần này thanh âm so với trước đó càng thêm kinh người viêm bạo thuật ở trong bụng của hắn nổ tung về sau nổ ra vô số mảnh tiểu viêm sụp đổ phiến sẽ lần nữa nhị vạn nổ tung đồng thời mỗi một mảnh viêm bạo mảnh vỡ đều sẽ thả ra kinh người lôi điện uy năng giống như một cái mạnh mẽ lôi điện vòng xoáy đem bốn phía tất cả mọi thứ toàn bộ đều hấp dẫn tới cái này liền tương đương với một đ à i siêu cấp tối say t h ị bị ấn vào ngụy vệ thiên trong bụng trong nháy mắt các loại nội tạng liền bị ho bởi r a mà lên huyết mục so với vừa rồi cái kia vừa xuống đến còn muốn càng thêm kinh người chương 968, t h ậ t làm cho hắn xử lý một cái chương 968, t h ậ t làm cho hắn xử lý một cái giống ngụy vệ thiên gầm nhẹ một tiếng trên thân hơi nghiêng về phía trước thân thể run r à y kịch liệt trong bụng v ẩ y r a ra các loại nhân thể tổ chức đại tràng ruột non gan vị t ạ m lá lách xương vỡ văn g từ phía bụng của hắn đã trở nên một mảnh cháy đen tấm k i u thao thiết miệng rộng đã hoàn toàn nhìn không ra làm miệng hình dạng tưởng tiểu minh cháy đen đốt ngón tay thật sâu lâm vào ngụy vệ thiên phần bụng giữ r ằ n năng lượng tại lòng bàn tay hí lên hắn có tường h ể rõ ràng cảm nhận tiểu minh cắn răng không xong đâu tường tiểu minh trong cổ lóe ra như dã thu c ầ m nhẹ một cái tay viêm bạo lôi hỏa cầu phong thích xong về sau lại lập tức nâng lên một cái tay khác cái tay kêu bên trên cũng vừa mới ngưng tụ tốt một đoàn lôi hỏa cầu phong xong lôi cuốn lôi bạo cánh tay trái xé rách không khí thiên điệu cùng vang lên trong tiếng z i t đen nhánh điện quang như răng nanh lần nữa đ â m vào địch nhân chưa khép lại miệng vết thương hoàn toàn không cho đối phương tế bào chữa trị cơ hội sớm rền tại bị kín thể khoang nổ vang trước mắt ngụy phệ thiên màu nâu xanh dưới làn da nhô lên vô số du tẩu điện xả cồn bạo lôi hỏa tại bị kín ổ bụng nổ tung bị áp xúc đến cực hạn vòng xoáy năng lượng tại tiếp xúc chất nhảy trước mắt hóa thành ngàn vòng xoáy năng lượng tại tiếp xúc chất nhảy trước mắt hóa thành ngàn vạn a y thịt lưới ngụy phệ thiên ổ bụng b n g bên trong truyền da dợn dù cho ngụy p h ệ thiên trong bụng đã bị xoắn cái long trời lở đất ra hỏa này lại còn có năng lực phản kháng hắn quát lên một tiếng lớn một phát bắt được tưởng tiểu minh bà bay một cái tay k h ắ c bóp lấy cổ của hắn đông nhiên đem hắn giơ lên cao cao văng ra ngoài tưởng tiểu minh bay ra ngoài xa mười m ấ y m é trên t mặt đất liền đánh hai cái lăn lại lần nữa bỏ lên thương phong nhìn thấy tưởng tiểu minh tả hữu hai con hóa thu cánh tay đều rõ ràng xuất hiện khác biệt trình độ vết thương những vết thương kia tựa như là máy móc bị mài mòn mười mấy năm tinh tế nho nhỏ bị lôi bạo gầy ra đến dấu vết không có quy luật chút nào răng khắp nơi thương phong thầm nghĩ, quả nhiên, cho dù là bị chu hiếm bám thân nhục thể cường độ khoảng cách gần như vậy tiếp nhận nổ tung hay làm u ố n khó tránh khỏi thụ thương dạ ca chính xác năng lượng năng lực khống chế có thể t ạ i ngưng tụ kỹ năng thời điểm để lôi bạo hỏa cầu ở và o phi thường ổn định trạng thái mà thượng tiểu minh thuộc về theo ngưng tụ kỹ năng bắt đầu liền mặt cho trong tay năng lượng bành trướng phong thích dù cho sẽ làm bị thương đến chính mình cũng không quan trọng loại này không sợ thương tổn tới mình cách làm đích xác có thể trình độ lớn nhất phát huy ra uy lực nhưng dù cho bất luận hp tổn thương làm như vậy đối với thể lực cùng hồn lực tiêu hao đều so dạ ca phải lớn ra mười mấy lần cũng không chỉ phát thứ ba tưởng tiểu minh tở h ư n h h n hai tay phân biệt lần nữa ngưng tụ ra hai đoàn lôi bạo h ỏ a cầu tiếp lấy hắn lần nữa băng băng m à tới giống như một đầu xe tải bùn đâm vào ngụy vệ thiên trên thân t h ấ h a h a a a ngụy vệ thiên khuôn mặt d ữ thợ hai tay bắt lấy tưởng tiểu minh bạ bay m u ố n lần nữa đem hắn nhấc lên nhưng lần này tưởng tiểu minh lợi dụng chạy nhanh bắn bọn lực hai tay phân biệt cắm vào ngụy vệ thiên ngực phải cùng bụng bên trái đẩy đến ngụy vệ thiên không ngừng người lại ông ông ông ông ông ông ông ông ông n g ô n n g ô n n g ông ông ông ông ông ô g ông ông ông ông ông ô n ông ông ông n g n g ông n g ông ô n ông n g ông ông ông ông ông ô n n g ông ô n n g ông n g ô n n g ô n n khi hắn thể nội lôi bạo bành trướng đến điểm tới hạ n lúc toàn bộ chiến trường phảng phất bị đẻ xuống yên lạc hóa vanh long, long long long long long long rốt cục h ắ n toàn bộ thân thể thình lình nổ tung bất quy tắc khối thịt văng khắp nơi s á t lôi dẫn b i ê n bạo thuật nổ tung về sau hình thành một cái mánh liệt xoay tròn màu đen hình tròn lôi bạo vòng xoáy thả ra khủng bố y năng tại nổ tung nháy mắt phát ra giống như ngàn vạn cái chim chóc l i ễ u lò thanh âm trận bột phát sóng xung kích đem phương viên mười m bên trong đá vụn chân thành một mịn ngụy vệ thiên thân thể như là bị vô hình cự thủ nào nặn bị bắt s ư ơ n g cốt vỡ vụn giòn vàng lẫn vào hết u y đ ụ c thành than đ ố m nốt tâm thanh tấu vàng vỡ nát ra hưởng những cái kia vẩy ra cục máu vừa bay ra ngoài không đến nửa mét liền lại bị lôi bạo vòng xoáy kéo lại vô số khối thịt tại vòng xoáy màu đen bên trong lơ lửng gây dựng lại nhưng lại bị đến tiếp sau nhị đoạn bạo phá kéo thành càng nhỏ bé hạt nhỏ thao thiết tế bào tái sinh bánh lục hình băng cuối cùng đánh không lại lôi hỏa địa ngục tiếp tục thiếu đốt tại trói mắt trong kia sáng hóa thành từng sợi khói xanh lần này quả nhiên là liền một tế bào cũng không còn lại cùng lúc đó nổ tung hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra mấy trăm cái cỡ nhỏ lôi hỏa đạn. mỗi một cái lôi hỏa đạn đều sẽ tiến hành n h ị đoạn nổ tung lần nữa hình thành cỡ nhỏ vòng xoáy những ngày vòng xoáy màu đen toàn bộ đều có được cực mạnh lực hấp dẫn đem phạm vi nổ bên trong mười mấy mét phạm vi tất cả sự vật toàn bộ đều h ú tới t kết quả là chẳng những làng bị phệ thiên nổ tung thân thể khối vụ bị khí hóa nghiền nát liên tiếp nổ tung nổ phạm vi phụ cận mười mấy tên hcm ắ á chủng tộc chiến sĩ cũng đều bị vòng xoáy túng đi vào sau đó ép thành khối vụ thật, thật là lợi hại tưởng tiểu minh chính mình cũng ngưng ẩn ngây ngốc nhìn xem trước mắt một vùng tăm tôi chủng tộc tộc tây con mẹ nó đây quả thật là ta làm Nhiên lấy lại tinh thần. À, à, à. hai tay n g ư ờ của hắn lần nữa kết ấn trong tay lần nữa ngưng tụ ra một đoàn lôi bạo hỏa cầu sau đó cầm lôi bạo hỏa cầu liền hướng nam cung thu nguyện bên kia chạy hết tốc lực tới nam cung thu nguyện bên này đang cùng mười cái hát cám chủng tộc chiến sĩ của nhau bởi vì từ trường phái nhiễu không cách nào sử dụng hệ thống nàng đành phải dùng tay điều chỉnh khoa học kỹ thuật trực đao ghen vũ khí hình thức đối mặt ma quỷ tộc đoạn thiên sứ tộc chủng tộc ba cái chủng tộc binh sĩ công kích nàng ứng phó quả thực là có chút phí sức đinh nam cung thu n g u y ệ t nhấc đao chính diện đón đỡ hai cái đoạn thiên sứ chiến sĩ công kích lưới đao ở giữa bắn tung v ó e ra l ấ m tà l ấ m tấm h ỏ a n hoa lúc này mặt bên một cái ma quỷ tộc chiến sĩ động tác nhanh chóng mà chạy vội tới trong tay lưới đao đâm về bên eo của nàng nam cung thu n g u y ệ t thấy thế n h ấ t chân đá văng trước mắt hai tên đoạn thiên sứ chiến sĩ sau đó lập tức bay thân né tránh nhưng lưới đao còn là tại cái ông của nàng tìm tới lưu lại một đạo đỏ tươi vết máu nam cung thu nguyện kêu lên một tiếng đau đớn. một tay che lấy chính mình chảy máu bên e o một tay cầm chực đao bốn năm mấy cái ma quỷ tộc chiến sĩ lúc này nhảy lên thật cao đồng thời cơ vũ khí hướng nàng phách c h ả m mạ đến đến rồi tưởng tiểu minh lúc này giống như một cỗ xe tại bùn lao đến mấy cái ma quỷ tộc chiến sĩ trường đao trong tay vừa muốn bổ tới nam cung thu nguyện trên thân liền cảm giác được phía sau một trận mạnh mẽ lực hấp dẫn còn chưa làm rõ ràng chuyện gì xảy ra liền bị đ ỗ n g nhiên hút tới Chương、969. chịu không được chương chín trăm sáu mươi chín chịu không được mấy cái ma quỷ tộc chiến sĩ bị lôi bạo vòng xoáy hút tới tưởng tiểu minh đẩy bọn hắn sáng chế đi xa mười mấy mét cuối cùng năng lượng nổ t u n g mấy cái ma quỷ tộc chiến sĩ đều bị nổ thịt nát sưng tan nơi này giao cho ta tưởng tiểu minh gặp h ế t hai tay lại ngưng tụ ra hai đoàn lôi bạo hòa cầu được nam cung thu nguyện lên tiếng lại đi đối phó những địch nhân khác lại có mười cái hắc cám chủng tộc chiến sĩ hướng tưởng tiểu minh chạy tới hắc hắc tới đi tưởng tiểu minh hưng phần nói ta vẫn là lần thứ nhất dép đến như thế thoải mái qua tường tiểu minh hai tay từng cụm cơ bắp tuân ra cân xanh hai đoàn lôi hỏa cầu tại lòng bàn tay hí lên mẻ nhót hắn như như mang nhu phóng tới trận địa địch đế giày nghiền nát đầy đất sơ ư n g vỡ mỗi một b ư ớ c đều tại đất khô cằn in dấu xuống đỏ thâm dấu chân lôi bạo vòng xoáy ở phía sau hắn b ậ n b ẻ o không khí đem mấy tên ma quỷ tộc chiến sĩ lăng không tốn vào năng lượng l o ạ n lưu cúp nhục thành than giòn vang bao phủ tại thiên đ i ể u cùng vang lên bên trong huyết vụ còn chưa b ư ớ c lên liền bị điện giật cách thành tinh hồng hơi nước lôi dẫn biêm bạo thuật bản thân liền là tụ k h á i thật kỹ dù chỉ là ngắn ngủi áp xúc lôi dẫn viên bạo thuật dẫn bạo lúc lôi bạo vòng xoáy có thể đem phụ cận mười mấy mét bên trong địch nhân toàn bộ h ú t tới nổ tung trung tâm nếu như ngưng tụ áp s ú c thời gian đầy đủ lâu thậm chí có thể đem trăm mét bên trong sự vật toàn bộ tụ tập tới tưởng tiểu minh cầm hai đoàn lôi bạo hỏa cầu ở trên chiến trường giống như một đầu xe tải bún khắp nơi loạn sáng tạo ngắn ngủi hai phút đồng hồ ở giữa liền lại có mười cái hắc cám t r ù n g tộc chiến sĩ chết trên tay hắn đáng tiếc một chiêu này tiêu hao năng lượng quá nhiều thể lực tiêu hao đến cũng nhanh rất nhanh tưởng tiểu minh liền không chạy nổi hông hộp hồng chú hiếm lại mượn điểm lực lượng cho ta chú hiếm lao tử cái kia mẹ nó đến nhiều như vậy lực lượng hết rồi tưởng tiểu minh ngơ ngẩn không có rồi ngươi không phải viễn cổ hung thú sao chú hiếm lực lượng của ta nếu là đỉnh phong thời kỳ trạng thái còn mẹ nó cần tìm ngươi làm túc chủ lúc này một tên đ o ạ thiên sứ tộc chiến sĩ thấy tưởng tiểu minh khí lực hao tồn u không thừa cơ vọt lên một cước đá vào lồng ngực của hắn nô tưởng tiểu minh bằng cái ngã chồng bó còn về sau lăn hai ba vòng bên ngoài thân trạng thái cũng theo nửa hung thú hóa hình thức một lần nữa biến trở về hình người Thương phong nhìn một chút tưởng tiểu mình, âm thầm cắn dạ ca, ngươi đến cùng sông trưa. Ta phong nhìn minh, nhưng nhanh chịu không ngươi được. cắn răng. đến cùng sông âm Một ca, Dạ ba ê n khác, khúc khúc đ n cùng n g g u y ệ thiếu tố giao c n nhìn tưởng Khúc khúc liếc i mắt t ể m i n h nam chắc u n g t u nguyệt bọn h n bên này trạng thái, t lập ứ hai chân lơ lửng, lang không lang lửng, lên. lơ mà tay h chắp i ế u nữ t trước ngực quanh thân hồn khí vân quanh còn ẩn ẩ n có màu tím ma khí phong thích mà ra nhờ ngươi khúc khúc ở trong lòng thầm nói tựa h ồ ngay tại đối với một cái khác chính mình nói chuyện nàng một đôi mỹ lệ con ngươi dần dần biến thành màu tím sậm cặp mắt kia đã không có nữ h à i nguyên lai điểm đạm thanh nhã khí chất ngược lại thêm ra một cỗ tà mỹ yêu nghi ngờ h g ư n g bị tóc của nàng cũng biến thành màu tím nhạt v ờ n quanh quanh thân ma khí ở trên người nàng ngưng kết ra một thân như mở ảo màu tím bánh gà t ổ b á y váy tầng tầng lớp lớp theo ma khí rập rờn như là như gợn sóng c u ộ n cuộn eo váy chỗ lại còn có một đoá màu tím nở rộ tuyết tích hoa hừ sớm một chút đem ta thả ra chẳng phải xong ma âm bị linh nhân cách thứ hai tiếp quản khúc khúc thân thể lạnh lùng nhìn một vòng bốn phía Ma âm m ị linh có chút mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn vô hạn tuần hoàn siêu tần sóng âm giống như gợn sóng đầy r a làm huyết sắc sóng âm theo nàng trong cổ họng bắn ra lúc thiên khung lại bị rung ra hình mạng nhện bất đức khủng bố ma âm nháy mắt bao p h ủ tại toàn bộ chiến trường vô số hắc cám chiến sĩ che lấy dứa máu lỗ hai lảo đảo lui lại nguyễn u cũng chống nàng thiên sứ kỵ sĩ kiếm q u y một chân trên đất cho mày a a a a nương theo lấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từng cái hắc á m chủng tộc chiến sĩ màng nhị vỡ tan thất khiếu chảy máu mà chết cao thâm biết thao túng mười mấy chất phun ra hỏa diễm cơ giáp. liệt diễm nướng chiến trường một hơi thiêu hủy mấy ngàn con t r ù n g tộc chiến sĩ liếc nhìn lại toàn bộ đều là thành than t r ù n g tộc thi thể hống hống hống hống lúc này bạch hổ vong linh thân thể đột nhiên xuất hiện một chút dị dạng thương phong nhãn tình sáng lên ngay từ đầu còn tưởng rằng là d ạ ca bên kia rốt cục giải quyết nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp bạch hổ vong linh thân thể bên ngoài cơ thể vậy mà nâng lên mười cái n ổ i m ụ n một đầu một đầu màu trắng bạc phát sáng bạch thuộc xúc tu đổ b ậ phá thể mà ra cùng lúc đó mấy bạn nằm lôi điện như thiên thần ném màu xuyên qua tầng mây sau đó phát xạ đến phía dưới chiến trường đó là cái gì thương phong chân kinh và anh cao thâm tiết bên người cái k i a mười mấy cơ g i á p toàn bộ bị xét trúng đích từng cái cơ g i á p nháy mắt nổ nát từng khối máy móc linh kiện bốn phía tàn mát hôn đ ộ n tập h h u n g cũng liên tiếp đụng phải xét đánh từng cái ở trong lôi n g ụ c thống khổ la lội v a n g long long long ngủ ủ lại một đường lôi điện bổ vào ma âm m ị linh trên thân nháy mắt liền phá đi nàng ma âm nhạc khúc ách thiếu nữ kêu đau đớn một tiếng thứ không trung ngã xuống đất khúc khúc vũ lê kinh hô một tiếng lại một đường xét bổ về phía ngã xuống đất thiếu nữ vũ lê vội vàng thi thuật cho khúc khúc mặc lên một tầng vòng bảo hộ g ú t nàng cả nhưng mà chính là như thế phân ra một phần lực lượng nàng ma quang che đậy cường độ cũng hạ xuống một cấp ma quỷ la sát vọt lên s o n g chảo đ n g nhiên một chảo thình lình đem ma quang che đậy xé ra một cái lỗ hổng sau đó vọt vào hạ tịch giao thấy la sát xuống tới lại vội vàng khống chế sau lưng hỗn độn c h i thủ đem hắn đẩy đi ra mà hạ tịch giao cái này khẽ đẩy lực thương phong áp lực liền tăng lớn thương phong mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chạy mà xuống không được thật chịu không được hắn ngầm đầu nhìn xem bạch hổ vong linh thân thể dị biến đến cùng xảy ra chuyện gì rồi bạch hổ tâm thất bên trong không biết qua bao lâu r a ca chậm rãi mở mắt trước mắt thế giới một mảnh t r ắ n g tuyết thứ gì đều không có trong hoàn cảnh hoàn toàn t ĩ n h mịch thanh âm gì cũng đều nghe không được không có âm thanh không có xúc giác không có bất luận cái gì n g u g i á c trên thực tế dù cho hắn mở mắt hắn cũng không phải là dựa vào thị lực của mình nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này mà là thông qua tinh thần lực của mình tầm mắt nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này thân thể của hắn không phải nói linh hồn của hắn đang bị mười mấy đầu phát sáng màu trắng bạch tổ xúc tu chỗ quấn quanh lấy những n à y thật dài xúc tu đến từ tuyết trăng thế giới chỗ sâu lại thấy không rõ lắm thả ra xúc tu đến cùng là cái thứ gì đây là linh hồn không gian ý thức da ca thầm nghĩ trong lòng chương chín trăm bảy mươi đi theo ta niệm chương chín trăm bảy mươi đi theo ta niệm đây là linh hồn không gian ý thức da ca như có điều suy nghĩ thông qua tinh thần lực hắn có thể nhìn thấy trước mắt là thuần trắng vô ngần hư không nơi này không có trời cùng đất giới hạn vô số hơi mở linh thể như biển sâu bầy cá lơ lửng đồng bền lòng của mỗi người miệng đều dọc theo màu trắng bạc ánh sáng cần cắm vào hư không cuối cùng trong hỗn nội những n à y hình người thái linh thể bị đồng dạng mấy cái phát sáng xúc tụ quân q u a n h lấy bọn hắn xem ra tựa hồ phi thường thống khổ nhưng lại bất lực d y ruột những n à y linh thể hẳn là trước đó tại bạch hồ xương khư bên trong bị lôi điện ải ẩn rút đi linh hồn n g ư ờ i u la sát chu ngự lâm dạ bọn hắn bất quá những người này xem ra không hề giống hắn đồng dạng có được thức tỉnh bản thân ý thức dạ ca nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì linh hồn của hắn đã từng cùng thanh long lao đăng cùng một chỗ trải qua thần tộc rèn luyện đạt tới bán thần cấp cảnh giới cho nên mới có thể ở nơi này để ý thức bảo trì thành tình trạng thái hắn cúi đầu nhìn về ph màu lam n h ạ t linh hồn đang bị mấy chục đầu phát sáng xúc tu xuyên qua vốn nên kịch liệt đau nhức linh thể lại chuyển đến quỷ dị chết lặng cảm giác những n à y đến từ giấc ngủ ngàn thu chi thần linh hồn ống dẫn chính tham lam múc vào đem đến hàng vạn mà tính mảnh vỡ ký ức rút ra thành nhỏ vụ điểm sáng lúc này quấn quanh hắn xúc tu đột nhiên kéo căng hô nộn chỗ sâu chuyển đến kim loại phá sát hí lên toàn bộ thuần trắng không gian kịch liệt rung động càng nhiều phát sáng xúc tu theo trắng xóa chỗ sâu đưa ra ngoài những xúc tu này chậm rãi đi tới dạng ca bên n ư ờ i chui vào thân thể của hắn linh thể một đoàn không thể diễn tả q u dị chi vật chậm rãi dạ ca h i ế p híp mắt rốt cục thấy rõ mãi mãi ngủ chi thần bộ mặt thật kia là một đoàn quái dị dị dạng kỳ lạ không cách nào hình dung không thể diễn tả chi v ẩ n mặc dù có được bạch tuột xúc tu nhưng hắn bộ mặt thật lại dáng dấp không hề giống là bạch tuột càng giống là một đoàn các loại vật chất nhào nặn cùng một chỗ phát sáng huyết n h ụ huyết nhục mặt ngoài có trên trăm con quỷ dị con mắt những cái kia bất quy tắc bao nhiêu hình dáng nhãn cầu v ằ n vệ n tiêm máu mỗi cái trong con mắt đều phản chiếu khác biệt địa ngục tranh cảnh sền sẽ ngân bạch quan chất theo nhãn cầu hậu phương tuân g a ngưng kết thành chạy xuôi tinh quang dị dạng tụ hợp thể hàng ngàn hàng vạn đầu xúc tu tại nát giữa cục thịt bền trên núp ních sinh trường vô số xúc tu như ngân bạch rắn độc chui vào dạng ca linh thể nguyên bản không có chút nào xúc giác hắn nháy mắt cảm giác được một trận mánh liệt kích thích băng lánh dinh dính xúc cảm để linh hồn hắn rung động giấc ngủ ngàn thu chi thần nói nhỏ tại ý thức chỗ sâu quanh quẩn ý đồ đem hắn ý thức kéo vào vĩnh hằng hôn đội tới đi tới đi không thể diễn tả huyết n ụ c đoàn khối ngọng ngoại ngàn vạn con ngươi tại mặt ngoài khép mở đi theo ta n i ệ m dạ ca giấc ngủ ngàn thu chi thần ta nguyện đem linh hồn hiến cho vô thượng vĩ đại thần linh khôi phục chất d dạ ca giấc ngủ ngàn thu c h i thần ửng n i ệ m a dạ ca ta n g u y ệ n ngươi tê liệt giấc ngủ ngàn thu c h i thần ngươi thế nào lại là thanh t ỉ n h trạng thái dạ ca cười khẽ không phải đâu nói dạ ca bên ngoài thân bốc cháy lên màu đỏ thấm nóng bỏng linh hỏa yêu pháp yêu mội linh hỏa dạ ca bỗng nhiên thả ra linh yêu nữ đế thánh hồn hỏa d i ễ m bao khỏa toàn thân yêu mội linh hỏa vốn chính là tô diễm linh linh hồn c h i hỏa cho dù tại trong thế giới linh hồn cũng có thể phát động vây n linh hỏa thuận xúc tu đi ngược dòng nước đem ngân bạch quang chất tiêu đốt thành cháy đen cho tàn yêu mội linh h o a đặc chất là một khi tiếp xúc đến bất luận cái gì vật thể đều sẽ thiêu đốt đến mục tiêu biến mất hầu như không còn mới thôi bao quát bất luận cái gì linh thể giấc ngủ ngàn thu chi thần phát ra cao t ầ n dít lên bị nhen lửa xúc tu như gãy đuôi thẳn lằn tự động c h ố c ra mười mấy đầu phát sáng xúc tu không ngừng mặt mẹo đun ô g ra giã ca những cái kia đoạn mất xúc tu rơi trên mặt đất theo linh h ỏ a liệt diễm hóa khí thành cho tàn thoát ly những cái kia phát sáng xúc tu về sau giã ca linh thể chậm rãi từ trong suốt trạng thái dần dần biến thành hơi mở trạng thái thượng bộ viêm tộc yêu mội linh h o ạ giấc ngủ ngàn thu chi thần không hiểu người dân t làm sao lại thượng cổ viêm tộc năng lực dạ ca nói liên quan tới điểm này đối với ngươi mà nói hiện tại hắn không phải là chuyện trọng yếu gì đi nói hắn chậm rãi nâng lên tay phải màu đỏ thâm yêu mọi linh h ỏ a t từ trong bàn tay hắn tâm hội tụ giấc ngủ ngàn thu chi thần lúc này cảm nhận được dạ ca linh hồn cường độ ngươi nhân loại này linh hồn vậy mà lại có bán thần cảnh cường độ thú vị xem ra bản thần vận khí cũng thực không tồi bán thần cấp linh thể là tuyệt hảo chất dinh dưỡng chờ một lát ngươi tự nguyện đem linh hồn hiến cho ta về sau bản thần tu vi khôi phục liền có thể tiến thêm một tầng dạ ca cười khẽ mộng làm được ngược lại là đẹp vô cùng đáng tiếc mặc dù là đã từng cổ xưa nhất thần minh một trong nhưng lấy hắn hiện tại trạng thái dạ ca có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được hắn linh hồn suy yếu vừa dứt lời dạ ca đưa tay liền đem trong lòng bàn tay yêu mội linh hỏa đẩy đi ra đỏ t h ấ p liệt d i ễ m biến thành cựu vị yêu hồ hình dạng t hướng cái kia không thể diễn tả chi vật lao vụt căn xé mà đi giấc ngủ ngàn thu chi thần biết yêu mội linh hỏa lợi hại hắn dôi r a thật dài phát sáng xúc tu đập lao vụt mà đến hỏa hồ sau đó đem bút cháy lên xúc tu bản thân cắt nước á i kia n ú c nhích trong máu thịt vô số con m trong chốc lát vô số con ngươi trong hư không thứ tự mở ra bốn phương tám hướng mà đến đồng quang nhìn chăm chú dạ ca trên trăm khoả phần đôi mọc ra xúc tu trong mắt hướng dạ ca bay tới dạ ca miệng kinh động mặc niệm chú văn điều khiển h ỏ a diễm tại quanh thân hình thành linh hồn mà lửa đem những quỷ dị kia nhãn cầu đều lốt sạch lúc này hắn bỗng nhiên lại cảm thấy dưới chân một trận lạnh bớt túi đầu xem xét là những cái kia phát sáng xúc tu theo dưới chân quấn chặt lấy hai chân của hắn dinh dính lạnh bớt cảm giác kích thích linh hồn của hắn tới đi có được bán thần tri hồn nhân loại từ bỏ ngươi cái kia đê tiện hèn mọn thân phận vinh hạnh trở thành bản thần khôi phục mỹ diệu đến cực điểm chất dinh dưỡng ước b ạ n đạo trọng âm tại linh giới cộng hưởng d i ca tư duy vỏ nổ tung băng truy đâm xuyên kịch liệt đau nhức càng nhiều xúc tu từ trong hư không nổi lên mang thấu xương lạnh lẽo c u ố n lên tứ chi của hắn cái kia không thể diễn tả huyết nhục chi vật trong ánh mắt lại thả ra từng đạo kia hình dáng sóng ánh sáng xuyên thấu d i ca linh thể ách d i ca rên khẽ một tiếng những cái kia phát sáng xúc tu cấp tốc trèo lên thân thể của hắn trèo lên cái cổ đi tới bộ mặt trong đó hai đầu phát sáng xúc tu tiến vào trong ánh mắt của、hắn. còn có hai đầu tiến vào lỗ thai của hắn tiến vào đầu góc của hắn ha ha giấc ngủ ngàn thu chi thần kinh miệt cuối cùng vẫn l à thiên đạo nhân diện song tinh dạ ca hai con ngươi đột nhiên mở ra hai đầu chui vào con mắt xúc tu nháy mắt hóa thành bụi bay hai con mắt của hắn tách ra trướng mắt tia sáng mắt trái nở rộ mê m ộ i ruệ hát quang mắt phải là thần lực b ạ c h quang lập tức một ánh sáng tối xâm lại hai viên quả cầu năng lượng tử ở bên cạnh hắn dần dần ngưng tụ ra hiện quang thuộc tính hạt châu tản ra màu vàng rực rỡ miền mang á n thuộc tính hạt châu tản ra màu tím đen yêu dị hát quang quang á m dây dưa trường hấp dẫn đem phương viên trăm mét xúc tu nháy mắt sẽ thành hạt cơ bản giấc ngủ ngàn thu chi thần phát ra không thể tưởng tượng nội thanh âm thiên đạo chi lực người làm sao có thể lao sư nói cho ta biết một chiêu này nhất định phải giữ bí mật giả ca một đôi phát sáng đôi mắt trầm tĩnh nhìn qua hắn cho nên gặp lại quang á m song tinh bỗng nhiên sụp đổ thành k ỳ điểm hỗn nộn cục thịt đến hàng vạn mà tính nhãn cầu đồng thời bạo liệt t h u ầ n trắng không gian bắt đầu pha lê từng bánh chóc t ừ mảng giấc ngủ ngàn thu chi thần phát ra siêu việt nhân loại t í n h giác cực hạng tiêu dên thảm thiết kim loại thanh âm băng lên a a a a a a, -a. Giang giác. Giang giác. t giác. Giác. r đến g lúc cuối cùng một sợi vầng sáng tiêu tán vũ lê mẹ ra một vụ máu tươi ma quang gắn vào trói hai tiếng vỡ vụ bên trong hóa thành ngàn vạn tinh mảnh vô số hát cám chủng tộc, chiến sĩ cùng chủng tộc chiến sĩ như vỡ đê dòng lũ điên cuồng tràn vào huyễn thuật huyết linh mạch huyết linh chấp tay hành lễ đồng tử nở rộ yêu giá hưởng bằng ý đồ dùng huyễn thuật khống chế lại những địch nhân này đáng tiếc những ngày bị rút đi linh hồn hắc cám chủng tộc chiến sĩ bọn hắn căn bản cũng sớm đã không có bản thân ý thức đầu óc của bọn hắn hoàn toàn bị giấc ngủ ngàn thu chi thần chỗ điều khiển làm sao đến bên trong huyễn thuật có thể nói bạch huyết linh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng không có chút huyết sắc nào hung thần hỗn độn sóng hạ tịch dao sau lưng sát khí ngưng kết thực chất hóa sáu con hỗn độn chi thủ lòng bàn tay bắt đầu tụ tập hung sát chi lực trong lòng bàn tay không gian bắt đầu hướng vào phía trong bạn b è biến hình rất nhanh sáu con đại thủ phân biệt xoa ra sáu k h ỏ cỡ nhỏ lỗ đen thiếu nữ khét ê u một tiếng lấy tự thân làm trung tâm. đem cái kia sáu quả lỗ đen hướng sáu cái phương hướng khác nhau đẩy đi ra lỗ đen cầu lôi cuốn không gian loạn lưu ép qua chiến trường vô số địch nhân nháy mắt v ặ n mẹo thành hình méo mó giáp sát tại chiều không gian sụp đổ bên trong lóe r a u lam hỏa h ỏ a tàng chi đâm vào từng cây trên hải cốt t ó é lên một chuỗi tinh hồng lỗ đen cầu trải qua địa phương tất cả không khí tảng đá đất cắt đều bị cuốn vào trong đó những cái kia hắc cám chủng tộc thân thể bị nháy mắt v ặ n mẹo n i ề n nát biến mất đang vạn mẹo trong không gian t ư n g tiếng ngắn ngủi kêu thảm tại gào thét nháy mắt liền ngay cả thanh â m đều biến mất không thấy thương phong lúc này cũng r thất t ú c trận đồ tại dưới người hắn sáng tắt ba lần cuối cùng hóa thành tung bay b ụ a sao trước mắt hắn t ô i sầm cả người thoát lực dùng tay chống đất kém chút đổ xuống mồ hôi rơi như mưa hô xích hô xích thở hồn hện hống h ư n g hống bạch hổ vong linh thân thể rốt cục thoát ly không chế của hắn phát ra linh thai nước góc dít gạo ma hóa thanh pháp dùng kim lưu hỏa chu ngự cùng l ấ m dạ lúc này lần nữa thả ra hợp kích tuyệt kỹ chất lỏng màu trắng bạc h ỏ a diễm đốt cháy mà đến không có ma quăng che đậy bảo hộ đám người lúc này mới cảm nhận được cái kia đập vào mặt nhiệt độ đến tột cùng là đến cỡ nào nóng bỏng mấy trôi cả máy móc kiếm ánh sáng t ì n h l i n h bay tới ở trước mặt mọi người một lần nữa tạo thành một đạo tợ lạt m à hậu thuẫn c h ó i hai kim loại tư tư tiếng văng lên đại lượng bạch khí bốc hơi mà lên màu ngà xưa khí lãng bên trong lóe ra kim loại bùi ánh sáng nhạt cao thâm t u y ế t nhìn một chút dưới mắt chiến trường tình huống nàng triệu hoán đi ra ba mươi mấy đỡ cơ giáp đã toàn bộ bị phá hủy nam cung thu nguyện tưởng t i ể u minh khúc khúc đều đã bị thương thương phong cùng vũ lê hiển nhiên cũng đều đã đến cực hạn tuyết nhi hạ tịch giao cắn môi nói ngươi mang linh, linh các nàng nghĩ biện pháp chạy đi người thông minh như vậy nhất định có biện pháp mang mọi người xông phá cái kia lôi ngục kết giới nơi này để ta ở lại cản bọn hắn cao thâm viết không nói gì nàng chậm rãi đưa tay ngón tay nhẹ nhàng k h ẽ động hai thanh cả chi kiếm liền bay ra ngoài theo a a hai tiếng kêu thảm nháy mắt giết chết hai tên h ắ cám chủng tộc chiến sĩ đừng nóng n ộ i cao thâm viết ánh mắt bình tĩnh kiên nhẫn một điểm tin tưởng tiểu dạng thế nhưng là hạ tịch giao nhìn chung quanh những cái tên h ắ cám chủng tộc chiến sĩ cùng chủng tộc chiến sĩ đã nhao nhao vây quanh đi lên bạch hổ vong linh thân thể tại thoát ly thương phong không chế về sau phát ra nổi giận g à o thét khủng bố lôi từ năng lượng bao p h ủ tại mọi người trên thân áp chế đến đám người không thể đ ộ n đậy thương phong còn muốn cưỡng ép kích phát tự thân bạch hổ tinh túc chi lực tiến hành chống lại nhưng mà vừa mới thất túc trận thức đã hoàn toàn hao tổn không hắn thánh lực cùng nguồn lực bình thường siêu phàm g i ả n nếu như đến trình độ này chỉ sợ đều sẽ bởi vì năng lượng tiêu hao siêu chi mà sốc đất đi giang giác thương phong kính mắt bên trên thấu kính cũng bỗng nhiên vỡ vụn thấu kính giống m ạ n n ệ n vết rách cắt n ư ớ hắn mặt tái nhận đáng ghét giống bạch hổ n g a mặt lên tr cốt chảo lôi cuốn lôi bạo ẩm vàng đập xuống to lớn chảo trưởng bóng đen chậm rãi bao phủ tại mọi người đỉnh đầu hạ tịch dao ngóc đầu nhìn qua bóng đen kia càng lúc càng gần tinh hồng con ngươi nở rộ xoay tròn ra đặc thù hoa văn trên thân tiêu tán ra sát khí càng thêm nồng đậm, đậm trong ánh mắt dần dần có một k i a mất khống chế dấu hiệu nhưng mà ngay lúc này cái k i a hướng đám người đập xuống đến cự trưởng đột nhiên treo lơ lửng giữa trời dừng lại toàn bộ chiến trường đột nhiên lâm vào quỷ dị n g n g trệ bạch hổ hải cốt đột nhiên q u dị cứng ngắc trong hốc mắt hồn họa như là tiếp xúc bất lương đè đạo đạo u lam hồn hỏa theo nó hốc mắt phun ra ngoài toàn bộ thân thể trạng thái đều trở nên có chút kỳ quái một đôi thần u bạch sắc con mắt cũng lúc tránh lúc nhấp nháy xem ra phi thường giấy ruộng giống như là một bộ trong thân thể có hai loại sức mạnh tại lẫn nhau đánh cờ cccc thứ tư ầm ầm ầm ầm long long long đám người nao nao n ơ ngẩn sao làm sao rồi t ư ờ n g tiểu minh nhìn qua bạch h ổ vong linh bộ dáng sương sờ hỏi cao thâm t i ế t ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua bạch hồ bao phủ toàn bộ lôi minh khe nứt lôi điện tri ngục cũng xuất hiện dị dạng lôi điện lực lượng ngay tại cấp tốc yếu bớt bao phủ khe nước lôi ngục kết giới bắt đầu vỡ vụt ngụ, lôi ngục kết giới như thủy t r i ề u xuống tiêu tán đã lâu tinh quang đâm rách vĩnh dạng lôi minh khe nước bên trong từ trường cũng hoàn toàn biến mất ưu lam linh hồn điểm sáng như là bay ngược mưa sa băng theo bạch hổ thân thể ngàn vạn xúc tu bên trong phun ra ngoài lập tức những xúc tu kia cũng rất nhanh khô héo đi mất đi sức sống những linh hồn kia tản mát tại bạch hổ xương khư bên trong nguyên ưu l â m dạng chu ngự chỉ linh la sát bọn người con mắt một cái tiếp một cái khôi phục bình thường trên mặt đều lộ ra mở mịt thần xác mà cỗ kia từ thánh lực ngưng tụ mà thành to lớn bạch hổ v lúc này cũng ngay tại cấp tốc t ă n giã hăng liền giống như một tôn to lớn băng đ i ê u tại nhiệt độ cao phía dưới dần dần hòa tan ông lúc này một đạo hát quang theo cái k i a tan giã vong linh trong thân thể phá thể mà ra đâm thẳng chân trời chương 972, n t b a i vây quân ai chương 972, n t b a i vây quân ai ra ca phá thể mà ra nháy mắt thư không nổ tung hình mạng n ệ n v ế t rách lôi cuốn thần ma chi lực màu đen của sáng thẳng sâu vân tiêu đem bao phủ khe nước lôi ngục kết giới xé thành mà nhỏ vô số linh hồn điểm sáng như ngược dòng tinh vũ theo bạch hổ hai cốt bên trong phun ra ngoài n g u y ê n u bọn người trong mắt kim loại sáng bóng dần dần rút đi thay vào đó chính là đã lâu thanh minh bạch hổ hai cốt phát ra sắp chết gà o ghét ký sinh tại sơn g sơn ở giữa phát sáng s ú c tu điên cồn u g r u n g dày bạch cốt âm u tại u lam hồn hỏa bên trong vỡ vụn giống như hòa tan băng sơn tầm tầm sụp đổ bao phủ khe nước điện từ trường như thủy chiều xuống tiêu tán đã lâu tinh quang đâm rách đứng dạng hiểu dạng hạ tịch a o kinh ngạc nhìn nhìn qua sông lên chân trời thân ảnh lộ ra vẻ mặt vui mừng da ca bay tại không trùng, liếc mắt nhìn tình nhìn thấy cao thâm tuyết hạ tịch giao các nàng đều không có việc gì hắn mới thở phào nhẹ nhõm lập tức hắn dựng thẳng lên hai ngón ám vũ thiên táng chết giới hành lang không khí đông nhiên ngưng trệ đại lượng khói đen từ sau lưng hắn t u ô n ra ngàn vạn q u ả đen theo trong hát vụ bay ra đ e n nghị quanh quẩn trên không trùng giống như giống như đen nhánh phong bạo bao phủ đại địa canh tiếng ma sát như là sắt dỉ lưỡi dao thổi qua pha lê vén nhọn q u ả đen cứ gọi tiếng ở trên trời v ă n g vọng nguyễn h ữ bọn hắn vừa mới khôi phục ý thức liền gặp được cái kia tre k u ấ t bầu trời đẩy trời quạ đen hướng bọn họ lao xuống mà đến chết tho mấy trăm tên đ o ạ thiên sứ chiến sĩ bị quạ đen làm cho t ố i lui triển khai c h ậ t thức đối phó những cái kia đập vào mặt quạ đen quần dạ ca thì nhẹ nhàng rơi tại cao thâm tuyết trước mặt của các nàng ồ ồ ồ tiểu dạ ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt hạ tịch g i a o khóc chít chít ta còn tưởng rằng ngươi chết mất dạ ca vớt vớt đầu của nàng làm sao có thể lập tức lại nhìn về phía những người khác tất cả mọi người không có sao chứ cao thâm tuyết nói trừ ta cùng g i a o g i a o bên ngoài những người khác hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ mà lại hồn lực cũng tiêu hao đến không sai bị lắm cơ bản đến t ự c hạn dạ ca dùng hệ thống kiểm tra một hồi đám người bảng trạng thái biểu lộ trở nên nghiêm túc lên trừ tuyết nhi cùng giao giao những người khác cái này bảng thuộc tính trạng thái có thể bảo trì thành tỉnh liền đã rất không tệ còn tốt n g ư ờ i đi ra thương phong nhìn xem dạ ca hỏi bạch hồ đâu người tỉnh lại hắn sao dạ ca lắc đầu không có thương phong sửng sốt ra một điểm ngoài ý m u ố n sau khi trở về lại cho các ngươi giải thích đi dạ ca nói thương phong nhẹ gật đầu ừng lập tức hắn thần sắc nghiêm trọng nhìn qua bạch hồ xương khư bên trong b ệ n nhân nói làm sao bây giờ chúng ta trên cơ bản đã không có gì sức chiến đấu nguyễn u đột nhiên vũ cánh lên không đ o à n thiên sứ chi r ự c n h ấ t lên gió canh xua tan thành đàn q u ả đen dạ ca nàng nâng lên trời tối làm kỵ sĩ kiếm mũi kiếm chiếu ra dạ ca bình tĩnh bên mặt ngươi đem chúng ta nữ vương làm tới đi đâu rồi dạ ca nghe vậy n g ừ n g đầu lên chính các ngươi nữ vương chạy mất ngươi hỏi tới ta ta chỗ nào biết chứa được ít mô hình làm dạ nguyễn u hít mắt mặc dù vừa mới linh hồn của các nàng bị rút đi nhưng nàng vừa mới bản thể ký ức lại còn bảo lưu lấy cho nên nàng rất rõ ràng chính mình vừa mới bị khống chế về sau x ả ra chuyện gì nguyễn u biết nữ vương là theo chân hắn cùng một chỗ tiến vào bạch hổ vong linh thân thể trong thân thể nhưng hôm nay dạ ca đi ra nữ vương nhưng không thấy lấy nữ vương thực lực theo lý mà nói không có khả năng bại bởi dạ ca có lẽ là xảy ra chuyện gì không thể đối kháng sự tình người tốt nhất ăn ngay nói thật nói cho ta nữ vương đến cùng xảy ra chuyện gì nguyễn u ánh mắt băng lánh như phong dạ ca cười cười nếu như ta không nói đâu nguyễn u ánh mắt r u lên vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí hắc hắc hắc hắc hắc ma quỷ la sắp phát ra thâm trầm cười q u á dị thinh hồng lưỡi dài l i ế n qua g i n g anh vốn là không cần khắc khí với bọn họ hiện tại trong những người này trừ dạ ca những người còn lại đều là n ỏ mạnh hết đ à trực tiếp giải quyết bọn hắn chính là phản phất hô ứng lời của hắn còn lại ma quỷ tộc chiến sĩ nao h nao h một lần nữa dâng lên trên bầu trời đọa thiên sứ chiến sĩ cùng nhau giơ kiếm lưới kiếm vụ vụ tiếng như kim loại mưa to ở phía sau bọn hắn lấy ngàn mà tính chủng tộc binh sĩ theo khe nước bên trong chui r a giáp sát tiếng ma sát giật người vũ lên ngẩng đầu, đầu nhìn lại mái vòm vang lên kim loại như tê liệt vụ bù chỉ ít hơn ba trăm nữa hắc cần thiên sứ hào chiến hạm theo điện ly trong tầng mây hiện hình xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn những này đọa thiên sứ tộc cao nhất khoa học kỹ thuật chiến hạm mặt ngoài chạy x ô i thể lòng kim loại sáng bóng đ ộ cơ phản lực dâng trào xanh tím quang diễm tại tầng mây in d ấ u xuống tổ hong hình dáng vết bỏng mỗi chiếc chiến hạm phần bụng xoay tròn pháo tợn dọ tổng hàng ngũ như là máy móc mắc kép xanh tím ẩn lưu tại họng pháo ngưng tụ thành trói mắt trùng sáng đem nặng nề tầng mây thiêu đốt ra tổ hong hình dáng vết cháy lôi minh khe nước từ trường biến mất hát k h n thiên sứ hào dạng này công nghệ cao chiến hạm cũng có thể tiếp cận nơi này không thể nào còn có tưởng lần này thật xong đời người tu lạnh lùng tốt g i ạ ca ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng g i ạ ca cười ngươi xác định thật là ngươi cho ta cơ hội sao người tu có chút há to miệng chính là muốn nói cái gì lời nói còn chưa nói ra miệng một đạo màu đỏ laser liền chiếu vào trán của nàng kia là hồn có thể súng ngắm nhắm chuẩn laser cũng không chỉ có đạo này laser mà thôi mấy trăm đạo nhắm chuẩn laser tại khe nước hai bên xuất hiện từng đạo laser khoa chặt bạch hổ xương khư bên trong h ắ t cám chủng tộc chiến sĩ mỗi một đạo laser đều đại biểu cho một vị tay bắn tỉa giang giáp dạ thanh tâm ghé vào khe nước trên vách đá một mặt é o động chốt súng súng ngắm thân chuyển đến ghen vũ khí tích xúc năng lượng bù bù xoát xoát xoát xoát i ế p lấy trên t r ă m g tên dạng da tinh nhuệ tử sĩ lúc này không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài rơi tại d ạ n ca bọn người bên người dạng ngọc long d ạ n mẫu vũ dạ dương bọn người mang một đám nghiêm chỉnh huấn luyện dạng da chiến sĩ chạy v ộ i ra ha ha vừa mới lôi ngục kết giới thật đúng là đáng ghét đem chúng ta nhốt tại bên ngoài làm sao đều vào không được dạng ọ c long vừa nói một bên cười lệnh chậm rãi đi tới nhìn qua g e n công ty cả đám giống thê lúc này lại là từng tiếng viễn cột như dã thú ngang ngược gà o t h é t khe nước bên trong tuân ra rợn người giáp s á t tiếng ma sát đến không hết dị hình ma duệ xé rách tầng nham thạch áo n tinh kẻ thu gặt đâm rách hư không liêm lưới đao hình dáng chân trước cắt đứt không gian phát ra thủy tinh vỡ vụ g i ọ n vang ma d i ệ m lang quần đ ạ p trên sôi trào dung nham trào lên mà ra môi đ ạ p một bước đều tại nham thạch bên trên in dấu xuống tiêu đốt trả ấ n khí lưu hoàng hôn tạ mùi cháy khét nháy mắt tràn ngập trên trường địa ngục tự tượng g i lên răng lanh phát ra sóng hạ âm dích đạo lưng phun ra ma hỏa làn ra mặt ngoài du tẩu dung nh chất nhảy kéo thân thể s xẻ qua mặt n h â m thạch lại tại đá hoa cương bên trên cày ra tia lửa tùng t o á khe ránh đủ loại ma duệ sinh vật tại khe nước hai bên xuất hiện ám duệ kẻ cướp đoạt ám tinh kẻ t h u gặt ảnh lưu kẻ bỏ sát ma xỉ thú ma diễm làng địa ngục tử tượng liếc nhìn lại số lượng c h í ít hơn ngàn bị vây đ á n h hắc ám chủng tộc các chiến sĩ lập tức đều phát ra trận trận kinh hô lập tức cảnh giác những này là quái vật gì là ma tộc chiến sĩ ma tộc cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này ma tộc chiến sĩ a vì cái gì ma tộc chiến sĩ sẽ xuất hiện ở trong này a nguyễn u nhìn thấy cái kia từng đầu ám tinh kẻ t h u gặt nhữ mày là trước kia tập kích hát cẩn thiên sứ hào ma duệ b ỏ n g ự a nàng n g n g đầu lên có chút khó có thể tin nhìn về phía dạ ca thế mà là hắn thủ hạ chiến sĩ chương 973, gào t h é t tấn công từ xa chương 973, gào t h é t tấn công từ xa thế nào dạ ca quanh tay hiện tại là ai cho ai cơ hội trước đó trong khe nước không gian từ trường để dạ ca không cách nào mở ra ma giới chi môn hiện tại từ trường biến mất hắn ma tỏ quân đội tự nhiên cũng có thể triệu h á n đi ra nguyễn u trầm mặt một trận nói xem ra còn là xem từ ngươi không nghĩ tới ngươi lại có ma tộc quân đội bất quá nếu như ngươi thật sự cho rằng liền dựa vào cái này một chi ma tộc quân đội liền có thể chắc thắng chúng ta k i a liền quá ngây thơ ở đỉnh đầu các ngươi là chúng ta đọa thiên sứ tộc cao nhất khoa học kỹ thuật vũ khí chiến tranh hắc cẩn thiên sứ hào hạm đội ba trăm chiếc hắc cẩn thiên sứ hào đủ để tiêu diệt vạn tộc xếp hạng bốn mươi tên trở xuống tùy ý một chủng tộc quốc gia trước đó hắc cẩn thiên sứ hào bị ám vệ bọ ngựa ngoài ý muốn xâm lấn thuần tý là bởi vì không có phát hiện nên mục tiêu bị hắn đánh lén xâm nhập từ sau lúc đó hắc cẩn thiên sứ hào tiến hành cải tiến còn đề cao đối với phụ cận trong hoàn cảnh phe địch đơn vị quét hình năng lực bảo đảm có thể nhẹ n h õ n khóa chặt mỗi một cái mục tiêu sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tới gần chiến hạm khả nghi đơn vị cho nên nguyệt tu cũng không cho rằng tình huống dưới mắt bọn hắn xem như thế yếu dạ ca lần nước cười d ơ lên vẹn miệng ha ha khe nước bên trong từ trường biến mất chiến hạm của các ngươi đích sắc có thể bay vào nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới từ trường biến mất vũ khí của các ngươi có thể sử dụng chúng ta vũ khí cũng có thể sử dụng nguyệt tu nhớ mày cái gì thâm lam hệ thống ngay tại kêu gọi tấn công từ xa thâm lam hệ thống chương trình đã chuẩn bị hoàn tất thâm lam hệ thống ma bạo tuần hành đạn đạo đã khóa chặt mục tiêu đà kích đơn vị thâm lam hệ thống đếm ngược ba giây đồng hồ về sau bắt đầu toàn diện đà kích dự tính mười lăm giây bên trong đến chiến trường cao thâm viết con người hiện lên dòng số liệu nàng nhìn qua trước mắt chỉ có chính nàng có thể trông thấy bảng hệ thống trên bảng là một tấm thiên không chi nhãn thời gian thực t r i n h s á t bản đồ thông qua thiên không chi nhãn nàng đã khóa chặt ở đỉnh đầu các nàng trên bầu trời tất cả hát gần thiên sứ hào chiến hạm thâm lam hệ thống ba thâm lam hệ thống hai thâm lam hệ thống một ông long long long long long long vạn mét không c h u n g đ ố n g nhiên v ă n g lên dày đặc d í c lên phản phất mưa sao băng xé rách t ầ n g mây hơn ngàn mai ma bạo tuần hành đạn đạo từ tầng điện ly đ ắ p xuống xanh thẳm đôi l ử a tại t h ư ơ n g k h u n g mạch ra xoắn ố c v ợ n sóng thân đạn mặt ngoài chạy sôi thể lòng kim loại sáng bóng đỏ sậm đường vân như là mạch máu sáng tối t r ợ trởn đó là cái gì hát cám chủng tộc các chiến sĩ kinh ngạc ngầm đầu chỉ thấy nơi xa trên không trung hơn ngàn đạo như lưu tinh trùm sáng kéo l ấ từng đạo cái đôi thật dài hiện ra bất quy tắc phi hành q u tích vạch phá bầu trời mà đến n g u y ê ú con ngươi có chút cò d ụ lại theo những cái kê lưu tinh theo mấy vạn mét không c h u n g lao xuống nàng cũng rốt cục thấy rõ những cái kê lưu tinh bộ mặt thật là đạn đạo h á c cẩn thiên sứ hào trên chiến hạm đoạ thiên sứ quan chỉ huy cũng nhìn thấy cái này một màn kinh người hắn mở to hai mắt nhìn thậm chí cho rằng chính mình là đang nằm mơ hoàn toàn không biết những ngày đạn đạo đến tột cùng là từ lâu đến lần tránh toàn hạm mở ra năng lượng hộ trên chiến hạm đoạ thiên sứ quan chỉ huy mệnh lệnh còn chưa hoàn toàn truyền đạt mấy chiếc chiến hạm liền đã bao phụ tại bão kim loại bên trong thủ mai đạn đạo lấy quỷ dị đường vòng cung vòng qua chặn đường hỏa lực đầu đạn chất xuất thành sáu cái bom bi vật chất tối hoạch tâm cùng chiến hạm bọc thép tiếp xúc trước mắt không gian nổi lên sóng nước hình dáng nếp vốn ông h u lam quang cầu im ắng bành trướng hắc gần thiên sứ hào mạn trái thuyền bọc thép như sáp dầu nóng chảy đọa thiên sứ chiến sĩ tàn khu lơ lửng tại trong chân không vỡ vụn cánh nhiệm hóa rắn h u y ế t dịch tại dòng chảy hạt bên trong chiết x ả ra yêu dị tinh mang、Ấm、ẩm hầm hạm đội năng lượng vòng bảo hộ mở ra nhưng là căn bản không nhịn được truy tung đi lên ma bạo đạo đạn luân phiên oanh tạc rất nhanh trong phòng lái liền vang lên đèn đỏ theo lần thứ nhất thử bắn ma bạo tuần hành đạn đạo đến nay đã nhiều năm như vậy cao tâm h t u y ế t đã đối với cái này một dạ gia trung cực vũ khí tiến hành vô số lần thăng cấp bây giờ những n à y ma bạo tuần hành đạo đạn uy lực cùng đ ờ i thứ nhất đạo đạn uy lực đã sớm không phải một cái lựa cấp mà lại những n à y đạn đạo toàn bộ đều đã cải tiến trở thành g e n vũ khí cho dù là đoạn thiên sứ tộc hồn đế cảnh cường giả cũng căn bản không có khả năng trải qua được nhiều vòng đạo đạn doanh tạc hạm đội tợ lạc m à năng lượng vòng phòng hộ rất nhanh liền tan giã nổ tung tia chấp liên tiếp giống như chư thần ném lôi đỉnh từng chiếc từng chiếc chiến hạm nổ tung đỏ t h ắ n vòng lửa hiện phóng xạ hình dáng quyết t n đem liền nhau chiến hạm chặn ng ng ng ng c c thiếu đốt đoạn thiên sứ chiến sĩ hóa thành hình người ngọn đốt rơi xuống cháy đen cánh tại khí lãng bên trong từng mảnh chóc từng mảng như là địa ngục tung bày cho t u y ế t n g u y ệ tú con người phản chiếu địa ngục t r ê n cảnh p h o n g điều khiển nàng đ ộ i vàng liên lạc hắc cẩn thiên sứ hào hạm đội không chế phòng chỉ huy mau thoát đi các ngươi đã bị quân địch vũ khí tầm xa khóa chặt lập tức rời đi không không được ca n g u y ệ tú đại nhân thông tin đối diện truyền về quan chỉ huy bồi dối thanh em hoảng sợ những n à y đạo đạn đường đạn căn bản là không có cách dự đoán tốc độ cũng xa so với chúng ta chiến hạm tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều căn bản trốn không thoát t lời còn chưa dứt đối diện thông tin rất nhanh gián đoạn hơn ba trăm chiếc h ắ c cẩn thiên sứ hào chiến hạm rất nhanh liền đều vẫn lạc kim loại hải cốt lôi cuốn điện lý hỏa hoa như mưa to chút xuống chật chật da ca nói cái này ba trăm chiếc chiến hạm hẳn là rất đa ta nghe nói là các ngươi đọa thiên sứ tộc cao nhất khoa học kỹ thuật vũ khí chiến tranh đáng tiếc các ngươi nữ vương không nhìn thấy một màn này không phải đoán chừng phải đau lòng chết nguyễn tu t ố t phi thuyền nổ xong vòng thứ hai ma bạo tuần hình đạn đạo đã khóa chặt các ngươi da ca mỉm cười nhìn qua nguyễn tú mọi người hiện tại nói với ta điểm lời hữu ích van cầu ta nói không chừng ta có thể lựa chọn bỏ qua các ngươi chương 974, kiểm tra chương 974, kiểm tra hiện tại nói với ta điểm lời hữu ích van cầu ta nói không chừng ta có thể lựa chọn bỏ qua các ngươi gia ca nói nguyên u trung tộc nữ đế n i ễ n m ộ n g thải điệp lúc này hai tay hợp ấn thi triển kỹ năng nàng vậy cánh bỗng nhiên tràn ra ngàn vạn nghe hồng ba phẩy không không không sắc giới như thủy triều tràn qua chiến trường thương phong mảnh kính mắt chết xạ ra phá thành mảnh nhỏ h ư ảnh nguyễn quang điệp vũ ba phẩy không không không sắc giới t h i n h l í n h ở giữa ngàn vạn b ư ớ m ảnh từ hư không kè nước vô c á n h m à r a mỗi cái c á n h b ư ớ m đều chết xạ khác biệt sắc d a i n y hồng hình thành đường kính t r ă m t r ư ơ n g hồng quang phong bạo hạ t í n h g a o v ũ lê thương phong bọn người á n h mắt chỉ một thoáng bị bóp m é o thành vạn hoa đồng m ả n h bơ bên hai quanh quần mấy trăm loại t r ù n g gió đan sen ma ầ m liền l à n g a đều sinh ra bị tơ lụa cùng lưới đ a o sen kèm ơ n c h ớ nào rác ra ca hơi n h ò mắt rút lui đi huyễn m n g t h ả i đều i nói dưới mắt thế cục đối với chúng ta đã nghiêm nhiên bất lợi la sắc không có chút gì do dự mang thủ hạ của mình lấy mình liền rút răng rác răng rác, răng rác. một đám chủng tộc binh sĩ cũng nhao nhao l ù i về trong đất đ ộ i địa đảo tẩu nguyễn u đại nhân một tên đ o ạ thiên sứ chiến sĩ hỏi muốn rút sao nữ vương bệ hạ làm sao bây giờ nguyễn u siết chặt nằm đấm chầm ngâm một lát vừa mới dạ c a nói đáng tiếc nữ vương không nhìn thấy một màn này cái này liền nói rõ nữ vương hẳn là còn không có xảy ra chuyện gì chỉ là bị hắn giấu đi mà thôi tình huống dưới mắt đã không có phần thắng ghen công ty những đồng nghiệp khác cũng đều đã rút lui tiếp tục lưu lại t ử chiến trừ chịu chết không có bất cứ ý nghĩa gì chẳng bằng sau này trở về lại tập kết quân đội cứu viện nữ vương rút lui nguyễn u lúc này cũng ra lệnh dạ ca nhìn qua bốn phía huyễn điệp nghe hồng phong bạo dự thẳng lên hai ngón miệng kinh động mặc niệm chú văn phá vạn thiên huyễn bươm tình lình biến mất không còn tam tích ghen công ty người cũng đã tất cả đều không thấy a chạy còn rất nhanh dạ ca cười nói dạ ngọc long bay đầu nhìn một chút dạ ca vì cái gì cứ như vậy đem bọn hắn thả chạy rồi hắn biết dạ ca vừa mới căn bản cũng không có thật muốn lưu lại tính toán của đối phương dạ ca ung dung nói hù dọa bọn hắn một chút l i phải ma bạo đạo đạn uy lực và lớn thật muốn miễn trình tri viện rửa sạch lời nói chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng cùng nhau tắm dạ ngọc long nghĩ nghĩ cảm thấy cũng thế mà lại chúng ta bên này cũng thụ thương không ít chiến lược dạ ca nhìn một chút cao thâm tuyết các nàng thương phong tưởng t i ề u minh còn có mấy cái nữ hải hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương cho dù là chính hắn thần lực m a lực đều đã tiêu hao hầu như không còn đối phương còn có mấy vị trong vạn tộc đỉnh cấp chiến lược hồn đế cảnh c ự n giả tiếp tục cùng bọn hắn cứng đối cứng hiển nhiên là không lý trí mà lại chuyến này đến lôi m i n h khe nước mục đích đã đạt tới dạ ca nhìn một chút chính mình hệ thống trong thanh vật phẩm mới được đến hai loại vật phẩm lỗi minh chí c n g o khe nước không chỉ là có được siêu cường từ trường mà thôi nơi đó trong nham thạch kim loại vật chất còn có cực mạnh trí mạng phóng xạ mấy người kiệt lực về sau căn bản không có đầy đủ hồn lực chống cự như thế trình độ phóng xạ có thể bình an vô sự đã là rất may mắn không nghĩ tới tưởng tiểu minh thế mà xử lý ngụy phệ thiên dạ ca nghe cao thâm viết kể xong các nàng chiến đấu toàn bộ quá trình không khỏi cười nói cũng làm khó hắn loại này thi thuật phương pháp đều có thể nghĩ ra g i a hỏa này cũng thật là một cái nhân tài cái này cũng đúng là chỉ có chu hiếm v ụ thể tưởng tiểu minh có thể làm được phương pháp tư vân tiểu minh tử lần này biểu hiện quả thật không tệ hạ tịch giao hai đầu chân dài lung lay bất quá cái kêu người cải tạo ghen cũng không có tưởng tượng lợi hại như vậy nha dạ ca lại lắc đầu nói bọn hắn chỉ là bị giấc ngủ ngàn thu chi thần không chế mà thôi giấc ngủ ngàn thu chi thần không có khả năng hoàn bị thao túng mỗi một cái cá thể cho nên bọn hắn cũng chỉ tương đương với bị thấp chất lượng ai điều khi n tôi nói t r ắ n g ra bọn hắn chỉ có thân thể cùng kỹ năng trị số thực tế thao tác trình độ bên trên lại là một đám người cơ nguyên lai、like、là dạng này hạ tịch giao nói lại nói cái k i a giấc ngủ ngàn thu chi thần đến cùng là cái thứ gì dạ ca nói một cái siêu viễn cổ thời đại thần minh đáng tiếc về sau bị tân thần đánh bại luôn lạc tới hạ giới xem như một cái muốn báo thủ vong hồn đi hạ tịch giao n g ầ n người nguyên lai、like、trong thần tộc cũng có quyền lực như vậy nội đấu a dạ ca nói thần tộc cũng chỉ là thời đại viễn cổ vạn tộc một trong mà tôi chỉ cần là sinh mệnh mạnh được yếu thua chính là không thay đổi phát tác hạ tịch giao cái hiểu cái không gật gật đầu bất kể nói thế nào lần này mọi người có thể bình an vô sự thật sự là quá tốt hạ tịch giao cảm khái dạ ca nói đúng rồi trải qua một trận đại chiến hai người các ngươi muốn hay không cũng đi kiểm tra một chút dù sao bạch hổ kim thuộc tính thánh lực phóng xạ cường độ rất cao hạ tịch giao cờ ư i hì hì nói không cần a ta cùng tuyết nhi đều không bị thương tích gì cao t h â m t u y ế t muốn hạ tịch giao sao ta cảm thấy giống như quả thật có chút không quá dễ chịu cao thâm tuyết thanh tịnh đôi mắt mong đợi nhìn qua dạ ca bất quá tiểu dạ có thể tự thân vì ta kiểm tra sao có lẽ tiểu dạ giúp ta thua điểm thánh lực liền sẽ tốt một chút dạ ca a cái này dạ ca xấu hổ nhìn một chút bên cạnh hạ tịch giao nghĩ thầm giao giao còn ở bên cạnh tuyết nhi cũng quá trực tiếp à. hạ tịch giao nhưng thật giống như không có nghe h i ể u tuyết nhi ý tứ nghe nói nàng lập tức lộ ra lo lắng t h ầ n sắc nắm lấy tay của nàng tuyết nhi thân thể n g u y ê nơi n nào không t h o ả i m á i sao làm sao vừa rồi không nói đâu mới vừa rồi còn không có cảm giác gì nhưng là tiểu dạ vừa nói ta đã cảm thấy ta khả năng cũng cần cao thâm tuyết nháy mắt một cái nhìn qua dạ ca có thể chứ dạ ca có thể cao thâm tuyết kéo bên trên dạ ca cánh tay vậy chúng ta đi giao giao ngươi muốn cùng đi sao là sao hạ tịch giao sửng sốt một chút ngón tay lẫn nhau treo t r ọ n g ừng vừa mới mụ mụ phát tin tức nói có việc để ta nhanh đi về một chuyến không có ý tứ tuyết nhi không thể bồi tiếp ngươi không sao cao thâm tuyết kia liền ngày mai gặp giao giao hạ tịch giao ừ vân ngày mai gặp nhìn xem dạ ca cùng cao thâm tuyết hai người đi xa bóng lưng hạ tịch giao méo một chút đầu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng kỳ quái làm sao cảm giác nơi nào có chút không thích hợp đâu kiểm tra điểm kia quá trình đoán chừng các ngươi không có hứng thú t a liền nhảy qua a chương chín trăm bảy mươi lăm phong ấn chi thạch cùng giấc ngủ ngàn thu chi thần huyết đ ụ c chương chín trăm bảy mươi lăm phong ấn chi thạch cùng giấc ngủ ngàn thu chi thần huyết đ ụ c một khối màu bạc trắng kim loại gạch đá cất đặt ở trên b à n tại đèn trong phòng xuống ẩn ẩn tản ra thần bí v ầ n g sáng mạch hổ phong ấn chi thạch Dạ ca quan sát đến tảng đá kia khoanh tay tiếp lấy hắn lại theo trong thanh vật phẩm cầm ra dạng thứ hai đồ vật kia là một đoàn chứa ở trong suốt trong dương dầu mỡ dính trượt xem ra mười phần buồn nôn ẩn ẩn còn đang n g ạ ngoại huyết đủ. đây là giấc ngủ ngàn thu chi thần huyết đủ, mặt ngoài có thật nhiều đóng lại con mắt còn có một chút nhỏ bé giống như lông tóc xúc tu có chút lung lay trong suốt trên cái dương còn bị dạ ca dán lên mấy trường phong ấn phụ trú dùng cho áp chế giấc ngủ ngàn thu chi thần thần lực thần minh là không cách nào tùy tiện giết chết dù cho nhục thể tử vong linh hồn cũng không tiêu tán liền xem như chúng thần chi vương ánh sang đế có được cường đại như vậy thần lực tồn tại lúc trước cũng giết không chết hắn thúng chi là dạ ca có lẽ n ợ i đến dạ ca thiên đạo chi lực mạnh lên về sau có thể làm được đi nhưng ít ra hiện tại khẳng định không được bây giờ giấc ngủ ngàn thu chi thần cũng chỉ là linh hồn nhận trọng thương bủ t i ế p đi mà thôi mà ra hỏa này cũng thực tế mạnh đến mức đáng sợ linh hồn vừa mới bị dạ ca trọng thương hắn linh hồn liền lập tức bám thân tại bạch hổ xương khư bên trong một khối kim loại trên thiên đá khối tia phiến đá bị hắn bám thân vậy mà tại ngắn ngủi vài phút thời gian liền theo kim loại vật chất biến thành hiện tại bộ này không thể diễn tả huyết nhục bộ dáng dạ ca thầm nghĩ xem ra thứ này hẳn là có thể bám vào bất luận cái gì có siêu phàm năng lượng vật thể trên thân hấp thụ mục tiêu năng lượng chữa trị thân thể của mình mà hắn linh hồn thì cũng đang say rước nồng chậm dài khôi phục giang giác cao thâm tuyết mặc một thân tuyết trắng áo t r o à n g tắm kéo ra phòng tắm cửa thủy tinh một bên lau hơi có chút ở mức lộc chưa khô tóc vừa đi đến dạ ca bên người thiếu nữ trải qua vừa mới dạ ca kỹ càng kiểm tra giờ phút này một mặt mặt mày tỏa sáng sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh rộng rãi áo t r o à n g tắm và táo lộ ra một đôi trắng bóc tinh tế bắc p h â n trắng non xương quai xanh chỗ giữ lại mấy khoả tinh tế giọt nước đây chính là bạch hồ phong ân thạch còn có giấc ngủ ngàn thu chi thần huyết đục a o thâm tuyết có chút k h n g người xu cao thâm tuyết bạch hổ phong ấn vẫn là không có thời ra sao dạ ca thời ra nhưng là bị giấc ngủ ngàn thu chi thần ký sinh một trăm triệu năm đoán chừng cần trì hoãn cái một lúc lâu đại khái còn đang ngủ say đi cao thâm tuyết trầm mặt một chút nhìn một chút bên cạnh cất đặt ở trong g i ư ờ n g giấc ngủ ngàn thu chi thần huyết đủ, vậy cái này khối giấc ngủ ngàn thu chi thần huyết đủ, n g ư ơ i định làm như thế nào thẳng thắn nói không biết dạ ca về sau có chút k h ẽ nghiêng c h ầ m rãi thở hát ra cất đặt tại phong ấn chi trong giường không dành cho hắn năng lượng lời nói hắn ngược lại là không cách nào tiếp tục lớn lên nhưng muốn triệt để tiêu diệt hắn t r ư ớ cao mắt rất còn có c không năng. là khả thâm tuyết đem h ắ nói đút cho mà i chi thụ đây ầ Dạ ca, ta n n h chính qua, là chúng ta lần thứ nhất có thể tiếp xúc đến thần minh huyết nụ theo hắn trên thân hẳn là còn có thể rút ra đến thần minh tế bào tốt như vậy vật thí nghiệm không lấy ra làm thí nghiệm không phải lãng phí rồi n giấc ngủ ngàn thu chi thần huyết n ụ c một khi thoát ly phong ấn dương là cực kỳ nguy hiểm nếu như là những người khác nói như vậy dạ ca khẳng định không yên lòng nhưng t u y ế t nhi nói như vậy hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng hắn biết t u y ế t nhi khẳng định có phân tấp tốt vậy n g ư ơ i liền cầm đi dạy vỏ đi dạ ca mỉm cười ừng cao thâm viết lúc này từ phía sau hai tay vòng ôm dạ ca trên thân khuôn mặt tiến đến dạ ca cái cổ bên cạnh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu dạ ca có chút đỏ mặt mặc dù đều đã là lão phu lão thê nhưng là đối mặt thâm viết tê, tê trêu chọc hắn mỗi lần đều vất là bác sĩ vừa mới kiểm tra song giống còn có chút không quá cẩn thận ta hiện tại lại có chút không thoải mái cao thâm biết ở bên thai của hắn nhẹ dọn g thì thầm ngươi có thể lại giúp ta một chút sao g i a ca phản phất đụng phải bạo kích thiếu nữ luôn luôn có thể lấy bình tĩnh nhất thanh em nói ra nhất làm cho huyết dịch của hắn sao động không thể nhịn được nữa lời nói kết quả là g i a ca cũng không cần lạ nhẫn ghen công ty các ngươi nói cái gì m à tòa quân đội chủ tịch nghe tới trung ngự bọn người nói tới tình huống có chút những mày biểu hiện trên mặt dần dần ngưng chọc lên hắn nhớ tới trước đó công ty xác thực có trinh sát đến vạn tộc bản đồ bên trên có xuất hiện thần bí ma tộc quân đội tình huống lúc ấy hắn còn tưởng rằng là ác ma tộc ma tôn phái ra quân đội ngay tại c h ấ t hành cái bí mật gì nhiệm vụ nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải ừ m chu ngự nói chi này ma tộc quân đội cùng chúng ta trước kia ở trên b ả n tộc chiến trường gặp qua ma tộc quân đội hoàn toàn khác biệt chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế ma duệ chiến sĩ la s á t ở bên cạnh khinh miệt cười lạnh một tiếng nói trước đó công ty phát hiện vạn tộc bản đồ thượng hạng v à i tòa hát cám chủng tộc thành nhỏ lọt vào không rõ quân đội công kích đồng thời mỗi một lần tại tao nộ công kích về sau thành nhỏ cùng những quân đội kia đều sẽ vô duyên vô cớ thần bí biến mất căn bản tìm không thấy bóng dáng ta nghĩ có lẽ chính là dạ ca cái này một chi quân đội Ừm. chủ tịch c h â m m ặ t xuống phía sau lương dựa vào tại trên ghế sofa dạ ca giá hỏa này đến tội cùng cùng ma tộc có quan hệ gì át ma tộc là trong vạn tộc trừ thần tộc bên ngoài chủng tộc mạnh nhất tài l ự mát thực lực quân sự mát tài phú tài nguyên mát cao gia siêu phàm giả số lượng cũng là vạn tộc nhiều nhất Mà ma lại ác tại ộ c cản thực lực cường ma tôn tương đương đ c năm g đồng phương long tộc Sích long vương Ngao Thịnh, tây phương long tộc Hắc long vương Sars, lạc thiên sứ tộc nữ vương đoạ Thịnh, Cùn thiên nữ Sích lạc tộc tây tộc tộc Hắc Sars, v Diệp sứ n c người này bên trong ma tôn cảm thực lực hẳn là mạnh nhất tại hạ giới hẳn không có đ ị c h thủ ác ma tôn ộ c b trong đương cái n cấp n g có bậc này chính là ma tôn thủ hạ tứ đại ma quân đều là căn bản đụng vào không đến tồn tại hắn hẳn là có thể điều tra đến một chút dấu vết để lại nếu như dạng ca thật có một chi có thể tự mình điều khiển ma t ộ c quân đội cái thứ này thực lực coi như thật không thể xem thường chỉ sợ hắn sẽ trở thành công ty tiến lên to lớn trở ngại chuyện này ta sẽ lại tìm người đi điều tra rõ ràng chủ tịch dừng một chút nhìn về phía đứng tại mọi người phía sau cùng tinh minh long tinh minh long phía sau ma kiếm không thấy người ma kiếm đâu chủ tịch nữ h mày hỏi t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi sáu nhất định phải nhanh trước thời hạn t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi sáu nhất định phải nhanh trước thời hạn người ma kiếm đâu chủ tịch nữ mày hỏi tinh minh long núi bị t ú c u cướp đi chủ tịch t ú c u tiếp lấy tinh minh long liền đem sự tình nói một lần chủ tịch trầm mặt một hồi lâu không nghĩ tới t ú c u vậy mà làm phản đồ dám phản bội công ty người công ty tuyệt sẽ không bỏ qua hắn chủ tịch nhìn một chút tinh minh long bất quá ngươi ma kiếm mất đi xem ra nhưng thật giống như không có chút nào xuất sút ngược lại còn là một mặt không quan trọng bộ dáng ai nói ta có thể gấp trong lòng gấp ngươi nhìn không ra thôi tinh minh long nghiêm túc nói làm phiền ngươi tranh thủ thời gian giúp ta tìm tới hắn ta nhưng phải đem ta ma kiếm cướp về công ty sẽ tìm được hắn chủ tịch lập tức lại hỏi đúng rồi diệp băng là chuyện gì xảy ra đoạn thiên sứ nữ vương cùng dạ ca cùng một chỗ tiến vào bạch hổ vong linh thân thể về sau liền mất tích không thấy la sát vung tay bạch hổ vong linh thân thể tán loạn lôi minh khe nước từ trường biến mất về sau chỉ có dạ ca một người đi ra không nhìn thấy diệp băng chủ tịch nhắm mắt c h ờ mặc méo, méo méo mi tâm của mình chỉ cảm thấy có chút đau đầu lần này hành động không chỉ có không thành công thu về bạch hổ vong hồn còn tổn thất ngụy phệ thiên cái này một viên đại tướng hiện tại liền diệp băng đều mất tích không thấy bỏng dáng mà lại cái kia bạch hổ vong linh thân thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra khống chế l ấ m dạ bọn hắn cố lực lượng kia hiển nhiên không giống như là bạch hổ chi lực chẳng lẽ lúc ấy cái kia lôi m i n h khe n ư ớ c bên trong ngoại trừ bạch hổ vẫn tồn tại cái khắc cường đại viễn cổ vong linh quỷ thần các ngươi đi xuống trước đi chủ tịch nói đám người đáp ứng lần lượt rời đi văn phòng chủ tịch mở ra trước mặt bàn làm việc lăn kéo nắm bên trong thứ nào đó ánh mắt lạnh l é o ma tọc quân đội dạ ca ngươi tốt nhất chớ cản đường của ta xem ra kế hoạch nhất định phải mau trong trước thời hạn nơi này là nơi nào d i ệ p băng tại trong mơ mơ màng màng tỉnh lại nàng không biết mình đã hôn mê bao lâu đúng rồi ta bị đồ thần súng lục đánh trúng cho nên ta hiện tại là ở đâu ta còn chưa có chết d i ệ p băng lúc này ý thức còn rất mơ hồ nàng chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này đang nằm tại cái gì lạnh buốt lạnh địa phương thân thể hoàn toàn không làm gì được hai đầu cánh tay cũng bị thứ gì trói buộc bên trái nơi b ả vai còn ẩn ẩn t r u y ề n đến khó n h ị n kịch liệt đ a u nhất nơi đó là bị đồ thần súng lục đánh xuyên địa phương đ ồ thần phun ra thần lực đạn năng lượng không chỉ vẹn vẹn là xuyên qua đơn giản như vậy thần lực tổn thương đối với hắc cám chủng tộc là cực kỳ đáng sợ mặt ngoài nhìn khả năng chỉ là đánh ra một cái lô máu nhưng trên thực tế vết thương bộ vị nội bộ sớm đã diện tích lớn đốt thành thang cốc mặc dù chỉ là đánh chúng bạ v a i nhưng trên thực tế đốt cháy k h é t phạm vi đã tiếp cận trái tim nhân vật diệp b a n g tuổi tác ba trăm bốn mươi bảy tuổi chủng tộc đoạn lạc thiên sứ tộc đẳng cấp hồn đế cảnh đệ cử giai đoạn sinh mệnh hai trăm lẻ chín một mươi nghiêm trọng suy yếu bị thần lực trọng thương tất cả thông thường thuộc tính cắt giảm 99.99 .99 đang tiếp thụ trị liệu phục hồi từ từ trong sinh mệnh thuộc tính đang tiếp thụ trị liệu diễm băng rất muốn cố gắng động một chút thấy do hiện trạng của mình đáng tiếc nàng bây giờ căn bản làm không lên một điểm sức lực trước mắt cũng là hoàn toàn m u n g lung đang chậm d ã i khôi phục sinh mệnh bên trong 99, 102, 104, 88. đang chậm d ã i khôi phục sinh mệnh bên trong 76, 114, 128, 95. r ố t c ụ c nàng khôi phục một điểm sức lực con mắt cũng dần dần sáng sửa lên ùng ục U n g ục ưng ục ưng ục ưng ục ưng ụ d i ệ p băng trong mơ mơ màng màng nhìn thấy chính mình lúc này tựa hồ đang nằm tại một gốc kéo dài tới chân trời màu đen đại tụ h phía dưới bên người có mười mấy đầu màu đỏ thâm dây leo vậy mà giống ống truyền dịch kết nối lấy thủ đoạn của nàng khuỷu tay cái cổ các nơi bộ vị liên tục không ngừng có loại nào đó ma lực năng lượng thông qua dây leo đưa vào trong cơ thể của nàng theo cái kêu ma lực năng lượng không ngừng đưa vào thể nội hp của nàng đang không ngừng khôi phục đồng thời nàng cũng có thể cảm giác được bả vai n o ạ i từ cháy đen bộ bị lỗ máu ngay tại làn tràn khép lại tế bào cũng đang chậm rãi chữa trị bên trong、Nha. người t ỉ n h a một cái thanh âm thản nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh dạ ca đang ngồi ở bên giường trên một cái ghế vệ lên chân b ắ t chéo trong tay bưng lấy một quyển sách ngay tại n h à n nhã nhìn xem dạ ca diệp băng nghĩ thầm g i a hỏa này thế mà không có giết chết nàng mà lại nơi này đến tột cùng là nơi nào n g ư ơ i nhưng tốt nhất chớ lộn xộn dạ ca không có nhìn nàng quyển sách trên tay lật một tờ trầm g ã i nói đem ngươi cứu trở về cũng không dễ dàng diệp băng trầm mặt một trận tại sao muốn cứu ta dạ ca lời nói này tốt xấu chúng ta cũng là địa cầu đồng hương diệp băng h ừ nhẹ loại l ờ i này chính n g ư ơ i tin tưởng a tốt a dạ ca nói tốt xấu ngươi trước kia cũng là ta f a n hâm mộ ta không đành lòng đối với chính mình f a n hâm mộ thống hạ sát thủ lý do này cũng có thể a d i ệ p băng khuôn mặt bá lập t ứ c đỏ lắp bắp nói ai ai là ngươi f a n hâm mộ rồi không chịu thừa nhận a dạ ca nói trên địa cầu thời điểm ngươi cất giữ không ít ta dùng qua trang bị a ngươi còn có dạng này cất giữ đam mê d i ệ p băng mỗi một lần ta dùng qua trang bị hai lần đóng gói về sau một bàn đi luôn có một cái đồng dạng ai đi người tốn giá cao thu mua dạ ca nói ta làm một công lược video phía dưới mỗi lần đều có một cái phú bản nữ f a n hâm mộ cho ta soát lễ vật ta nhớ được nàng còn cho ta tin riêng lưu lại rất nhiều lời tới ta nhớ được lưu chính là không không cho nói diệp băng khuôn mặt đ ỏ lên giống như là chín mùi tôm rất có một loại khi còn bé phát qua cờ cờ không gian bị người lật ra đến cảm giác đây không phải là ta ngươi không nên nói b ậ y nói bạn diệp băng thử nghiệm hơi bông nhúc ních thân thể nhất thời cảm giác đau nhức chuyển khắp toàn thân đau đến nàng ngỡ ra mồ hôi lạnh n h a răng trợn mắt dạ ca con hai ngươi còn là nghỉ cho khỏe đi ngươi... d i ệ p băng h à to miệng chính còn muốn nói cái gì nhưng mà lúc này nàng sửng sốt một chút n g ẫ nhiên kịp phản ứng sự tình gì cảm giác giống như có nhiều chỗ không thích hợp nàng có chút túi đầu xem xét phát hiện thân thể của mình vậy mà là hoàn toàn chân trụi mà dạng ca vậy mà liền dạng này dường như không có việc ấy ngồi tại bên cạnh nàng người người người người người người d i ệ p ư a băng chừng to mắt quần áo của ta đâu quần áo dạng ca dừng lại nghiêng đầu một chút à ta giúp ngươi thoát à ngươi thương như vậy nặng không giải khai làm sao chữa thương cho ngươi ria băng nói ngươi giút ta thoát dạng ca biểu lộn nhu mị cười đúng vậy a người người muốn đản lưu manh diệp băng tức h ồ n hển ngẩng lên chân liền muốn đi đạp d ạ ca d ạ ca vẫn làm ỉ m cười ngồi tại nguyên chỗ không n ú c ních chỉ làm é o một chút đầu liền thoải mái mà tránh thoát diệp băng liên tục mấy bản chân đ ậ p kích diệp băng đạp mấy cước không thành công cũng dừng lại gương mặt hiện ra đỏ ửng bởi vì d ạ ca chỗ ngồi nàng hiện tại lại là trần trụi trạng thái đạp thời điểm thực tế là không quá lịch sự chương chín trăm bảy mươi bảy có tin chiếu chương chín trăm bảy mươi bảy có tin chiếu diệp băng đỏ mặt v à má khép lại hai chân cán răng n i ế n lợi nhìn qua g ạ ca ngươi đến cùng muốn thế nào nàng cũng không tin tưởng d a ca nói cái gì tốt xấu là địa cầu đồng hương không đành lòng đối với f a n hâm mộ hạ thủ loại lợi này mặc kệ kiếp trước đến tột cùng là thế nào một thế này bọn hắn trung quy là đối địch quan hệ mà nơi đây lại là một cái mạnh được yêu thua chiến hỏa bay tán loạn vô cùng tàn khốc vạn tộc thế giới bất luận cái gì một điểm thương hại đều có khả năng muốn liên lụy rất nhiều rất nhiều người hiện tại nàng rơi tại d a ca trên tay vốn là một cái d i ệ n trừ một cái đối thủ mạnh mẽ cơ hội tốt vô cùng d a ca sẽ là dạng này mềm lòng người sao mà lại nàng phi thường rõ ràng d ạ ca người này cực kỳ thông minh mà lại quỷ kế đa loan âm hiểm giảo hoạt hoa văn rất nhiều hơn nữa còn là một cái mười phần cha nam nghe nói đã từng dùng thủ đoạn h è n h ạ d g rụ rỗ vô số thiếu nữ tâm cho nên diệp băng nhìn xem trước mắt dạ ca luôn cảm thấy hắn không biết lại đang đánh tính toán gì ta không nghĩ thế nào a dạ ca vẫn như cũ tại cúi đầu đọc sách ngươi liền phải đem ta nghĩ đến hư hỏng như vậy a diệp băng thẳng thắn nói ngươi như vậy che chở thủ hạ của mình ngược lại để ta không nghĩ tới dạ ca nói cái tia nguyệt ưu đối với ngươi rất trọng yếu diệp băng trầm mặc một trận nói nàng là bằng hữu của ta theo khi còn bé chính là ta che chở đối với ta một mực trung thành tuyệt đối khi đó đánh bại tiền nhiệm đoạ thiên sứ nữ vương nàng cũng là đứng ở bên ta ta có thể ngồi lên nữ vương vị trí thiếu không được trợ giúp của nàng ta đương nhiên không thể như thế để nàng chết mất lập tức nàng cao mày nói đúng rồi nguyễn u nàng hiện tại thế nào rồi yên tâm đi nàng không chết d ạ ca nói lúc ấy đánh bại giấc ngủ ngàn thu chi thần phá giải giấc ngủ ngàn thu chi thần chiêu thức về sau cái khác bị nhốt tại giấc ngủ ngàn thu chi thần trong ý thức linh hồn cũng tất cả đều bị giải phóng vậy là tốt rồi diệp băng nhẹ nhàng thở ra nhìn không ra ngưng người này n g ố c nhiều tiền nhà giàu đồ đần công chúa còn rất giảng nghĩa khí da ca nói hừ đó là đương nhiên diệp băng nếp miệng nhỏ giọng nói ai tốt với ta ta đều nhớ ừng ta thích giảng nghĩa khí người da ca lúc này đưa tay vỗ tay phát ra tiếng lại có mấy cây ma giới chi thụ dây leo lúc này chậm rãi rối tới dây leo gai nhọn đâm vào diệp băng hai bên bả v a i diệp băng đau đến hử nhẹ một tiếng chớ lộn xộn da ca nói giúp ngươi trồng vào một chút đặc thù tế bào nguyên bản bị thần lực đốt cháy khét nội bộ tổ chức đã bổ sung diệp băng có chút túi đầu xem xét phát hiện chính mình nơi bả vai lỗ máu quả nhiên đã hoàn toàn bị bổ sung chữa trị thời gian ngắn như vậy liền đã một lần nữa mọc ra mới ra thị tổ chức trắng non bóng loáng làn d a nhìn qua hoàn toàn không có một tia vết thương da ca lúc này dựng thẳng lên hai ngón theo mấy sợi quang hoa lưu chuyển c u ố n quanh một bộ đơn giản quần áo liền xuyên tại diệp băng trên thân dạng này có phải là liền không đến mức như vậy xấu hổ rồi da ca mỉm cười nói diệp băng không nói gì da ca lúc này không biết từ nơi nào mang sang một bát nước thuốc đến rời giường uống thuốc dạ ca thanh â m mười phần ôn nhu lại mang theo từ tính diệp băng nghe thanh â m kia cảm giác được có chút không quá thích ứng thậm chí toàn thân đều nổi lên một tia nổi da gà không tốt lắm ý tứ nhìn hắn một cái ta ta tự mình tới liền tốt da hòa này đột đột nhiên làm ôn nhu như vậy làm cái gì dạ ca nghiêng đầu một chút ngươi hiện tại tay có thể đ ộ n g diệp băng nhìn một chút chính mình kết nối lấy mấy đầu dây leo hai tay nghĩ thầm giống như cũng thế dạ ca ngồi tại diệp băng bên giường cầm một b á t thuốc một cái tay khác cầm thỉa ở bên miệm thổi h ổ i sau đó đưa tới diệp băng bên miệm đến a diệp băng do dự một chút nàng nhìn một chút da ca chỉ thấy hắn vẫn là một mặt ôn nhu biểu lộ tấm kia thanh tú tuân tiếu xoáy làm cho người khác khó có thể tin trên mặt treo m ỉ m cười thản nhiên thực tế là rất dễ dàng để người bông u xuống phòng bị diệp băng bỗng nhiên có chút rõ ràng vì cái gì có nhiều như vậy tiểu nữ sinh bị hắn l ừ a gạt Giá hỏa này m ị lực giá trị khẳng định rất cao đi hẳn là không có l ừ a dối a có lẽ ta thật đem hắn nghĩ đến quá xấu rồi diệp băng do dự một chút chậm rãi đem đầu đưa tới mở ra miệm nhỏ sẽ bỏng a da ca quan tâm hỏi ừng không bỏng diệp băng như cái tiểu nữ hải nho nhỏ âm thanh áp từ khi đi tới cái thế giới này leo lên đoạn thiên sứ nữ vương bảo tọa về sau nàng bao lâu không có bộ dạng này bị người chiếu cố qua rồi d ạ ca đút nàng uống xong thuốc diệp băng mỗi uống một n g ụ m đều muốn bụng trộm nước qua dạ ca lướt mắt dù sao đây chính là nàng tiếp trước nào đó một đoạn thời gian thần tượng muốn nói trong lòng không có một chút vợ sóng khẳng định là gặp người uống xong coi như không tệ d ạ ca cười đứng lên lập tức hắn cầm ra một cái máy ảnh đối với diệp băng đến chụp mấy tấm hình cười một cái răng rắc răng rắc răng rắc diệp băng sửng sốt một chút lam nang kịp phản ứng thời điểm d ạ ca đã đọc xong ngươi chụp ảnh làm cái gì diệp băng kỷ quái hỏi d ạ ca cười nói đương nhiên là làm con tin chiếu diệp băng một b ư ớ c con tin chiếu lúc này d ạ ca hệ thống mang lên thông tin tiếng trung là ly sơ ảnh gọi điện thoại tới d ạ ca trực tiếp nhận uy d ạ ca đại nhân ly sơ ảnh ngữ khí rất là lo lắng không tốt đoạn lạc thiên sứ tộc n g u ờ i tú xuất lĩnh lấy ba trăm phẩy không không không đoạn lạc thiên sứ tộc đại quân đã binh lâm đế quốc đông cảnh ngoại thành nói muốn chúng ta đem các nàng n ữ vương giao ra nếu không liền san bằng nhân tộc đế quốc t r ư ờ n g 978, cha nam lời nói ngươi cũng tin t r ư ờ n g 978, cha nam lời nói ngươi cũng tin dạ ca cười cười lại không có chút nào hoàng ngược lại giống như là đã sớm ngờ tới như vậy ta biết dạ ca nói cái kia chúng ta phải làm gì lý sơ ảnh hỏi nữ đế bệ hạ đã tại điều động hoàng gia quân đội chúng ta cũng muốn điều động dạ gia nhân ma sao còn là nói liên hệ quang minh liên minh hội để bọn hắn xử lý không cần phải vậy dạ ca ngón tay vén lỗ thay một cái ngươi nói với long anh một tiếng để tất cả mọi người về nhà nghỉ ngơi đi lý sơ ảnh sửng ố t a thế nhưng là g i ạ ca theo ta nói đi làm là được ly sơ ảnh là cúp điện thoại g i ạ ca cười híp mắt nhìn về phía diệp băng ngươi che chở n g u y ệ n h u dẫn quân đội tới cứu ngươi xem ra tình cảm của các ngươi xác thực rất tốt vạn tộc phong hội còn chưa kết thúc nàng lại dám mạo hiểm dạng này phong hiểm mang đại quân g i ế t tới đế quốc ngoại thành diệp băng kinh ngạc nhìn hắn vậy ngươi vừa mới nói con tin chiếu đương nhiên là muốn phát cho nàng ta muốn nói cho nàng nếu như nàng không nghĩ nàng nữ vương xảy ra chuyện gì tốt nhất ngoắm nghe lời của ta nếu không dạ ca nói đến đây thời đình dừng một chút cố ý không có nói tiếp lập tức lộ ra nhân vật phản diện cười sâu xa kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt diệp băng xứng sở mà nói cái kia cái kia ngươi trước đó nói lời giá hỏa này vừa mới bộ kia ôn nhu bộ dáng đều là giả vờ g i á ca kinh ngạc cha nam nói lời n g ư ơ i cũng tin diệp băng Tốt. g i á ca nói đem người thu hệ thống thông tin dãy số nói cho ta diệp băng một mặt tức giận ta mới sẽ không nói cho ngươi á ít diệp băng nói xong ngốc t r ệ một chút bởi vì lời nàng nói căn bản cũng không phải là nàng muốn nói ngươi, n g ư ơ i vừa mới cho ta uống chính là cái gì nghe lời nước À, chớ khẩn trương không phải ngươi tưởng tượng loại kia kỳ thật chính là một loại rất phổ thông thẩm vấn dùng dược vật sau khi ăn vào nghe tới kẻ tra tấn vấn đề sẽ lập tức vô điều kiện nói ra chính mình lời thật lòng hoặc là dựa theo kẻ tra tấn chỉ thị nói ra lời nên nói Dạ ca mỉm cười loại này dược vật lúc đầu chỉ đối với đê d i a i siêu phẩm giả hữu hiệu, hiệu nhưng ngươi hiện tại trạng thái thân thể còn không bằng một chút đê d i a i siêu phẩm giả cho nên tự nhiên không có cách nào chống tự loại này dược hiệu、ừ. tới trước kiểm tra một chút đi g i ca ho nhẹ hai tiếng rìa băng người kiếp trước sùng bái nhất người là ai vậy rìa băng da ca da ca a di băng n g ư ơ i ta còn không có hỏi xong đâu da ca nói người kiếp trước nói qua mấy lần yêu được a rìa băng không có nói qua da ca thật sao vậy ngươi thẩm mến qua mấy người rìa băng một cái da ca hắn là ai rìa băng da ca da ca o、oh, a di băng da ca ha ha ha ha ha ha ha h rìa băng da ca ta không đội trời chung với ngươi diệp băng hai gò má đỏ lên lần nữa nâng lên nàng đầu kia tuyết trắng đôi chân dài không ngừng bung không hướng ngồi tại bên giường dạ ca bộ mặt đã tới lần này rốt cuộc không còn cách nào quan tâm không quan tâm đến cùng phải hay không l ị c sự dạ ca vẫn như c ũ là mỉm cười mấy lần nghiêng đầu n h tránh tuyết trắng t i ề u nộn chân như thiểm điện không ngừng hướng hắn bộ mặt đã tới lại mỗi một lần đều bị hắn nhẹ nhõm t r á n h thoát lập tức hắn đột nhiên lập tức đưa tay bắt lấy diệp băng mắt cá chân hạn chế lại hành động của nàng diệp băng cái chân còn lại lại hung hăng đã tới kết quả lại bị dạ ca cầm người người thả ta ra diệp băng nổi giận dạ ca không để ý đến nàng. mở ra bảng hệ thống cho n g u y ệ n u đánh một cái thông tin điện thoại kinh đô nam cảnh bên ngoài trường thành trần vũ tướng quân đứng tại cao mấy trăm thước trên tường thành người khoát trọng giáp đứng phía sau mười mấy danh nhân tộc tướng sĩ trên tường đại tần cử sĩ tung bay nhìn qua nơi xa trên bầu trời cánh chim tung bay ba trăm phẩy không không không đọa lạc t i ê n sứ tộc đại quân trần vũ tướng quân cái chán không ngừng chạy xuống mồ hôi lạnh n g u y ệ n u một thân đen nhánh khoa học kỹ thuật nạ nổ hợp kim áo giáp ánh mắt b ă n g lãnh tay cầm đọa thiên kỵ sĩ kiếm dẫn tại một đầu ăn mòn cự thú đá lởm lưng cất bên trên đầu này bốn mắt tám cánh hợp thành thú đang từ lỗ mũi phun ra lưu hình sương ngủ, đây là đoạn thiên sứ tộc t h ô n g qua g e n biên tập kỹ thuật bồi dưỡng nuôi nốt h á cám chiến tranh cự thú có được hồn đế cảnh cấp bậc thực lực nó ba đôi cánh rơi cuối cùng đào kim loại lưỡi đao cắt không khí phát ra cao tần d u n g động phong minh ba trăm phẩy không không không đọa thiên sứ tạo thành chiến trận kéo dài đến đường chân trời cuối cùng đen nhánh cánh chim che đ ậ y cả bầu trời phản phất vĩnh dạ trước thời hạn giáng lâm từng cái công nghệ cao bầu trời mẫu hạng cùng máy bay chiến đấu trộn lẫn kẹp ở trong quân đội máy móc trang bị chuyển động lộ ra ma năng đem đem quân cái này đoạn lạc thiên sứ tộc làm sao lại đột nhiên phái binh tới tiến đánh chúng ta đây một tiên binh lính run lẩy bẩy mà nói không phải nói vạn tộc phong hội trong lúc đó giữa vạn tộc cấm chỉ bất luận cái gì hình thức chiến tranh sao làm sao lại đột nhiên như thế lớn chiến trận ta cũng không rõ lắm trần vũ tướng quân cắn răng cũng không biết bệ hạ quân đội lúc nào tới chi viện binh sĩ lo âu đoạn lạc thiên sứ tộc ở trong vạn tộc xếp hạng thứ năm trường thành lực phòng ngự không biết có thể hay không chịu đổi a đội cái gì trần vũ tướng quân nắm chặt bội kiếm bên hồng nặng nghề mà nói đứng quên chúng ta còn có dạ ca đại nhân lưu cho chúng ta ghen vũ khí các ngươi lại không phải không có được chứng kiến ghen vũ khí lợi hại mà lại dạ ca đại nhân cùng nữ hoàng bệ hạ khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp lúc này ly sơ ảnh cùng bạch tình đi đến t ư ờ n g thành ly sơ ảnh đại nhân bạch tình đại nhân trần vũ tướng quân nhìn thấy hai người con mắt đ ố n g nhiên sáng phảng phất nhìn thấy chúa cứu thế Dạ ca đại nhân phái binh tới sao không có ly sơ ảnh lắc đầu không có trần vũ tướng quân ngoài ý muốn ly sơ ảnh do dự một chút g i ca đại nhân nói t n để ngươi thủ hạ người không cần tiếp tục đứng ở chỗ này lưu mấy cái bình thường thông thường chấn giữ người liền có thể cái khác tất cả về nhà đi ngủ đi trần vũ tướng quân a chương chín trăm bảy mươi chín đàm phán chương chín trăm bảy mươi chín đàm phán còn lại tướng sĩ cũng đều là một mặt một b ư ớ c về nhà đi ngủ đây là ý gì ai nha dù sao các ngươi liền nghe dạ ca đại nhân lời nói dựa theo hắn nói tới đi làm chẳng phải xong rồi b ạ c h tinh khoát tay một cái được rồi đều đứng n g ấ p đứng đều trở về đi cái này trần vũ tướng quân cùng cái khác mấy cái tướng sĩ hai mặt nhìn nhau nguyễn u dẫm tại hắc cám cự thú trên lưng lạnh lùng nhìn qua nhân tộc trưởng thành tình huống bên này đã cho dạ ca còn có nhân tộc nữ đế long a n h phát qua tin tức nhưng cho đến trước mắt còn không có cho chúng ta trả lời bên người một vị khác nữ tính đoạ thiên sứ tướng lĩnh nói như thế nguyễn u nhẹ nhàng gật đầu ừng nguyễn u đ ạ i nhân nữ tính đoạ thiên sứ tướng quân lo l ắ n g nói hiện tại là vạn tộc phong hội trong lúc đó chúng ta nếu là thật phát động chiến tranh lời nói chỉ sợ nguyễn u ánh mắt b ă n g hàn dấu xương ừ nữ vương bệ hạ đều rơi tại trên tay được nhân còn bất kể hắn là cái gì quang minh hệ chủng tộc làm vạn tộc phong hội nếu là cái kia dạ ca giám động nữ vương bệ hạ một cọng tóc gáy ta nhất định phải san bằng người k h á c tộc đế quốc để hắn thành bang thây nàng k h ắ p đồng tích tích tích lúc này nguyễn tú hệ thống vang lên thông tin điện báo thanh â m nhắc nhở cái số này là nguyễn tú không thế nào do dự liền nhận a nha nguyễn tú tiểu thư sao dạ ca thanh â m theo đầu bên kia điện thoại chuyển tới dạ ca nguyễn tú sắc mặt trầm xuống nữ vương bệ hạ đâu ta cảnh c á o ngươi ngươi nếu là giám động nữ vương một c ọ n tóc gáy ta liền đi đi ta đã biết dạ ca nói đ ư n g nội ta phát mấy chương ảnh chụt cho ngươi ngươi xem trước một chút sau khi xem xong chúng ta trò chuyện tiếp nguyễn ú ảnh chụp lúc này mấy t r ư ơ n g ảnh chụp đã bị gửi đi đi qua nguyễn ú không có c ú t máy thông tin hoán đổi hệ thống giao diện mở ra ảnh chụp xem xét con mắt lập tức chừng lớn chỉ thấy trên tấm ảnh Diệp băng đang nằm tại một tấm đen nhánh trên giường quần áo đã bị đổi thành một bộ k h á c quần áo hai đầu cánh tay cùng trên thân đều bị mấy đầu kỳ kỳ quái quái màu đỏ t h ấ m dây leo chỗ c u ố n quanh lấy dạ ca người một chết nguyễn ú thanh n h ẫ ẫ n nộ chớ mắng người a ta tạm thời lại không có cầm nàng thế nào bất có nha dạ ca nhất miệm À, nguyễn u tiểu thư ngươi hẳn là cũng không hy vọng các n g ư ơ i nữ b ư ơ n g tại ta chỗ này nhận khi d ễ à. nguyễn u nếu là ngươi đoạn thiên sứ quân đội còn dám tiến lên một bước lời nói không cần nói quang minh liên minh hội nhất định sẽ nghiêm trị các ngươi đoạn thiên sứ tộc dạ ca cười cười các ngươi nữ b ư ơ n g chỉ sợ cũng sẽ không rất dễ chịu nha nguyễn u lạnh vọng ngươi cho rằng ta sẽ thụ như ngươi loại này u i hiếp sẽ không sao dạ ca nhìn một chút bên cạnh diệp b a n g đến cho nàng kêu một tiếng a diệp băng tiếng kêu thảm t i ế t theo thông tin điện thoại bên kia chuyển tới nguyễn u phẫn nộ đến thân thể phát run con mắt đỏ lên xích quả đấm ẩn ẩn phát run bên cạnh nữ tính đ o ạ thiên sứ tướng sĩ nhìn thấy tình huống này nhịn không được nói nguyễn u đ ạ i nhân ngài không có sao chứ thế nào muốn hay không lại nghe hai tiếng gia ca nói diệp băng nguyễn u không muốn nghe hắn ồ ồ ồ ồ ồ diệp băng vừa định nói chuyện liền bị hai đầu c u ố n b ê n h tới cây mây c u ố n chặt lấy miệng lập tức chỉ có thể phát ra ồ ồ ồ t h a n h nhầm vừa mới gọi tiếng đương nhiên cũng không phải nàng thật thù hình mà là nghe lời nước hiệu của tôi gia ca tiếp tục nói nguyễn u ngươi hẳn phải bê ta chúng ta ma hóa ghen người ở biến đều là một đám tên xấu rõ ràng t ê n điên p h á t r ồ biến thái ta ác hạ lưu không từ thủ đoạn t r ù m phản diện ngươi nếu là tiếp tục cầm ngươi cái kia đại quân hủ dọa ta ta không thể bảo đảm ta còn có thể hay không khống chế được nổi ta cái kia biến thái chi là ca kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt nguyễn u hít một hơi thật sâu đem chính mình trong l ò n g ngực phẫn nộ kiểm chế x u ố n g dưới để n g ự a khí của mình tận lực bình tĩnh ngươi đến cùng muốn thế nào dạ ca cười cười kỳ thật ta cũng không nghĩ bắt các ngươi nữ vương thế nào lần này lôi minh khe nước một trận chiến các ngươi xem như chiến bại phương các ngươi nữ vương tính bị thua về sau bị ta bắt được tù binh muốn đem tù binh mang về cầm điều kiện đến chùa người cũng hẳn là rất hợp lý à nguyễn ú trầm m ặ t một chút hỏi ngươi muốn cái gì điều kiện đòi tiền yếu địa bàn muốn tài nguyên còn muốn người giá ca chậm rãi cái này tiền nha ngươi trước hướng trong tài khoản của ta đánh cái một trăm triệu vạn tộc kim tệ rồi nói sau cái gì một trăm triệu kim tệ nguyễn ú chừng tóm ắ t một trăm triệu vạn tộc kim tệ tương đương với nhân tộc một ngàn tỷ nguyên ô ô ô ô ô ô bị trói trên giường diệp băng trừng mắt chừng chừng mặc dù nàng nói không ra lời nhưng nhìn nhãn thần liền biết nàng đang mắng dạ ca dù sao muốn chuộc người là các người nữ vương một trăm triệu kim tệ tài năng phù hợp thân thể của nàng giá nhà Dạ ca nói các ngươi đoạn lạc thiên sứ tộc đường đường vạn tộc xếp hạng thứ năm cường đại cao đẳng văn minh hẳn là không đến mức một trăm triệu kim tệ không bỏ ra nổi tới đi nguyễn ưu trầm mặc một trận còn có đây này ta còn muốn một triệu khối hồn thép một triệu khối hồn tinh cộng thêm một vạn khối hát tinh Dạ ca nói còn có các ngươi đoạn lạc thiên sứ tộc gây không lĩnh cùng đen mộng thành hai khối địa bàn cũng không tệ liền tắc đường cho ta đi nguyễn u nói ta chỉ là nữ vương bên người một cái che chở lãnh địa chuyển nhượng sự tình ta không có quyền hạn dạ ca cười cười ngươi không cần lừa phình ta sớm tại nửa năm trước các ngươi nữ vương liền đem cái này hai khối địa bàn tặng cho n g ư ơ i à. cho nên ngươi hiện tại hẳn là mới là cái này hai khối lãnh chúa ngươi hoàn toàn có quyền lực làm lựa chọn nguyễn u nhịu nhĩ mày không nghĩ tới cái này dạ ca vậy mà điều tra đến như thế rõ ràng còn có đ â y này nguyễn u hít một hơi thật sâu hỏi địa bàn m u ố n tiền m u ố n tài nguyên mướn ngươi còn muốn người nào dạ ca ta muốn ngươi nguyễn u cái gì diệp băng n g ư ơ i đến cùng ta đạt thành hiệp nghị giả ca ung dung mà nói ta có thể đem nữ vương trả lại cho ngươi nhưng chuyện này về sau tính ngươi thiếu ta một lần tình tương lai ngươi phải giúp ta làm một chuyện yên tâm ta muốn ngươi làm sự tình sẽ không nguy hại các ngươi đoạn lạc thiên sứ tộc lợi ích nhưng ở trên cơ sở này bất cứ chuyện gì ngươi đều không được t ự tuyệt cho dù là ta muốn ngươi chết hoặc là muốn thu ngươi làm làm ấm dường nha hoàn ngươi đều phải đáp ứng nguyễn ưu cười l ạ n h ta đáp ứng cho ngươi nhiều như vậy điều kiện ta còn thiếu ngươi tỉnh đó là đương nhiên giả ca nghiêm túc nói giảm đạo lý đến nói không chỉ là ngươi các ngươi ghen công ty còn có các ngươi đọa thiên sứ tộc bộ đội hẳn là đều thiếu ta một cái mạng nếu không phải hôm qua ta tiến vào cái kia bạch hổ vong linh thể nội đánh bại rút đi các ngươi linh hồn tên i kia ngươi hiện tại còn có thể ở trong này cùng ta tất tất nguyễn U sửng sốt một chút mà lại ta có thể nói cho ngươi các ngươi nữ b ư n mệnh cũng là ta cứu trở về không phải nàng s ớ m treo dạ ca liếc qua trên giường d ì băng thế nào nói như vậy lời nói có phải là đã cảm thấy ta đưa ra yêu cầu tương đối hợp lý rồi chương chín trăm tám mươi ta cắn tẩy bùn chương chín trăm tám mươi ta cắn tẩy bùn đầu bên kia điện thoại nguyễn ú chầm mặc một hồi lâu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 diệp băng liền đông nhiên lập tức nào tới dê s u ồ n ta muốn mạng của ngươi lúc này diệp băng thuộc tính cùng ma lực đều không có khôi phục thế là tức h ổn hển nàng đi lên liền cắn ai ai ai a đừng đừng cắn nơi đó ngươi chúc cậu a ta cắn t y bùn diệp băng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt muốn ta tiền muốn ta địa bàn còn dám muốn ta người muốn nguyệt ú cho ngươi làm làm ấm giường nha đầu đúng không ta trước cho ngươi cắn phế lại nói ba mẹ nó điểm nhẹ a uy không muốn vì yêu sinh hận a ngươi còn nói n g u y ệ ú lại nhân thế nào rồi nữ tính đoạ thiên sứ tướng lĩnh hỏi nguyễn ú trầm m ặ t một chút, nói, gia ca đã đáp ứng thả nữ vương bệ hạ, ta hiện tại đi đem nữ vương tiếp trở về. đại nhân, ta bồi ngài đi thôi. không cần. nguyễn ú thu hồi trời tối kỵ sĩ kiếm, vô đen nhánh đ o ạ thiên sứ cánh chim, h ư ớ n g trưởng thành thành lâu bay tới. trần vũ tướng quân cầm kính viết vọng, nhìn thấy nguyễn ú bay tới, có chút khẩn trương nói, đối phương chủ tướng bay tới. vũ khí chuẩn bị. ai ai ai, đừng hoảng hốt ta. mạch tính ngăn lại bọn hắn, yên tâm, kia là đến cho chúng ta đưa tiền. trần vũ tướng quân một bức, đưa tiền. nguyễn ú bay đến trên cổng thành, thu hồi cánh chim. rơi tại bạch t ì n h bọn người trước mặt c h â n vũ tướng quân còn có những nhân tộc khác chiến sĩ đều là một mặt cảnh giác nhìn qua nàng chỉ có ly sơ ảnh cùng bạch t ì n h một mặt bình tĩnh dạ ca người đâu nguyễn u lạnh lùng hỏi dạ ca đại nhân không tại vất quá đồ vật hắn đã chuẩn bị kỹ càng bạch t ì n h nói đem một phần hiệp nghị quyển trục đem ra cười nhẹ nhàng mà nói ngươi trực tiếp ký tên liền tốt nguyễn u tiếp nhận quyển trục xem xét lâm vào trầm mặc cái này dạ ca đã sớm ngờ tới nàng sẽ mang đại quân đến tiến đánh nhân tộc lại bị hắn tính tới loại trình độ này ạ nguyễn u thở hát ra không tiếp tục do dự ngón tay ngưng tụ ma lực ba ba ba mươi bút ngay tại trên hiệp nghị ký ký tên nữ vương bậy hà đâu nguyễn Ú hỏi b ạ c h tính nói giá c a đại nhân nói ký xong chữ về sau n g ư ơ i liền có thể về nhà chờ lấy đi các n g ư ơ i nữ vương tự nhiên sẽ trở về tìm n g ư ơ i nguyễn Ú siết chặt quần chúng cắn cắn môi nhưng cuối cùng nàng còn là nhẫn b u ô n g xuống quần c h ú n vô cánh chim rời đi toàn quân rút lui nguyễn Ú mang ba trăm phẩy không không không k h ô n đọa thiên sứ đại quân rời đi chân vũ tướng quân cùng cả đám tộc chiến sĩ kinh ngạc nhìn, nhìn qua một màn này thật, thật đi rồi nhân tộc các chiến sĩ đều có chút một b ứ ớ c Da ca đại nhân đến cùng làm cái gì. ba trăm p h ẩ không không không đọa thiên sứ đại q u ầ n cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bị quên lui rồi. h ô trần vũ tướng quân lỏng một đại khẩu khí đ ạ t mông ngồi trên mặt đất nơi xa vũ hành thần quan đứng tại một ngọn núi phía trên năm loại màu sắc thần quan vào trong gió rét tung bay đến bay phân v ậ t bọn hắn nhìn qua đi xa đoạn thiên sứ đại q u ầ n dưới mũ trù nguyên tố khuôn mặt căn bản nhìn không ra cảm xúc gần nhất g e n công ty những người này càng ngày càng không kiêng n g gì cả hơn một trăm triệu năm đi qua thanh long cùng bạch hổ phong ấn hiển nhiên đều đã yếu bớt còn lại chu tức cùng huyền vũ hai đại t h á n h thú còn có tứ đại hung thú bên kia phong ấn chỉ sợ cũng là tình huống lôi minh khe nước xuất hiện dị thường thánh lực t ừ trường hẳn là bọn hắn gây nên ừ m c h r u n g vi là một đám đến từ thế giới khác dã tâm bừng bừng kẻ giáng lâm nếu như không thể thật tốt quản khống bọn hắn sẽ rất phiền phức đâu muốn cho bọn hắn một chút g i á o hơn sao còn lại bốn cái ngũ hành thần quan nhao nhao nhìn về phía ở giữa người kia kim linh thần quan không có lên tiếng chợt mặc nhìn qua phương xa ma giới ra ca một người ngồi tại ma giới chi thụ dưới cây trong phòng nhỏ phụ thân đại nhân một cái ôn n u ngự tỷ âm chuyển đến hồng khấu đi tới trong tay còn bưng một bàn ma giới hoa quả nhìn t r u n g quanh vừa mới v ị tiên đoạ thiên sứ tộc tiểu thư đã rời đi sao ừng da ca lên tiếng hồng khấu có thể nhìn thấy da ca trên cổ tay ngón tay chỗ thậm chí trên cổ đều lưu lại mấy chỗ rõ ràng đến từ nữ hải đỏ tươi giấu răng ân xem ra là trải qua một phen kịch liệt đánh nhau đâu đối phương đã mất đi ma lực lấy phụ thân đại nhân năng lực hoàn toàn có thể rất dễ dàng chế phục đối phương nhưng hắn nhưng không có làm như thế phụ thân đại nhân quả nhiên vẫn là quá ôn u dạ ca trên tay cầm lấy một bản cổ thư tịch tại trên hai chân của hắn còn c ấ t đặt một khối màu trắng bạc có chút phát sáng tảng đá hồng cấu ánh mắt hơi chậm lại đây là dạ ca bạch hổ phong ấn c h i thạch hồng cấu cảm thấy kinh ngạc đây chính là bạch hổ phong ấn c h i thạch đúng thế dạ ca khép xét lại thân tộc đối với thánh thu phong ấn đã yếu bớt trừ thanh long cùng bạch hổ chu tước huyền vũ phong ấn khẳng định cũng giống như vậy hồng cấu nghe vậy nghiêm mặt ngài nói phái một chút điều tra lục soát thuộc tính tương đối mạnh ma d u chiến sĩ ra ngoài để bọn hắn ở trên vạn tộc bản đồ tìm kiếm còn lại mấy lớn thánh thú cùng hung thú phong ấn da ca nói tìm tới lời nói lập tức đem tin tức mang cho ta hông c ấ u thế nhưng là vạn tộc bản đồ như thế lớn chỉ sợ da ca đưa tay cầm ra một cái t r u n g sáng dùng cái này đi tìm liền không có vấn đề đây là là thánh thú thanh long lực lượng ngưng kết mà thành tảng đá ngươi đem những này mảnh vụn thạch phân cho ra ngoại siêu tầm ma duệ chiến sĩ nếu như tới gần bốn thánh tứ hung phong ấn những đá này liền sẽ chỗ phản ứng rõ ràng ta sẽ an bài hồng c ấ u nói lập tức nhìn một chút cái kia tản ra hào quang màu trắng bạc tảng đá hỏi ngài hiện tại tìm tới để bạch h ổ ý thức thức tỉnh phương pháp sao lúc đầu ta còn tại khó khăn bởi v ì bạch h ổ phong ấn mặc dù yếu bớt nhưng hắn bị giấc ngủ n g à n thu chi thần ký sinh hơn một trăm triệu năm xa xa không giống thanh long như thế đã chữa trị linh hồn của mình dạ ca cười cười nhưng là vừa mới lật cổ thư thời điểm tìm tới một chút có lẽ có thể được phương pháp nói dạ ca đem phong ấn chi thạch đặt lên bàn lập tức mặc niệm chú văn hai tay hợp ấn phong nhỏ trần nhà bò đầy ma giới chi thụ cây mây toà này phong nhỏ bầu trời làm mở cây mây có thể thông qua cái hang nhỏ kia tiến vào trong phòng theo dạ ca kết ấn mười mấy đầu màu đỏ thấm cây mây rôi xuống tới đem phong ấn chi thạch bao vây lại hồng khấu cảm thấy có chút kinh ngạc ngài là nghĩ để ma giới chi thụ cho hắn năng lượng dạ ca đúng thế hồng khấu thế nhưng là bạch hổ là thánh thú hắn có được thánh lực cùng chúng ta ma duệ lực lượng là tương phản á dạ ca cười cười còn nhớ rõ trước đó ta dùng ngôi sao chi nước mắt chế tạo ra ám tinh kẻ thù gặt sao hồng khấu trầm ngâm một trận nói nhớ kỹ dạ ca nói ma giới chi thụ là dung hợp ta tế bào sinh trưởng mà ra cho nên ta có được có thể khống chế thánh lực năng lực ma giới c h i thụ cũng có thể ta rõ ràng hồng c ấ u nói ngài muốn để ma giới c h i thụ đem ma lực chuyển hóa thành thánh lực sau đó đưa vào cho hắn ừm dạ ca có chút m h o mắt lại hai con ngươi chậm rãi nhắm lại đem ý thức chìm vào trong đó